Chút rời đi, đông ly vị ương kỳ thật là có chút khó hiểu, hắn biết đêm vô nguyệt cùng hắn không giống nhau, đêm vô nguyệt là có thể khế ước nhiều linh thú, đã có cái kia năng lực chính là nàng như thế nào nguyện ý khế ước cái kia thực lực không cao lang rảo nhưng là lại như vậy trực tiếp từ bỏ thôn kim thú đâu. Phải biết rằng có được thôn kim thú cơ hồ có thể nói là có được một cái di động mạch khoáng ác thôn kim thú loại này trong truyền thuyết linh thú nếu là đặt ở bên ngoài thế tất sẽ khiến cho rất nhiều tông phái tranh đoạt, chẳng sợ chính là vị ương cung đều không nhất định ép tới trụ chính là hắn ngoan nguyện thế nhưng là không có dâng lên một chút ít tâm tư sư tôn ngươi cũng nói nó chỉ số thông minh không cao không bị người lợi dụng cho ta gặp rắc rối liền không tội huống chi quá có thể ăn đông ly vị ương ngây ngẩn cả người Yến vân sơn cùng âu dương trí hoành liếc nhau chịu chịu khoe miệng nguyên lai thế nhưng là nguyên nhân này sao lúc này tránh ở chỗ tối nuốt vàng đại gia không làm nó nhảy đến đêm vô nguyệt trước mặt ngăn lại lộ liền lớn tiếng kêu ai có thể ăn ngươi mới có thể ăn Ngươi cả nhà đều có thể ăn. Mọi người sứng suốt, túi đầu cẩn thận xem, lúc này mới mơ hồ phân biệt ra tới trước mắt cái này cùng đại miêu giống nhau đại linh thú chính là phía trước cái kia 3 mét rất cao thôn kim thú. Nhìn cái gì mà nhìn, không phải thay đổi cái lớn nhỏ sao, liền nhận không ra nuốt vàng đại gia. Thả, nhân loại trong mắt trường đều là làm trang trí phẩm sao. Thôn kim thú biểu môi ba tửa hồ không muốn lại xem đêm vô nguyệt bọn họ giống nhau. Hảo hảo hảo, ngươi không thể ăn. Ngươi lại ăn không khí sống qua hành đi. Là ta nói sai rồi được rồi đi. Ta đây cho ngươi xin lỗi, hiện tại ngươi có phải hay không có thể cho mở đường. Đêm vô nguyệt tựa hồ thực bất đắc dĩ, nàng đối với thôn kim thú thở dài. Uy, nhân loại thôn kim thú lắc lắc môi cuối cùng vẫn là hỏi ra tới, ngươi liền như vậy ghét bỏ ta sao? Ta kỳ thật có thể tay làm hàng ngay, ta thực hảo dưỡng. Hơn nữa ta còn thực sẽ kiếm tiền, ngươi muốn nhiều ít vàng ta đều có thể đủ cho ngươi. Sở lời nói thật. Ngươi thật sự đối ta một chút không động tâm. Hảo đêm vô nguyệt bài trừ một cái giả cười, ta nói thật, ta đối với ngươi kỳ thật là động tâm, chính là đâu. Khế ước linh thú yêu cầu tinh thần lực, nhưng mà ta hiện tại tinh thần lực không đủ để chống đỡ ta lại khế ước linh thú, đây là lời nói thật. Hảo, ngươi vừa lòng sao? Vừa lòng vậy tránh ra được không? Nghe đêm vô nguyệt cùng hống tiểu hải tử dường như ngựa khí thôn kim thú đầu vừa kéo, ta đây liền chờ ngươi tinh thần lực khôi phục lại đại phát tử bi chờ ngươi cùng ta khế ước như thế nào. Bình đẳng khế ước, đôi bên cùng có lợi như thế nào? Thôn Kim Thú một bộ ta có phải hay không thực hảo? Mau tới khen ta bộ dáng nhìn đêm Vô Nguyệt, kết quả liền chờ tới đêm Vô Nguyệt một cái ngươi tùy ý. Bất quá rốt cuộc là ra mặt dày quán, Thôn Kim Thú tiếp tục tung ta tung tăng đi theo đêm Vô Nguyệt phía sau. Đối này đêm Vô Nguyệt chỉ cho là nhìn không thấy. Kỳ thật ghét bỏ Thôn Kim Thú tham ăn cũng hảo, vẫn là chính mình hiện tại tinh thần lực thiếu thốn cũng hảo đều là lời cớ. Trên thực tế đêm Vô Nguyệt cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Cảm giác cả người đều không đúng rồi. Làm gì đều cảm giác không kính, không thú vị thực, lười biếng. Có thể là đi, có lẽ càng nhiều vẫn là bực bội. Bị một con hồng hồ trồn sóc chơi nói thật ra đối nàng vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. Khả năng chính mình là bị sư tôn bảo hộ quá hảo an nhàn lâu lắm. Đi vào thế giới này cũng có 7 năm lại trước nay không ăn qua loại này mệt. Này đột nhiên tới một chút có chút chịu không nổi. Đêm vô nguyệt cảm giác chính mình trong lòng này sợi bị đè nén bức thiết yêu cầu cái con đường phát tiết một chút chính là rồi lại không biết nên làm như thế nào. Ở một bên vẫn luôn chú ý đêm vô nguyệt đông ly vị ương nhìn đến đêm vô nguyệt thần thái liền biết nàng là vào tâm trướng, hơn nữa chuyện này xác định vững chắc cùng kia hồng hồ trồn sóc không thể thiếu can hệ. Tâm trướng loại đồ vật này kỳ thật cùng hồ mị hồ hoặc cùng loại bất quá lại cũng càng ẩn nấp một ít, hồ tộc linh thú sẽ lợi dụng nhân loại trong lòng một chút ít do dự hoặc là mặt khác mà đem này tâm trướng loại ở người trong lòng, ảnh hưởng người phán đoán cuối cùng hại người phát cuồng thậm chí nổi điên cũng là ngoan nguyệt tuy rằng thực kiên cường chính là rốt cuộc là cá nhân, là người nói sẽ có do dự có dao động có tâm phòng xuất hiện khe hở thời điểm, phòng trừng cũng chính là ở khi đó bị hồng hồ trồn sóc hạ tâm trướng. Hồ ly loại này sinh vật nhất thiện hoặc nhân, cũng là hắn sơ sẩy, không nghĩ tới hồng hồ trồn sóc loại này hồ tộc bên trong á loại, thế nhưng cũng có bực này bản lĩnh. Bất quá hiện tại không phải sinh khí tự trách thời điểm, cần thiết muốn tìm cái con đường làm nguyệt nhi đem trong lòng phiền muộn biểu đạt ra tới, bằng không trước là bực bội Đến mặt sau liền sẽ chậm rãi biến thành tự sa ngã, đến lúc đó chuyện này liền có chút lớn. Đêm vô nguyệt cũng không biết đông ly vị ương suy nghĩ, chỉ cảm thấy chính mình trạng thái không đúng, bực bội nàng chính cân nhắc tìm cái thứ gì tới phát tiết một ít trong lòng khô nóng, hiện nhiên thổ không môn nội một hệ bảo hộ linh thú đằng tổ chính là nàng mục tiêu. Đăng tổ là thực vật hệ linh thú, bản thể là một tiết vạn năm lão đẳng, ngàn năm nở hoa ngàn năm kết quả đăng tổ là toàn tâm toàn ý muốn tu luyện thành tiên. Chính là đương nó rốt cuộc tu xuất thần trí miễn cưỡng có thể hóa hình lúc sau lại là bị này thổ không môn bảo hộ gia tộc Phù Tô gia tộc Sở Săn bắt rồi sau đó phong ấn giam cầm ở này thổ không môn nội 2.000 năm, cùng mặt khác mấy cái thuộc tính linh thú cùng nhau bảo hộ này thổ không môn trung tâm bí mật. Nơi này tương đối ẩn ấp, thêm chi toàn bộ địa tâm quật lại bị Phù Tô gia người mượn thiên thời cùng địa thế làm thành một cái thiên nhiên đại trận cơ bản khả năng không lớn bị người ngoài phát hiện, cho nên này 2.000 năm qua. Nó cùng mặt khác mấy cái linh thú giống nhau chỉ có thể chán đến chết đại ở chỗ này, hắn cùng thôn kim thú khoảng cách cũng không tính xa, hơn nữa nó là phân liệt tính sinh sôi nảy nở, nó bọn con cháu trải qua này thân năm đã sớm ở trải rộng toàn bộ thổ không môn, ở. Một ít rất nhỏ ai đều sẽ không chú ý tới địa phương ẩn núp giả giám thị. Một hệ linh thú vốn dĩ liền rất ít có đặc biệt cấp tiến hiếu chiến, bất quá chúng nó lãnh địa ý thức giống nhau rất mạnh. Cho nên đêm vô nguyệt cùng hồng hồ trồn sóc còn có thôn kim thú đã phát sinh sở hưu chuyện này kỳ thật đều bị nó nhìn trộm tới rồi. Cũng đúng là bởi vì như vậy màn đêm vông xuống vô nguyệt bọn họ tới rồi đẳng tổ phong ấn mà thời điểm đẳng tổ đã sớm vì bảo hộ chính mình làm vạn toàn chuẩn bị. Một phương muốn chiến đấu một phương đã chuẩn bị tốt tới đón tiếp chiến đấu. Như vậy hai bên đụng tới cùng nhau tự nhiên là một phen kịch liệt chiến đấu. Đêm vô nguyệt đám người vừa đến kia thời điểm đón đầu chính là một đạo kình phong đánh Lần này Đông Ly Vị Ương không có lại đem đêm vô nguyệt nạp vào chính mình bảo hộ vòng, ngược lại là bảo hộ trụ suy yếu cũng không có hoàn toàn khôi phục lại Yến Vân Sơn cùng Âu Dương Chí Hoành. Lão đại có nguy hiểm Yến Vân Sơn không hiểu vì cái gì Đông Ly Vị Ương sẽ lôi kéo bọn họ ở một bên chờ nhìn. Lão đại có nguy hiểm chẳng lẽ liền như vậy đứng ở bên cạnh xem náo như sao. hắn dây rùa suy nghĩ muốn đi ra Đông Ly Vị Ương bảo hộ kết giới nội. Lan trở về tới. Hiện tại không có gì so đánh một trận càng thích hợp nàng Chương 230 Đàng tổ. Bị Đông Ly vị ương quát lớn một hồi sau Yến Vân Sơn cũng phát hiện, ở vòng chiến nội đêm vô nguyệt tựa hồ thực hưởng thụ cùng kia ném tới ném đi ngang dọc đan sen dây mây chi gian chiến đấu. Xem nàng híp lại lên đôi mắt còn có kia nhẹ cong lên khóe môi cùng với trong ánh mắt ngẫu nhiên bắn ra tinh lượng thần thái đều thuyết minh, nàng rất vui sướng. Yến Vân Sơn yên lặng lùi về bán ra đi chân, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh quan chiến. Cùng với hạt lo lắng không bằng hảo hảo nhìn xem, nếu là nghiêm túc chút cũng có thể có điều tìm hiểu rốt cuộc Đông Ly Vị Ương vẫn là đã dạy Yến Vân Sơn vài thiên, cũng coi như là nửa cái sư phụ, hắn nói Yến Vân Sơn vẫn là nghe. Lập tức liền nghiêm túc quan sát đi tiểu đêm Vô Nguyệt cùng đẳng tổ chiến đấu. Và năm lão đẳng này, nội sở ẩn chứa linh lực kia cũng không phải là cái, nó tuy rằng không hiếu chiến nhưng là những cái đó có thể so với nó dâu giống nhau dây mây lực khống chế cũng là phi thường cường hãn. Mỗi một cây to bằng miệng chén dây mây ở đêm Vô Nguyệt phía trước phía trên phía dưới giáp công lại đây. Kia mang theo tới Kình Phong cùng Lực Đạo Không Một không nói rõ nếu là Đêm Vô Nguyệt lao thành thật thật đại ở kia thế tất sẽ cho chọc ra mấy cái đại lỗ thủng. Đêm Vô Nguyệt tự nhiên không thể ngồi chờ chết, nàng lấy Dệt Nguyệt Trùy vì giữa không trung chống đỡ điểm, chân ngọc nhẹ điểm, toàn bộ thân hình ngửa ra sau 180 độ, không chỉ có cả người ở giữa không trung tới một cái duyên dáng lộn ngược ra sau, tại thân thể quay cuồng đồng thời nàng còn không quên đem dưới chân Dệt Nguyệt Trùy về phía sau đá ra đi. Phần 152. Bởi vì đằng tổ vừa rồi công kích Đêm Vô Nguyệt trên cơ bản đã xác nhận đẳng tổ bản thể nơi ở dưới chân này, cái dậy Nguyệt truy hướng chính là nàng nhận định đẳng tổ bản thể nơi chỗ. Kỳ thật toàn bộ không gian trong vòng giải thích xanh mượt dây mây dây đằng, thật sự là thật không tốt phân biệt. Nhưng là nếu là đẳng tổ trốn rồi, vậy Thuyết Minh Đêm Vô Nguyệt phán đoán là đúng. Đêm Vô Nguyệt tuy rằng lui về phía sau mấy bước tránh đi đẳng tổ công kích, nhưng là lực chú ý lại là gắt gao nhìn chằm chằm dậy Nguyệt truy thủ bắn ra phương hướng. Nhưng mà làm Đêm Vô Nguyệt thất vọng chính là cũng không có nhìn đến này, bộ mặt dây mây có bất luận cái gì ngăn cản ý đồ, thật giống như kia chủy thủ bắn tới chẳng qua là một cái bình thường nhất dây mây chi nhánh mà thôi. Tại đây một cái trước mắt, đêm vô nguyệt ở nhìn chằm chằm đằng Tổ Động Tĩnh, đằng Tổ lại làm sao không phải nhìn chằm chằm đêm vô nguyệt đâu. Ở nhìn đến nàng nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm thời điểm nó cũng đã chuẩn bị tốt phát động công kích. Xuân sao một tiếng, bùn đất tung bay, trường thành niên nam nhân eo thô dây mây đột nhiên từ trong đất thẳng nhảy hướng về phía trước. Ba ba bà, bà mấy đạo kình phong chui từ dưới đất lên mà ra, chừng mười dế cây đồng dạng thô tráng dây mây thẳng hướng tới đêm Vô Nguyệt tận bắn xuyên qua, dây mây đang sen, xem kia tư thế thế tất muốn đem đêm Vô Nguyệt cấp cuốn quanh đi vào. Mà lúc này đêm Vô Nguyệt cả người thật giống như huyền chuyển nhẹ nhàng chim én giống nhau, trên dưới tung bay, hoặc lộn mèo hoặc lao xuống, lăng là tại đây dây mây mật võng bên trong trốn tránh có thừa. Không chỉ có như thế, nàng còn dùng dệt nguyệt chủy thủ ở này, đó dây mây trên có khắc cát số không nhẹ không thâm không cạn khẩu tử. Đối này đằng tổ tuy rằng cảm thấy đau khổ chính là thấy vẫn chưa thương đến nó bản thể liền cũng không như thế nào để ý, tiếp tục điều động chính mình con cháu cùng với chính mình số hôm trước điều thô tráng dây mây dâu ở đêm vô nguyệt trên đỉnh đầu đan chéo thành một cái cực đại kín không kẽ hở vổng. Dây mây đại vong hướng tới đêm vô nguyệt đâu đầu chính là một cháo, rồi sau đó nhanh chóng buộc chặt, đem đêm vô nguyệt chặt chẽ chói buộc tiến một cái thật lớn dây mây cầu kén, như là nhộng giống nhau dây mây nhanh chóng buộc chặt, toàn bộ cầu kén ở nhanh chóng thu nhỏ, xem này tư thế đang tổ là tính toán đêm đêm vô nguyệt chặt chẽ nẹn chết ở bên trong. Đông ly vị hương có chút sốt ruột, chính là Nguyệt Nhi cũng không có gọi cảnh báo cũng không có làm cho bọn họ qua đi hỗ trợ, đã nói lên Nguyệt Nhi vẫn là có thể giải quyết, hắn quyết định tin tưởng nàng, chờ một chút xem. Bị nốt ở dây mây kén khổng lồ đêm vô nguyệt vốn đang nhẹ túi đầu, lúc này lại là ngẩng đầu, môi đỏ nhẹ con cười sáng lạ, trong ánh mắt tràn đầy hương phấn. Thức hảo, thức hảo, chính là muốn như vậy mới hảo. Nếu là cái này đẳng tổ cũng cùng hồng hồ trồn sóc cùng thôn kim thú dường như còn có cái gì thú vị, một cái thông minh nhưng ngược, một cái lực cường nhưng xuẩn, liền phải như vậy chỉ dụng xong toàn địch nhân chiến đấu lên mới có ý tứ. Lúc này đêm vô nguyệt quần áo đều bị quát thương xé rách, ở trên trúc lại nhỏ hẹp trong không gian có vẻ rất là chật vật, nhưng là nàng lại hưng phấn hận không thể hò hét ra tới, trong lòng những cái đó khô nóng phiền muộn đều bị chuyển hóa thành vô cùng chiến ý. Chiến đấu đi, cứ như vậy chiến đấu đi. Vô hạn tuần hoàn lời nói ở trong đầu tiếng vọng, thật giống như là nàng linh hồn thanh em rốt cuộc dâng lên ra tới giống nhau. Đêm vô nguyệt đột nhiên vừa nhấc đầu, à, một tiếng gào giống, không đếm được linh khí nguyên có thể từ thân thể của nàng phun trào mà ra, thật giống như kia yên lặng hồi lâu núi lửa đột nhiên bùng nổ giống nhau. Phanh một chút, kia bao bọc lấy nàng thật lớn dây mây cầu kén đã bị nổ thành không đếm được gỗ vụn đoạn. Bên cạnh quan chiến đông ly vị ương, Yến Vân Sơn cùng Âu Dương Chí Hoành theo bản năng che khuất miệng mũi mà phản ứng lại đây Đông Ly Vị Ương cũng đưa bọn họ hai người bao gồm Hóa thành Thành Miêu lớn nhỏ thôn Kim Thú đều nạp tiến chính mình bảo hộ toàn bộ trong không gian gỗ vụn bay loạn đuổi đất phi dương thật dài thời gian tầm nhìn đều không đủ 3 mét mà này đó dây mây bị nổ tung lúc sau giấu ở chỗ tối đẳng tổ giống như lúc này mới chân chính sợ hãi lên nó cắt đứt chính mình cùng hậu thế thậm chí là chính mình dâu liên hệ muốn ngụy trang lên giấu đi cắt đứt này đó sở hữu liên hệ đẳng tổ cũng không có thông thường tưởng tượng như vậy là một cái cực đại lão đẳng. Nó chỉ là một cái bất quá 3 mét tả hữu dây mây, trừ bỏ này mặt ngoài đẳng ra thượng văn mương càng thêm thâm linh khí càng thêm nồng hậu ngoài ý muốn cơ hồ cùng tầm thường dây mây. Cơ hồ không có nhị dạng. Thực vật hệ linh yêu nếu là tu thành hình người lúc sau nhiều càng tú mỹ xinh đẹp, nhưng là nếu là còn ở vào nguyên hình trạng thái thời điểm tuyệt đối là nhất tu vi càng cao càng không chấp mắt, rốt cuộc chúng nó nhưng di động tính quá kém, chúng nó địch nhân quá nhiều quá nhiều, tu sĩ, thợ săn, thậm chí là tu thành hình người mặt khác linh thú. Vì tự bảo vệ mình, bẩm sinh chúng nó liền sẽ ngụy trang chính mình, làm chính mình càng không chớp mắt càng tốt. Nhưng mà liền ở đằng tổ thử hướng dây mây cặn nhiều nhất địa phương di động quá khứ thời điểm lại phát hiện chính mình đi như thế nào cũng di động không được. Ha ha, thật là ngượng ngùng đâu, không cẩn thận nhưng thật ra dẫm tới rồi ngươi, không chậm trễ chuyện của ngươi như đi, đàng tổ. Đêm vô nguyệt thanh âm kỳ thật là thuộc về điểm mị kêu một khoảng, không nói nộn như chim hoàng anh minh bất quá lại cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lần này điểm Mỹ Thanh Nghiêm tại đây tối tâm còn tràn ngập bụi đất trong không gian lại có vẻ có chút âm trầm. Ít nhất ở đằng tổ trong lòng là như thế này cảm thấy. Cứ như vậy thừa nhận. Sao có thể? Đằng tổ quyết định vứt bỏ chính mình vạn năm thực vật hệ linh yêu tôn nghiêm, nó cuối cùng quyết định là nằm trên mặt đất giả chết. Đêm vô nguyệt nhìn trên mặt đất đằng tổ này gần như chơi xấu trạng thái bỗng nhiên có chút giở khóc giở cười cảm giác. Chẳng lẽ này này đó linh thú bị nhốt ở thổ không môn thời gian lâu lắm gia mặt cũng theo thời gian trôi đi chậm rãi biến dày sao thôn kim thú là như thế này cái này đằng tổ cũng là như thế này đánh không lại liền giả chết sao nay còn không có hồng hồ trồn sóc cường đâu ít nhất còn có thể chơi chơi tiểu thông minh trả thù trở về cũng thành công lợi dụng sở hữu có thể lợi dụng người hoặc là linh thú chạy trốn kỳ thật thôn kim thú là tính tình quá mức đơn thuần tự cho là ông trời đệ nhất hắn đệ nhị kỳ thật chính là cái viết hoa chuẩn mà đằng tổ tuy rằng thông minh chính là nó cũng không tốt đấu. Hơn nữa thực biết xem xét thời thế chỉ vì tự bảo vệ mình, đàng tổ nếu đã biết chính mình đánh không lại đêm vô nguyệt tự nhiên liền không nghĩ đánh nữa, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Hơn nữa, đàng tổ là thực vật hệ linh yêu, nó muốn so thôn kim thú cái kia ngốc đại khở càng mẫn cảm. Gần gũi chiến đấu giải trừ qua đi, đàng tổ phát hiện không biết đêm vô nguyệt trên người có cái gì, bất quá lại có một cổ phi thường hấp dẫn nó hơi thở. Nó tưởng cùng đêm vô nguyệt khế ước, nhưng là có thôn kim thú vết xe đổ. Nó cảm thấy chính mình cần thiết muốn biểu hiện một chút chính mình, như vậy giả như bị đêm vô nguyệt tù binh nói, kia chính mình có thể bị nàng khế thước thu được dưới chướng khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. Nó cho rằng chính mình tu thành hình người thậm chí là thăng cấp thành tiên sở hữu hy vọng đều ở cái này cô nương trên người. Vì có thể hấp dẫn nàng nó tự nhận là đã làm thực hảo. Đang tổ cảm thấy cũng không thể giả chết lâu lắm, lần này run rảy một chút thân mình. Tuy rằng bị đêm vô nguyệt đạp lên dưới lòng bàn chân. Làm ra cái này động tác thật sự là có chút khó khăn. Muốn sát muốn sẹo tùy ngươi liền đi, ngươi tận có thể thông qua nơi đây, bất quá ta hy vọng ngươi có thể ở cuối cùng lưu lại này thổ không môn, đừng hủy hoại nó, ta ra không được, tổng phải có cái sống ở nơi. Nơi này ít nhất có thể tránh cho các ngươi nhân loại tu sĩ hoặc là mặt khác linh thú phát hiện. Bằng không ta liền lại không thể bình tĩnh tu luyện. Đến nỗi những cái đó mơ ước ta người, liền tính ta quanh thân là bảo, kia cũng đến ta nguyện ý, cũng đến bọn họ có mệnh tới đoạt mới thành. Đêm vô nguyệt nghe xong đằng tổ những lời này, cười nhạo một tiếng, ngươi đừng cùng ta ra vẻ, tưởng thần phục với ta cùng ta khế ước liền nói thẳng. Đêm vô nguyệt trực tiếp buông lỏng ra đạp lên đằng tổ trên người chân. Thả, quên qua lòng vòng nói nhiều như vậy còn không phải tưởng nói ngươi không chỗ để đi không có ý xấu còn rất lưu dụng chỗ. Tuy rằng nàng nhất thời không tra bị hồng hồ trồn sóc cấp chơi, bất quá cũng không đại biểu nàng chỉ số thông minh không ở tuyến A. Đằng tổ cái này xấu hổ. Hào đi, ngụy trang bị phát hiện nay cùng dây mây chậm rãi tạo lên, dây mây bên cạnh hiện ra một cái thanh ý dì nam tử hư ảnh. Thanh ý dì nam tử ăn mặc rất giống tay chói gà không chặt thư sinh, quạt lông khăn chít đầu, khuôn mặt thanh tú, thân hình tinh tế nội liễm. Nó chắp tay đối với đêm vô nguyệt làm cái ấp, đang tổ nguyện ý thần phục với cô đương, cho dù là hồn khế. Hồn khế! Đêm vô nguyệt ngứng mày, như vậy cái vạn năm láo yêu quái có thể cam tâm tình nguyện cùng nàng ký kết hồn khế. Thế nhưng còn chủ động đưa ra hồn khế. Rất ít có linh thú sẽ chủ động cùng nhân loại ký kết hồn khế. Không dám lừa gạt cô nương, đây là đẳng tổ trong lòng lời nói, ta sống vạn năm, chưa bao giờ sát sinh một lòng chỉ cầu không nghề nghiệp trương có thể tu luyện thành tiên. Nhưng mà này vạn năm sinh mệnh lực trải qua quá nhiều, ta biết làm thực vật hệ linh yêu nếu tưởng bình an tu luyện thành tiên thật sự là quá khó. Ta yêu cầu một cái cường đại che chở tới bảo đảm ta có thể an toàn tu luyện thành tiên. Tới vì thế không phải hồn khế kỳ thật không sao cả. Ta thọ mệnh cũng bất quá chỉ có 100 năm. Nếu là này 100 năm nội thực lực của ta còn không thể tăng lên thành thần, ta đây cũng cũng chỉ có tự nhiên tiêu vong này một cái kết cục. Chân chính biến thành bụi về bụi đất về đất. Chính là tu hành nhiều năm như vậy rốt cuộc vẫn là sẽ không cam lòng. Cho nên ta lựa chọn ở trên người của ngươi đánh cuộc một phen. Hơn nữa, nói thật, ta cảm giác được đến, người trên người có ta sở thích khí vị, ta thích bùn đất mùi vị. Trưng 231 Nguyệt Nhi, thay cho quần áo đi. Đêm vô Nguyệt nghe đến đây trong lòng dùng mình. Chẳng lẽ đẳng tổ nói chính là Hồng Hoang Thiên? Đêm vô nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, nàng ở tự hỏi rốt cuộc có nên hay không nhận lấy này căn vạn năm lão đẳng. Thực hiển nhiên, này vạn năm lão đẳng đã nghe người được Hồng Hoang Thiên khí vị nhi, chỉ là nó hẳn là còn cũng không biết này khí vị rốt cuộc tương ứng vật gì. Chính là nếu là mặc kệ mặc kệ nói, khó bảo toàn ngày sau sẽ thành mối họa, đến lúc đó nếu là đưa tới có kiến thức có năng lực người nói, chẳng phải là phiên toái Dù sao... Này vạn năm lão đẳng lại nói tiếp cũng coi như là ít có linh yêu, bằng không cũng sẽ không làm này thổ không môn bảo hộ tông tộc cố ý bắt được tới phong ấn tại này bảo hộ nơi này. Hơn nữa nàng Hồng Hoang Thiên vừa vặn khuyết thiếu một cái có năng lực người làm vườn, tuy rằng Tịch Nhan cùng Bạch Liên Hồng Liên cũng lược hiểu chút miễn cưỡng có thể chiêu ứng một vài, chính là nào có này thực vật hệ linh yêu am hiểu a, hơn nữa là nó chính mình nói muốn kết hồn khế, lại không phải nàng bức bách nó, này tới rồi bên miệng nhi thịt mở không cần bạch không cần. Hảo, ta đây đồng ý. Bất quá liền tính khế đức cũng muốn chờ đến chúng ta rời đi nơi này lại nói, khế đức linh thú sở yêu cầu tiêu hao tinh thần lực phi thường khổng lồ, cần thiết phải làm đủ chuẩn bị mới được. Đối này đằng tổ cũng không có gì dị nghị, bất quá nó trong lòng cảm thấy có lẽ này chuẩn chủ nhân cũng là không quá tín nhiệm nó, sợ nó là giả ý quy phục, bất quá kết hồn khế nơi nào có thể có giả a, chủ nhân sinh chúng nó sinh, chủ nhân chết chúng nó chết, mặc kệ có phải hay không vì chính mình, nó đều cần thiết muốn đem hết toàn lực bảo hộ chính mình chủ nhân. Ân, kia sư tôn, hỏa linh ngươi trước mang theo đi lúc này đêm vô nguyệt lại là đột nhiên rối tay một quán, một cổ mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng hỏa đoàn nhảy lên ở đêm vô nguyệt trên tay. Thực vật nhất sợ hỏa, Đang tổ ở hỏa linh xuất hiện trong nháy mắt liền co rúm lại một chút, bản năng sau này lui mấy bước. Đang tổ hơi có chút hoảng sợ nhìn hỏa linh, đây chính là thiên sinh địa trưởng hỏa linh, tuy rằng không phải yêu thú linh thú chính là lại sẽ không có bất luận kẻ nào mồi lửa linh uy lực ôn um có hoài nghi. Hiện tại đằng tổ là thực sự có chút nghĩ mà sợ, may mắn nó đã sớm như tính muốn đi theo chuẩn chủ nhân, cho nên ở trong chiến đấu nó kỳ thật cũng không có dùng hết toàn lực, này nếu là chính mình thật sự cùng chuẩn chủ nhân động thật, còn không chừng cuối cùng sẽ như thế nào đâu. Này có được hỏa linh loại này đại sát khí, chính mình có lẽ liền kia cuối cùng 100 năm số tuổi thọ cũng chưa mệnh hưởng. Nó cũng có chút minh bạch vì cái gì chuẩn chủ nhân nhìn đến thôn kim thú cùng nó cũng không xốt ruột khế ước, chê cười. Có được hỏa linh người nơi nào còn có thể nhìn chúng chúng nó loại này thấp một cái cấp bậc linh yêu linh thú a Thật là không biết đương đẳng tổ cùng đêm vô nguyệt hoàn thành khế ước biết nó còn có thần hoàng cùng có xé rách hư không khả năng không hồ linh thú làm đồng bọn nói phỏng trừng càng sẽ nghĩ như thế nào? Chủ nhân, ta đây hiện tại, đàng tổ có chút ngượng ngùng mở miệng, rốt cuộc nó phong ấn còn ở, còn cần đêm vô nguyệt tới giúp nó cởi bỏ. Đêm vô nguyệt hiểu rõ, đàng tổ thái độ cần phải so thôn kim thú hảo quá nhiều, rốt cuộc là vạn năm lão dây mây. Là người, không, là làm đằng đạo lý vẫn là hiểu được. Đồng dạng là tương sinh tương khắc, đằng tổ phong ấn là hỏa trận pháp, dùng chính là một loại á muội lửa, so bình thường ngọn lửa muốn cao cấp một ít, nhưng là lại không phải chân chính ngòi lửa, tạp chất quá nhiều, đêm vô nguyệt cũng không hiếm lạ muốn, may mà liền cấp hỏa linh đến đồ ăn, bởi vì chủng loại đặc thù, hỏa linh nếu là muốn chân chính tấn chức là yêu cầu cắn nuốt ngọn lửa. Nay thật vất vả đụng phải cái á muội lửa, hỏa linh tự nhiên là nhạc không được cắn nuốt rớt. Phần 153 Thổ không môn ngũ hành linh thú trừ bỏ cuối cùng thạch nghi xà bên ngoài lại dư lại chính là vũ cơ. Chủ nhân, này vũ cơ cùng thạch nghi xà tính lên là nhất thể. Thạch nghi xà là phù tô tộc chân chính bảo hộ linh thú, cùng chúng ta bất đồng, chúng ta chỉ là bắt được lại đây vì cái này trận pháp cung cấp ngũ hành tương sinh tương khắc năng lượng. Mà thạch nghi xà đãi ngộ liền phải hảo rất nhiều, cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên, ở phù tô tộc bắt được vũ cơ lúc sau, thạch nghi xà coi trọng vũ cơ, vì thế chúng nó liền kết thành phu thể Vũ cơ cũng không có bị phong ấn hơn nữa cùng thạch nghi xả song tu cho nên lực lượng cũng muốn càng cường đại một ít, chủ nhân phải cẩn thận chút. Nga. kia vũ cơ năng lực là cái gì? Nó thuộc tính hẳn là thủy đi, chẳng lẽ vẫn là điều rắn nước không thành? Bằng không như thế nào cùng thạch nghi xả ghép đôi A. Đêm vô nguyệt tác thú vị nói. Chủ nhân nói không sai, vũ cơ kỳ thật chính là cái rắn nước, bất quá nó loại thuộc có chút đặc biệt, chủ nhân ngươi gặp được sẽ biết. Hảo ta đây liền đi gặp này xà tộc hai vợ chồng. nói xong đêm vô nguyệt liền mang theo đẳng tổ đi hướng đông ly vị ương đám người. lúc này yến vân sơn là vạn phần bội phục chính mình lão đại. nhìn một cái, đây là hắn lão đại. lần này tử liền có hai cái như vậy cường đại linh thú nguyện ý đi theo lão đại. này toàn bộ huyền thiên đại lục ai có thể cùng lão đại so a yến vân sơn trộm liếc đông ly vị ương liếc mắt một cái. hừ, chính là này đế tôn đều không kịp hắn lão đại lợi hại như vậy. như thế nào? đông ly vị ương đi đến đêm vương nguyệt trước mặt. Rồi tay đạn rứt đêm vô nguyệt trên người phù hơi nhìn đến đêm vô nguyệt quần áo đã rách nát một cái một cái. Nữu nữu mày, hắn giơ tay, mấy người đã bị bao phủ ở hắn trong lĩnh vực. Ngũ cảm toàn phong, chí huyễn, trong ngay mắt tiến vân sơn cùng lâu dương chí hoành thậm chí bao gồm thôn kim thú cùng đảng tổ liền cảm giác chính mình thị giác thính giác cùng khiếu giác mượn mất đi hiệu dụng, không cần phải nói, xúc giác cùng khiếu giác khẳng định cũng đều biến mất. nghĩ đến vừa rồi nghe được thanh niên bọn họ liền biết là đông ly vị ương phong bế bọn họ ngũ cảm. Ngươi một nhà. Cũng không nhiều khủng hoảng, chỉ phòng đoán khẳng định sẽ có chuyện gì là không thể làm cho bọn họ biết đến. Sư tôn, ngươi làm gì vậy? Đêm vô nguyệt kinh ngạc hỏi. Nguyệt nhi, quần áo, đổi một kiện. Đông ly vị ương nói. Đêm vô nguyệt một túi đầu, hảo đi, trên người quần áo tử chính thức trường bào đều mau biến thành. Hảo hảo ta váy bị cắt thành một cái một cái, chính là cánh tay tay háo đều bị cắt qua mấy đạo, lộ ra bên trong trắng non da thịt. Cái này quần áo vẫn là phía trước ở thân thành chụp được tới linh khí quần áo đâu, không nghĩ tới thế nhưng đã bị vừa rồi chiến đấu bị hư hao cái dạng này, nói kỳ thật nàng còn rất thích cái này quần áo đâu. Đích xác phá kỳ cục. Đi ngươi hồng hoang thiên đổi đi, ở chỗ này không có phương tiện. Đông ly vị hương mặt lúc này hiện ra khả nghi hồng nhạt Tiến Vân Sơn cùng sư phụ ngươi ngũ cảm đều bị ta phong bế, bọn họ sẽ không nhận thấy được ngươi rời đi. Đêm vô nguyệt đông nhiên cười xấu xa một chút, sư tôn, kia không bằng ta liền tại đây đổi đi Ngươi xem à, bọn họ nếu đều không có ngũ cảm hoàn toàn không biết gì cả ta đây liền ở chỗ này đổi không phải cũng có thể sao. Đúng không? Ương ca ca, kia, ngươi không nói lời nào ta đương ngươi ngầm đồng ý Nga, ta, thay đổi Nga. Đêm vô nguyệt này đợi điểm thiếu nữ kiều ngọt oán trách thanh rơi xuống liền thấy đông ly vị ương kia vốn đang hồng nhạt gương mặt trực tiếp trướng đều phát tím. Hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, sợ hai chính mình thấy được không nên nhìn đến hình ảnh. Này, này sao lại có thể, nguyệt nhi? Nguyệt Nhi ở hắn trước mặt thay quần áo. Nguyệt Nhi quần áo. Đông Ly vị ương trong đầu không chịu khống chế liền bắt đầu tưởng tượng đêm vô Nguyệt Váy lùi chút hết hình ảnh. Hắn cảm giác chính mình quanh thân đều từ trong ra ngoài nhiệt lên, đặc biệt là xoang mũi. Nếu không phải lực khống chế cường nói phòng trường hiện tại đều nên chảy máu mũi. Bất quá tuy là lại khống chế một lòng cũng bởi vì hưng phấn thình thịch lo nhè. Trái lo phải nghĩ cùng chính mình làm một hồi lâu thiên nhân giao chiến, cuối cùng cảm tính chiến thắng Lý Tính. Đông ly vị ương trộm nhấc lên chính mình mí mắt tính toán nhìn lén liếc mắt một cái. Ân, liền trộm xem một cái. Chính mình là muốn cưới Nguyệt Nhi làm thê tử, trộm xem một cái hẳn là, hẳn là cũng là có thể đi, không thể hẳn là cũng không quá lớn gây trở ngại đi. Nhưng mà đương đông ly vị ương rốt cuộc sốc lên mắt phùng thời điểm lại phát hiện trước mắt căn bản đã không có đêm vô Nguyệt thân ảnh. Ai? Nguyệt Nhi đâu? Sư tôn, ngươi là muốn nhìn lén sao? Thanh âm đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Đông Ly Vị ương bị dọa thật lớn nhảy dựng, tuy rằng bị đương trường trào bao, bất quá giây lát hắn liền cường ổn định tâm thần, mặt không đổi sắc, tâm không nhảy bịa chuyện. Ta đây là gặp ngươi đã lâu, không hảo lo lắng ngươi ra chuyện gì mới tính toán xem một chút. Đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị ương ở bên nhau đã đã bao lâu? 7 năm à? Đối hắn hơi thở đã sớm quen thuộc, thực. chỉ cần có hơi hơi di động nàng liền cảm nhận được bất động, rõ ràng hơi thở đều phập phồng như vậy lớn còn ở trang, bất quá đêm Vô Nguyệt cũng không tính toán thật chọc thủng Đông Ly Vị Ưương một ngưỡng là có thể chọc thủng nói dối. Vốn dĩ sao, rốt cuộc là đứng ở đại lục đỉnh đế tôn, tổng phải cho nhân gia chữa chút nhi mặt mũi mới đúng. huống chi, nếu là sư tôn nửa điểm nhi không có hứng thú nàng mới nên khóc đâu, rốt cuộc hiện tại, hai người chính là người yêu quan hệ, đối người mình thích muốn hiểu biết càng đa tải là một người nam nhân nhất chân thật ý tưởng đi. Kỳ thật nàng là thực vui vẻ, vui vẻ người khác nghe tiếng sợ vỡ mật đế tôn ở nàng trước mặt lại là dỡ xuống sở hữu nguy trang, giống như là một cái lại bình phàm bất quá nam nhân giống nhau sẽ bởi vì nàng thẹn thùng, sẽ bởi vì nàng vui sướng, thậm chí sẽ bởi vì nàng có làm người nhất nguyên thủy xúc động. như vậy nguyện ý vì nàng từng bước một đi xuống đế tôn thần đàn đông ly vị ương, nàng lại như thế nào có thể không yêu đâu? đối đế tôn ý tưởng kỳ thật nàng là có cảm giác. ở vô tướng phong thời điểm nàng đã từng ở hắn trên bàn nhìn đến quá quan với dân gian hôn tục gả cưới thư tịch, sư tôn hắn khẳng định là muốn cho chính mình một cái trên đại lục hoàn mỹ nhất hôn lễ, hôn tục bên trong mỗi một cái phân đoạn đều không nghĩ tình lượng. Cho nên hắn mới như vậy hy vọng có thể trở lại vân hoang đại lục đi. Vân hoang chính là có hắn mẫu thân, đến từ trưởng bối trúc Phúc Sư Tôn cũng tưởng cho nàng. Mà cùng Sư Tôn xác định quan hệ lúc sau, hai người cũng bất quá là hôn môi cùng ôm, lôi chỉ nửa bước đế tôn đều chưa từng bước qua, rõ ràng nàng đều cảm nhận được hắn, không phải không nghĩ, mà là vì tôn trọng nàng, có lẽ đế tôn trong lòng là muốn đem này hết thể đều lưu tại bọn họ đại hôn thời điểm đi. Ha ha, cái này đống ốc. Khi thật ở hiện đại trường đến hơn 20 tuổi đêm vô nguyệt tư tâm đã sớm tưởng phát gục cái này đem chính mình ái trong lòng tiêm phủng ở lòng bàn tay đế tôn. Chính là hắn như vậy trân trọng chính mình, nàng ngược lại luyện tiếp. Ha ha, đó là ta không phải, bất quá ở hồng hoang thiên thời gian sẽ đầy đủ một ít, sư tôn, cái này quần áo đẹp sao. Đêm vô nguyệt đứng ở khoảng cách đông ly vị hương cách đó không xa tại chỗ xoay một vòng tròn, màu đỏ tà váy tung bay phụ trợ đêm vô nguyệt như là hoa trung tinh linh giống nhau linh hoạt kỳ hảo diễm Đông ly vị ương nhìn kỹ, này không phải hắn cùng ngoan nguyệt ở Nam Triều thời điểm mua quần áo sao. Nghĩ đến khi đó trải qua bị người nghĩ lầm hai người là phu thê, đông ly vị ương sắc mặt một nhu lại nhu. Ân, đẹp, ta nguyệt nhi tốt nhất nhìn. Chương 232 lực chiến vũ cơ. Tí tách huyệt động nội không có ánh sáng, chỉ có thể nghe thấy thủy từng tí rơi vào đàm tí tách thanh. Không khí bên trong dễ dàng là có thể nghe người được cập vào trước mặt ẩm thấp hơi ẩm, dính dính nhớp làm người thực không thoải mái. Đêm vô nguyệt đám người không có chút nào ngăn trở liền vào vũ cơ địa bàn, chính là này địa giới yên tĩnh cũng không giống như tồn tại dân cư, chỉ có đen nhánh âm lãnh hơi ẩm, khiếp người hướng xương cốt phùng nhi toản. Tuy là yến vân sơn bực này cao lớn thu cạnh hán tử đều theo bản năng run run vay, tựa hồ như vậy có thể chấn động rất xuống rất kia giống như dán dính vào trên người âm lãnh không khỏe giống nhau. Đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu, mấy người dựa vào càng gần một ít. Đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt bởi vì tu vi cao cho dù là tại đây chờ tối tăm ảo cảnh cũng có thể coi vật, có thể thấy rõ này hồ sâu huyệt động hồ nước cùng với này thượng một ít hoa cỏ kỳ thạch. Hồ sâu ưu lãnh không thấy đế, ở đàm ngủ bên trong co cây cối hoa nụ hoa đại phóng, mà này hồ sâu phía trên uốn lượn một đạo cầu đá, đứng lặng này thượng, kiểu thạch thanh lanh cùng này hồ nước không có chút nào không khỏe chỗ. Khách quan điểm nhi đem này hồ sâu động phủ cảnh sắc còn tính không tồi. Mà đối lập đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương tự tại yến Vân Sơn cùng Âu Dương chí Hoành liền không được, thực lực không đủ căn bản nhìn không thấy lộ, đi đường gặp gành vẫn là đẳng tổ hoàn ở bọn họ hai người trùng quanh làm tay viện trạng lúc này mới kết hai người bọn họ quất cảnh. Ha ha ha một trận chuông bạc giống nhau cười đột ngột tại đây an tĩnh trong không gian vang lên, đã có khách tới, vinh hạnh chi đến. Ngữ điệu lưu luyến, quyến rũ mị hoặc cùng kêu ba tháng mưa dầm giống nhau làm người nhịn không được nhốn vai thanh âm dường như thật sự là vì bọn họ đã đến mà vui sướng giống nhau. Đêm vô nguyệt biết, thanh âm này chủ nhân sợ sẽ là nơi đây chủ nhân vũ cơ. Ai nha, nhưng thật ra thiếp không phải, lại là quên mất, khách nhân hẳn là không mừng ám đâu cùng này không khí giống nhau dính dính nhớp ngữ liệu, lời nói rơi xuống đất, kia trô tối vũ cơ chỉ vung tay lên, toàn bộ không gian nhưng thật ra sáng lên. Có thể coi vật đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương thấy được. Này ánh sáng rõ ràng là ở kia thâm trì hồ nước trung phía trước còn nụ hoa đái phong đóa hoa sở phong thích, ở vũ dứt lời nháy mắt một chốc nở rộ, băng màu tím nhụy hoa trung tản ra màu tím nhạt quang ánh. Băng thấm u lan đêm vô nguyệt kinh hô ra tiếng. Tuy rằng linh thú bởi vì dễ dàng xuất hiện dị trùng quan hệ nàng thức không được đầy đủ, chính là linh thực đồ phổ nàng chính là cơ hội toàn bộ bối số dưới. Này băng thấm u lan chính là trong truyền thuyết cùng thiên sơn tuyết liên giống nhau đều là bí bảo cấp bậc linh dược nghe đồn luyện chế thành đàn có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt đồ vật, này đặc thù chính là hoa hình như trung, nhan sắc băng tím, tràn ra sau nhụy hoa sẽ tản mát ra màu tím nhạt quan mang. Ha ha, tiểu cô nương nhưng thật ra hảo nhãn lực, thật là băng thấm u lan. Thiếp tư tâm cảm thấy vật ấy cùng thiếp nhất tương xứng. Xem ở tiểu cô nương hảo nhãn lực phân thượng nhi, nếu là ngươi có thể có mệnh tồn tại rời đi, nhưng thật ra có thể mang đi. Đêm vông nguyệt ha ha cười, như thế bí bảo tự nhiên là muốn mang đi, hơn nữa một cây không. Thừa. Tiểu cô nương khẩu khí không nhỏ, một khi đã như vậy, kia thiếp thế tất muốn cùng tiểu cô nương ngươi đấu pháp một phen. Nói vũ cơ liền từ kia chỗ tối đi ra. Nhìn đến vũ cơ chân thân, đêm vô nguyệt thật sự là không nhịn xuống xì một tiếng bật cười. Thật là không chắc nàng, tuy rằng đằng tổ nói qua vũ cơ này xà yêu loại thuộc có chút đặc biệt, lúc ấy nàng tưởng cũng bất quá là có phải hay không giải quá cánh hoặc là chân linh tinh, lại không nghĩ rằng này vũ cơ, như vậy nhu mỹ tên hạ thế nhưng là cái hắc mỹ nhân. Hơn nữa không phải giống nhau hắc gác từ đầu đến chân đều có thể hắc quá người da đen, toàn thân đều là màu đen. Tóc đen hắc đồng da đen da nếu là nàng liền như vậy đứng ở chỗ tối nàng đều không nhất định có thể phát hiện được nàng, trong truyền thuyết rơi vào than đá đôi cũng chưa trô vứt hắc. Hơn nữa vũ cơ như vậy nu mỹ tên, như vậy ngọt nị hoặc nhân thanh âm hạ thế nhưng là cái dạng này một phen diện mạo, tuy rằng khuôn mặt nhỏ xinh chính là xứng với kia thấu hắc làn da cùng hẹp dài đại cực kỳ đôi mắt, cả người thoạt nhìn quái dị trầm Mà nàng trên người còn quấn quanh chín điều hắc xà. Hắc xà ở nó trên người không ngừng bơi lội, tình cảnh này hơi có chút ghê tởm, cùng cái này lịch sự tao nhã không gian hình thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Đêm Vô Nguyệt nghĩ đến đằng tổ nói kia Thạch Nghi Xà đối Vũ Cơ là nhất kiến trung tình, này đến nhiều trọng khẩu vị mới có thể sẽ đối Vũ Cơ nhất kiến trung tình, a đêm Vô Nguyệt càng nghĩ càng muốn cười, cái này hồ sâu động phủ tiếng vọng đều là nàng tiếng cười. Vũ Cơ một trương vốn là không thế nào mỹ lệ mặt bị này tiếng cười kích thích càng thêm dữ tợn. Nó biết nàng ở cười nhạo nó, hơn nữa liền ở cười nhạo nó diện mạo. "Tiểu cô nương, ngươi có thể tận tình cười, bằng không liền lại không cơ hội." Nói xong bá một chút, Vũ Cơ ra sức vừa nhấc cánh tay, nó cánh tay thượng hai điều hắc xà thoát ly nó thân thể lúc sau lập tức biến toàn cục gấp 10 lần, chứng người trưởng thành eo thô cự xà dương giữ tận miệng rộng hướng tới đêm Vô Nguyệt buôn cắn mà đến. Trải qua đằng tổ chi chiến lúc sau đông ly vị ương đám người đã cùng đêm Vô Nguyệt có nguyên vẹn ăn ý, bọn họ chỉ ở một bên quan chiến cũng không tiến lên. Mà Vũ Cơ kỳ thật cũng là vẫn luôn chú ý bọn họ, thấy bọn họ không tiến lên tham chiến trong lòng là thả lỏng cùng mừng thầm. Nơi này cái kia thanh lãnh nam nhân trên người hơi thở thật sự làm cho người ta sợ hãi, linh thú bản năng cầu sinh làm nó không dám cùng hắn trực tiếp đối thượng. Nó hiện tại chỉ cầu nguyện những người này không phải một đám, như vậy chính mình còn có thể đủ từng bước từng bước tới. Vì tướng công tranh thủ càng nhiều thời giờ, tướng công hiện tại đang ở tiến giai hóa giao. Thời điểm mấu chốt, nó tuyệt đối không cho phép người khác tự tiện vấy rầy. Phần 154. T. Màu đen cự xà một tả một hưu chỉnh bọc đánh chi thế hướng tới đêm vô nguyệt quay quanh mà đến. Chúng nó nơi đi qua hồ nước vang khắp nơi, thậm chí đêm vô nguyệt đều có thể đủ nghe người được đến từ màu đen cự xà trong miệng tanh hôi chi khí. Vừa mới trải qua đẳng tổ chi chiến, đêm vô nguyệt chiến ý còn ở trong thân thể ngủ đông chưa hoàn toàn rút đi, lúc này bị cự xà công kích, trên người nàng chiến ý thoáng chốc bị khơi mào, Chỉ thấy nàng không chút hoang mang, dệt nguyệt trùy một hoa nhị. Trợ thủ đắc lực cắt chấp nhất bính thẳng hướng tới kia hai cái cự xà chính là xung phong liều chết qua đi. Thiết, đối như vậy hai cái tiểu tạp thoái, hai thanh trụi thủ là có thể thu phục. Nhìn đến đêm vô nguyệt động tác, vũ cơ cười nhạo một tiếng, hử, không biết trời cao đất dày. Cho rằng chỉ hai quả phá chủy thủ là có thể đủ đánh bại được nó hai cái nhi tử bọc đánh treo cổ sao. Nam mơ, đêm vô nguyệt giống như linh hoạt vũ huyên giống nhau ở hai cái cự xà trung gian qua lại nhảy lên bay lên. Trung gian trực tiếp lấy cự xà thân thể làm điểm dừng chân, thậm chí có một lần trực tiếp giẫm tới rồi cự xà trên đầu, đây chính là chọc giận này hai điều cự xà. Cự xà hất đuôi, truy đuổi, mở ra miệng rộng ý đồ nuốt vào này một con liền ở nó bên miệng nhi thượng nhân loại. Nhưng mà bất quá một lát công phu này hai điều cự xà liền không thể động đậy. Đêm vô nguyệt ở chúng nó hai cái trung gian qua lại nhảy lên cũng không phải là đơn thuần trêu chọc chúng nó, nàng mỗi một bước đều là có mục đích, này không, này một lát sau. Hai điều cự xà liền chính xác quấn quanh ở cùng nhau. Cự xà khổng lồ, muốn tách ra cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đêm Vô Nguyệt đứng ở khoảng cách cự xà cách đó không xa địa phương, nhìn về phía Vũ Cơ, câu môi không có hảo ý cười, bước nhanh hướng tới này hai điều cự xà chạy như bay qua đi. Vũ Cơ đồng tử co rụt lại, nó trong lòng tựa hồ biết nàng muốn làm cái gì. Không. Nhưng mà Vũ Cơ giọng nói còn không có rơi xuống đất, liền thấy Đêm Vô Nguyệt trong tay chủy thủ mau thực chuẩn chui vào cự xà bảy tốc chỗ. Rồi sau đó dùng sức nhấn một cái. phun một tiếng, sa huyết như nước suối giống nhau trào dâng mà ra, thậm chí phun tung tóe đến đêm vô nguyệt trên mặt cùng với kia tân thay trên quần áo, cũng may này quần áo vốn chính là màu đỏ đậm xem không lớn ra tới, nhưng là kia trắng tinh khuôn mặt nhỏ thượng huyết liền thấy được rất nhiều. Tiêu Tiếu tiểu nhân cung bước kỵ đứng ở thật lớn thân rắn thượng cả người tắm máu, tình cảnh này mạc danh làm ở đây người có chút nhiệt huyết sôi trào, cảm giác toàn bộ tâm đều ở kêu gào muốn cùng này tiểu nhân cùng nhau gia nhập này phân chấn nhân tâm chiến đấu. Đế Ngao ăn đau cự xà rễ ruột tiêu thảm, nhưng mà Đêm Vô Nguyệt chủy thủ đinh quá sâu, màu đen cự xà chẳng sợ lại rễ ruột cũng bất quá chỉ là cái đuôi đông đưa vài cái, đầu lại là không động đậy mảy may. Vũ Cơ ở một bên nhìn, một đôi vốn là đại kém xa đôi mắt trừng Lưu Viên, nó khòe môi đều bởi vì phẫn nộ mà run run lên. Mà lúc này Đêm Vô Nguyệt đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó hình như có sở cảm giống nhau hướng tới nàng nơi phương hướng ta ta cười, ngay sau đó thu dùng sức run lên theo cự xà phương hướng chạy như đi lên. Lấy cự xà bảy tắc trô vì lúc đầu một mảnh huyết vũ hiện lên, toàn bộ cự xà huyết nhục trực tiếp quay cuồng lại đây, cực đại cự xà cơ hồ bị đêm vô nguyệt một phách hai nửa. Vũ cơ thấy vậy đã gần như điên cuồng. Nó trên người còn lại hát xà tuân lệnh lúc sau điên cuồng hướng tới đêm vô nguyệt bay nhanh mà đi, kia tư thế như là muốn cùng đêm vô nguyệt không chết không ngừng thế phải vì chúng nó huynh đệ báo thù giống nhau. Ha ha ha, đau lòng sao? Vũ cơ, đây mới là bắt đầu đâu? Nói xong đái cự xà sắp buôn tập thẳng đêm vô nguyệt nơi chỗ thời điểm, đêm vô nguyệt bỗng nhiên bay lên trời, mà cùng lúc đó, dường như thiên nữ tán hoa giống nhau, số cái chủy thủ chạy như bay mà ra, dường như có linh giống nhau thẳng hướng tới những cái đó hát xà bảy tấc chỗ mà đi. Phốc phốc phốc mấy tiếng lúc sau, những cái đó vừa rồi còn thế tới rào rạt cự xà lại đều trong nháy mắt này héo đốn ngã xuống đất, chẳng sợ lại không cam lòng chúng nó sinh mệnh cũng chung kết lại lần nữa. A. Mắt Nhìn chính mình mấy đứa con trai đều bị Đêm Vô Nguyệt chém giết, Vũ Cơ kêu rên một tiếng toàn bộ biến thành một cái lớn hơn nữa hào cự sở. Ba người ôm hết đều không nhất định có thể hoàn được vòng eo sông thẳng thiên dựng lên, các đại đại trung giống nhau huyết mắt lúc này hung ác nhìn chằm chằm Đêm Vô Nguyệt. "Ngươi, tìm chết." Phẫn nộ Vũ Cơ thẳng hướng tới Đêm Vô Nguyệt xung phong liều chết lại đây. Lúc đầu còn cảm giác rất đại hồ sâu lúc này ở thật lớn Vũ Cơ trước mặt liền có vẻ có chút nhỏ. "Nên sát, nên sát, nên sát." Vũ Cơ điên cuồng gào thét. Rồi sau đó nó đuổi sát đêm vô nguyệt bước chân, cực đại thân rắn thậm chí đem này hồ sâu phía trên uốn lượn đi trước một bước một cảnh cầu đá lười eo đâm đoạn. A, nên sát. Các ngươi dùng phù tô tộc nhất tộc người huyết mạch sinh hồn luyện hóa hấp thu tới tăng cường công lực thời điểm như thế nào không nghĩ bọn họ có phải hay không đáng chết. Bọn họ còn là người kia tướng công buồn hẳn là bảo hộ người đâu. Càng không cần phải nói bọn họ bên trong còn có phụ nữ và trẻ em trẻ mới sinh nhi. Bọn họ nên chết sao. Chương 233 đột phá chính mình, chém giết cự xà vũ cơ. Vũ cơ thân hình rõ ràng một đốn, nó trong lòng kinh hãi và phần, việc này nàng lại là làm sao mà biết được. Rõ ràng đã qua đi 2 năm trước nàng sao có thể biết. Kỳ thật nếu như không phải như vậy đêm vô nguyệt cũng không nhất định sẽ như vậy đau hạ sát thủ, thật sự là ở nàng mới vừa chém giết điều thứ nhất màu đen cự xà thời điểm, hắc xà nội đan thượng đều là hồn phách luyện hóa thượng không hoàn toàn hắc khí. Ở đêm Vô Nguyệt Dệt Nguyệt rủ xẹt qua kia nội đan thời điểm đêm Vô Nguyệt thậm chí đều có thể nghe được những cái đó còn tàn lưu một ít ý thức sinh hồn hoan hô hò hét, chúng nó tình nguyện hồn phi phách tán cũng không muốn trở thành màu đen cự xà năng lượng nơi phát ra. Chẳng qua là vũ cơ trên người một cái Hắc xà A này trên người liền có 67 điều sinh hồn, kia này sở hữu Hắc xà, bao gồm vũ cơ lại tính thượng kia còn chưa gặp mặt Thạch Nghi xà đâu. Quá ngẫm lại chính là cái khủng bố con số. Đêm Vô Nguyệt hoàn toàn có lý do hoang nghi. Phủ Tô tộc vẫn chưa di chuyển cũng, cũng không có kẻ thù tới cửa, bọn họ là bị thạch nghi sàn này bị bọn họ nuôi dưỡng số đại thủ hộ thú sinh nuốt vào bụng hơn nữa còn đem bọn họ sinh hồn cầm tù lên, một chút luyện hóa tới tăng cường thực lực của chính mình. Mà ở nàng như vậy gầm lên chất vấn thời điểm, Vũ Cơ rõ ràng tạm dừng cùng co rúm lại càng thêm làm nàng tin tưởng điểm này. Cầm thú không bằng. Thu giới bại hoại. Vũ Cơ lúc này là hận không thể lập tức đem đêm Vô Nguyệt cấp xé thành mảnh nhỏ sinh nuốt nàng huyết nhục thực nàng sinh hồn. Việc này nếu là bị tu sĩ khác biết được nói chúng nó phu thê hai người liền không có đường sống. Người cùng linh thú linh yêu có thể tương đối hòa bình sinh tồn hàng đầu nguyên nhân chính là linh thú linh yêu tuy rằng cũng không vâng theo nhân loại pháp tắc nhưng là tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội sẽ không dùng vi phạm thiên đạo tà thuật tu hành tấn trước. Phạm là mỗ mộ một cái linh thú linh yêu nếu là vi phạm điểm này liền sẽ lọt vào tất cả nhân loại tu sĩ đuổi giết. Này cũng không phải là đùa giỡn, vũ cơ cũng coi như sống 4-5 ngàn năm. Nó biết đến tu tập tà thuật phương pháp tu luyện linh yêu mặc kệ thực lực cỡ nào cường hoành cuối cùng kết cục đều chỉ có một chết. Cho nên nó cùng thạch nghi xà tuy rằng trên người cũng không có phong ấn cấm hơn nữa cũng giết phủ tô tộc nhất tộc nhưng là lại không có rời đi thổ không môn đi hướng nơi khác. Nơi này đối chúng nó tới nói quả thực chính là tuyệt hảo tu luyện trường sở, không người biết hiểu hơn nữa chúng nó cũng quay lại tự nhiên có thể yên tâm cắn nuốt luyện hóa nhân loại sinh hồn. Nhưng là hiện tại, có người đã biết điểm này. Nếu là nàng rời đi nơi này cùng người khác nói nơi này đã phát sinh sở hưu sự vậy nên làm sao bây giờ? Không, tuyệt đối không thể làm nàng tồn tại đi ra ngoài. Vũ cơ truy đuổi đêm Vô Nguyệt tốc độ càng thêm nhanh. Lúc này đêm Vô Nguyệt cũng bổ lại lưu thủ, chắp tay trước ngực cũng một chữ hoắc hai, trực tiếp đem Dệt Nguyệt Trủy trăm đem Trủy thủ toàn bộ hiện hóa ra tới. Toàn lực cùng Vũ Cơ chiến đấu. Đây là đêm Vô Nguyệt lần thứ hai 200 đem Trủy thủ tất cả hiện hóa ra tới chiến đấu, lần đầu vẫn là ở vị Ương cung cùng Thạch Thành chiến đấu. Đêm vô nguyệt nhìn vũ cơ ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, nàng muốn nhìn, lúc này đây nàng dùng hết toàn lực có thể hay không chém giết đến rất cái này đã hóa hình linh yêu, linh yêu chính là muốn so linh thu thực lực cường rất nhiều đâu. Đế tôn, cái này vũ cơ rõ ràng muốn so thôn kim thú cùng đẳng tổ chúng nó thực lực hiếu thắng rất nhiều, lão đại có thể được không? Tiến Vân Sơn có chút lo lắng, hắn hỏi đông ly vị ương. Nga, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ được Nguyệt Nhi bị thương. Yên tâm đi, Nguyệt Nhi nàng hẳn là không thành vấn đề. Đông ly vị ương nói tiếp tục nhìn vòng chiến một người một xà, tuy rằng hắn ngự khí như vậy chắc chắn, nhưng là trời biết lúc này hắn là có bao nhiêu lo lắng. Hiện tại vũ cơ thực lực là muốn so thạch thành đều phải mạnh hơn một ít, không biết Nguyệt Nhi có thể hay không đánh thắng được. Vòng chiến đêm vô Nguyệt cũng biết do vũ cơ thực lực cường đại, nàng nửa phần không dám thác đại, toàn lực ứng phó cùng vũ cơ chém giết. Vũ cơ rốt cuộc là muốn so nàng phía trước thả ra kia hai điều hắc xà hiếu thắng rất nhiều. Phía trước đối phó kia hai điều xà thủ đoạn tới đối phó vũ cơ căn bản không thể thực hiện được. Chủ nhân, chủ nhân, Bạch Liên tới giúp chủ nhân, chủ nhân, chúng ta vốn chính là người khế ước thú, chúng ta cũng là chủ nhân thực lực một bộ phận. Bạch Liên thanh âm từ Hồng Hoang Thiên thông qua thần thức truyền lại cấp đêm vô nguyệt. Đêm vô nguyệt tâm thần chấn động, đích sắc à, mỗi lần chiến đấu nàng đều sẽ cố ý không cố ý đều sẽ xem nhẹ rất chính mình khế ước thú, nhưng là lại quên mất nàng là ngự thú giả, khế ước thú chính là thủ đoạn của nàng Chính là thực lực của nàng, liền tính là kiếp trước thời điểm ở thời điểm chiến đấu nàng đều là sẽ cùng đại miêu vai sắt vai chiến đấu Chẳng qua tâm thần vừa động, Bạch Liên liền xuất hiện ở đêm vô nguyệt đầu vai Lúc đầu vũ cơ còn có chút cười nhạo, nó biết đêm vô nguyệt là khế thước thú nhưng là nhưng vẫn không thấy nàng khế thước thú rốt cuộc là cái gì chủng loại Trong nội tâm còn có chút kiên kỵ, chính là lại không nghĩ rằng nó kiên kỵ nửa ngày chính là như vậy cái mau cầu tiểu thú Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt vũ cơ trợn tròn mắt Từ kêu mau cầu tiểu thú sau khi xuất hiện, này nhân loại tốc độ liền quả thực đã đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi, nói là ẩn thân lên đều không quá, vô luận nó như thế nào cắn xé bó rảo đều hoàn toàn tìm không thấy chính chủ ở đâu. Nhưng là đêm vô nguyệt lại tổng có thể ở nó trên người lưu lại không lớn không nhỏ miệng vết thương, này đó miệng vết thương cũng không có cố định quy luật cho nên nó cũng cũng không có quá để ý. Loại trạng thái này ước chừng rằng có có 30 phút, đêm vô cuối tháng với ở giữa không trung đỉnh xuống dưới mà vũ cơ cũng rốt cuộc tìm được rồi đem vô nguyệt thân ảnh chịu chết đi vũ cơ giống lớn một tiếng nảy nở buồn máu mồm to thẳng chiều đem vô nguyệt mà đi xem tiêu tư thế là muốn một ngụm đem đem vô nguyệt nuốt anh nhập bụng nhưng mà đúng lúc này đem vô nguyệt đống nhiên động nàng bên môi mỉm cười thân thể trước huynh nhanh chóng chạy vội lên lại là một cái chớp mắt thân ảnh của nàng lại ở vũ cơ trước mắt không thấy thân ảnh ngao đấu nhiên vũ cơ cảm giác bụng đau sốt bởi vì đau nhức cực đại đầu rắn đột nhiên hướng lên trời rơi lên Mà đêm vô nguyệt cũng trong nháy mắt này, trực tiếp dọc theo vũ cơ đứng thẳng lên thân thể dẫm lên nó, thân thể chiều nào ngẩng cao lên đầu rắn chạy tới, ở nửa đường trải qua bảy tức thời điểm để lại 10 cái chủy thủ nhìn chằm chằm khẩn một chút toàn lực một chát. Cái này vũ cơ phát ra càng thêm đau đớn gào giống, đêm vô nguyệt ở ném ra kia 10 cái chủy thủ thời điểm, đêm vô nguyệt chạy vội bước chân cũng không có ngừng lại, dọc theo vũ cơ thô tráng xà thần cổ nàng vẫn luôn chạy đến đầu của nó bộ, ở nó đau gào giống miệng trương lớn hơn nửa nháy mắt, một cái lật nghiêng, cả người cơ vào vũ cơ bụng trong vòng. Nguyệt Nhi, Đông Ly vị ương kinh hãi, chính là đây là đêm Vô Nguyệt tự chủ lựa chọn hẳn là có nàng dụng ý đi. Đông Ly vị ương nghĩ như vậy mới cưỡng chế chủ hắn muốn xông lên đi đem đêm Vô Nguyệt từ vũ cơ bụng hoa khai đem hắn ngoan nguyệt ôm ra tới xúc động. Chui vào vũ cơ bụng đêm Vô Nguyệt tự rơi vào cổ họng bắt đầu liền trực tiếp đem dệt nguyệt chủy thủ hung hăng chát ở vũ cơ non mềm thì thượng. Vũ cơ bề ngoài da đen cứng rắn dị thường chính là Dệt Nguyệt Trủy cũng là phí sức của chín châu hai hổ mới ở hai cái vị trí thượng không ngừng nghỉ chắt tạc ra hai cái bạc nhược một ít điểm. Nhưng là cũng bất quá chỉ có thể làm Dệt Nguyệt Trủy hoàn toàn đi vào mà thôi, chính là cái này kích cỡ đối vũ cơ tới nói sẽ chỉ làm nó đau, nhưng là lại nếu không nó mệnh. Cho nên đêm Vô Nguyệt mới làm cái lớn mật kế hoạch, chính là trước kích thích vũ cơ há mồm gào giống rồi sau đó nàng liền thừa dịp lúc này thuận tiến nó khoang bụng bên trong. Da rắn cứng rắn, nàng cũng không tin vũ cơ khoang bụng thịt cũng như vậy cứng rắn. Sự thật là nàng đánh cuộc chính xác. Đương nàng ở vũ cơ trong bụng quấy loạn huyết vũ tinh phong thời điểm, ở bên ngoài Đông Ly vị ương yến Vân Sơn bọn họ liền trơ mắt nhìn vũ cơ gào giống, sau đó chính mình không ngừng ở Hàn Đàm Trung không ngừng nhảy lên, thậm chí chính mình đem chính mình té ngã Hàn Đàm nhất biên nhi thượng vách đá phía trên, chẳng sợ toàn bộ thân thể bị nó như vậy quăng ngã tạp đều có chút máu tươi đầm địa cũng vẫn như cũ không thể ngăn lại nó. Phần 155. Ở vũ cơ trong bụng đêm vô nguyệt đối ngoại giới cảm ứng liền không như vậy nhanh nhẹ. Nàng chỉ là tận khả năng đang làm phá hư, rồi sau đó càng là hoạt tới rồi vũ cơ trái tim địa phương, thấp kêu cực đại giống như bóng rổ lớn nhỏ trái tim, hung hăng chính là một chát. Ngao vũ cơ tuyệt vọng hô to là lúc toàn bộ đầu rắn cao cao ngẩng lên, rồi sau đó dây lắt liền héo đốn ngã xuống đất, tập vào hồ sâu bên trong. Sa tộc cho dù là đầu rắn bị chém đứt đều còn có thể thông qua thần kinh sống lâu trong chốc lát, vũ cơ này tư thế là liền tinh chính mình chết cũng muốn lôi kéo đêm vô nguyệt chôn cùng. Ở hồ sâu bên trong không có nó hô hấp dưỡng khí ở nó bụng trong vòng đêm Vô Nguyệt khẳng định cũng sẽ thiếu oxy mà chết. Ở rơi vào hồ sâu nháy mắt Vũ Cơ bụng nội dưỡng khí kịch liệt giảm bớt, đêm Vô Nguyệt cũng biết Vũ Cơ mục đích, nàng nhanh chóng hoạt đến Vũ Cơ bảy tất chỗ. Này một chỗ vốn là tương đối bạc nhược, ở nàng tiến vào phía trước càng là ở bên ngoài còn liền chát 10 đao. Đêm Vô Nguyệt trực tiếp dùng nguyên hứng có thể bao vây lấy Dệt Nguyệt chủy nhắm ngay cái này, địa phương lại là liên tiếp mấy chục đao đi xuống. Phốc một chút, Cứ rắn như mưa cơ ra rắn ngạnh sinh sinh bị nàng cấp phá ra một cái độc lớn. Tiếp theo nháy mắt, hồ sâu mặt nước phanh một chút nhảy ra một người tới. Đang muốn muốn hạ đàm đi nghĩ cách cứu viện người nhìn chăm chú nhìn lên này cả người tắm máu người nhưng còn không phải là đêm Vô Nguyệt sao? Nguyệt Nhi. Đông Ly vị Ương trực tiếp trợn lóe, tiếp theo nháy mắt người khác liền đến đêm Vô Nguyệt bên người, hắn vội ôm lấy có chút hư thoát đêm Vô Nguyệt, thói ở sạch như hắn lúc này trong ánh mắt chỉ có đêm Vô Nguyệt tan nguy, nơi nào có thể xem đến kia tanh hôi ghê tởm sa huyết. Sư tôn, ta làm được, ta thành công giết vũ cơ, ta làm được. Đêm vô nguyệt tuy rằng thân thể mệt mỏi suy yếu chính là nàng tâm lại là dị thường hương phấn. Vũ cơ thực lực hơn xa quá thạch thành, nếu là lại đụng vào đến thạch thành như vậy thực lực người nàng không bao giờ dùng bị người như vậy để nặng đánh, nàng có thể đánh thắng, có thể đánh thắng. Ân, đừng nói chuyện, trước phó dược. Đông ly vị Ưng trực tiếp uy tiến đêm vô nguyệt trong miệng một quả đan dược. Đêm vô nguyệt cũng mặc kệ là cái gì. Tóm lại là sư tôn cấp liền tuyệt đối sẽ không hại nàng, trực tiếp đem kia nhập khẩu liền hóa nước thuốc nhi tất cả nuốt đi xuống. Một lát đêm vô nguyệt liền cảm giác toàn bộ thân thể ấm áp dễ chịu, bị tiêu hao rất thể lực cùng linh khí nguyên có thể cũng đều bị bổ trở về. Hào chút sao? ân, hào rất nhiều. Đông ly vị ương lúc này mới trực tiếp một cái công chúa ôm đem đêm vô nguyệt mang ly hồ sâu, bay thẳng đến thạch nghi xả xà xào huyệt đi đến. Yến Vân Sơn Âu Dương Chí Hoành cùng với đàng tổ cùng thôn Kim thú cũng rất có nhãn lực thấy không cần tiếp đón liền theo đi lên. Nguyệt Nhi, chờ lát nữa Thạch Nghi Xà liền không cần ngươi tới giải quyết, ngươi không phải nó đối thủ. Thạch Nghi Xà xào huyệt liền ở vũ cơ cách vách, nhìn đến cái kia đang ở tiếp thu cuối cùng một đạo lôi kiếp là có thể lập tức hóa giao Thạch Nghi Xà đêm Vô Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu. Tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có, lập tức hóa giao Thạch Nghi Xà nàng là tuyệt đối đánh không lại. Bất quá không quan hệ, nàng có sư tôn a trương 234 đế tôn thần chi miệt thị thạch nghi xà xào huyệt nơi cùng hồng hồ chấn sóc thôn kim thú đảng tổ vũ cơ chúng nó cũng không tương đồng thạch nghi xà xào huyệt là lộ thiên ở cái này vốn nên là địa tâm sơn bụng địa phương thế nhưng còn tồn tại như vậy một cái cùng loại thiên hố dường như tồn tại không biết có phải hay không vặn vẹo một không gian khác bất quá nơi này có thể nhìn đến không trung thả diện tích lãnh thổ mở mang phạm vi cực quảng bốn phía đều là hình cung đảo câu tuyệt bích vòi quanh bảo vệ xung quanh cái này thiên hố Chính xác thiên hố hình dạng cùng loại một cái bí đỏ giống nhau, mà kia bốn phía vách đá chính là này bí đỏ ngoại ra giống nhau. Bầu trời nùng vân cuồn cuộn, thanh hắc sắc nùng tầng mây trùng điệp điệp chồng chất ở bên nhau, dường như trọng lượng vượt qua không trùng cực hạn muốn sụp xuống xuống dưới giống nhau, mà từng luồng cánh tay phẩm chất lôi điện ở nùng vân bên trong qua lại bơi lội, lập loè tia chớp quang ảnh chiếu rọi ra nùng vân bóng ma, cho người ta một loại đặc biệt áp lực túc mục cảm giác. Mà liên ở như vậy không trùng dưới Một cái cực đại so vũ cơ còn muốn lại lớn hơn một vòng cự xà chính xoay quanh ở kia ngẩng cao đầu rắn thẳng nhìn phía thiên, một đám lôi điện hướng tới này cự xà không lưu tình chút nào nện xuống tới, nhưng mà này có được đen nhanh giống như khôi giáp giống nhau vậy cự xà lại một chút không vì lôi điện sở động, cường ngạnh đỉnh lôi điện thiên kiếp. Nói thật, nếu là không biết này thạch nghi xà cùng vũ cơ làm ra những cái đó sự nói đêm vô nguyệt nói không chừng còn sẽ bội phục cái này ở lôi điện dưới đã là đứng thẳng thạch nghi xà. Đêm vô Nguyệt Như là nghĩ tới cái gì dường như Sư Tôn, ta cùng vũ cơ thời điểm chiến đấu phát hiện chúng nó hữu dụng cấm kỵ tà thuật tu luyện, thổ không môn bảo hộ tông tộc phù tô tộc toàn tộc đều bị chúng nó phu thê hai người giết, chúng nó nội đàn còn có những cái đó luyện hóa không hoàn toàn sinh hồn hắc khí đâu. Chính là điển tịch thượng không phải nói nếu là linh thú linh yêu nếu là tu luyện tà thuật nói lịch kiếp thời điểm là sẽ bị thiên đạo trừng phạt sao. Chính là ta như thế nào nhìn thạch nghi xà giống như cũng không có bị trừng phạt. Thoạt nhìn giống như đều phải thành công hóa giao. Đông ly vị ương nhìn Thạch Nghi xà ánh mắt có chút âm trầm, Thạch Nghi xà là khẳng định sẽ không tu luyện những cái đó cấm kỵ công pháp, tu luyện này đó công pháp chính là vũ cơ. Thạch Nghi xà bất quá là thông qua song tu phương pháp đem vũ cơ tu vi hấp thu lại đây mà thôi. Song tu phương pháp tồn tại thiên đạo âm dương là có thể trốn tránh khai thiên nói trừng phạt, cũng mất công nó nghĩ tới cái này biện pháp, hơn nữa cũng tìm được rồi vũ cơ như vậy ngu xuẩn tình nguyện bị nó lợi dụng người Song tu phương pháp. Đêm vô nguyệt nỉ non một câu. Đông ly vị ương nghe đêm vô nguyệt này gần như thì thầm thanh em sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Hắn ho khan hai hạ, khu khu, nguyệt nhi, ngoan à, coi như ngươi vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được. Thật là, hắn như thế nào hêm đẹp cùng nguyệt nhi nói cái gì song tu phương pháp tha chính là cầm lòng không đậu Đông ly vị ương trong đầu hiện ra một ít hắn cùng hắn ngoan nguyệt cùng nhau dựa theo từ trước hắn bị yến trọng lâu ngạnh tắt những cái đó song tu tiểu vợ thượng tư thế tu luyện. Kỳ quái. Từ trước cảm thấy kia bất quá là hai người đánh nhau tư thế, vì sao nghĩ tới hắn cùng Nguyệt Nhi cùng nhau liền sẽ mặt đỏ tim đập đâu. Nột, sư tôn nhìn đến Đông Ly Vị Ương thất thần, đêm vô Nguyệt đông nhiên cười xấu xa một chút rồi sau đó làm nghiêm trang trạng. Sư tôn a, ta đây nghe ngươi, mấy thứ này cả đời đều không cần tiếp xúc hảo. Từ từ, cả đời. Đông Ly Vị Ương bỗng nhiên sợ hạ tạ, cả đời à, này, này nhưng như thế nào hảo a? Như thế nào cảm giác hắn mơ màng hồ đồ liền phải đem chính mình tương lai tính phúc cấp làm không có cảm giác. Yến Vân Sơn lúc này thật là hận không thể ly này hai người rất xa, tuy rằng cái gì cũng chưa nói nhưng là phạm là dài quá cái đôi mắt liền tính là chỉ số thông minh như thôn kim thú đều có thể cảm giác được này hai người ở tú ân ái. Cố tình còn vẻ mặt đương nhiên, rốt cuộc có hay không suy xét bên cạnh hai cái người đàn ông độc thân cảm thụ A. Thôn kim thú yên lặng cử trảo, đầu tiên nuốt vàng đại gia ta mới không ngu đệ nhị. Người đàn ông độc thân còn có hai, nó cùng đẳng tổ cũng coi như a. Nao bầu trời cuối cùng một đạo lôi rơi xuống thạch nghi thân rắn thượng lúc sau, cuộn cuộn mây trắng bên trong đống nhiên bắn ra vài đạo chiếu sáng bắn ở thạch nghi xà trên người, chỉ thấy này quang hoa ở thạch nghi xà trên người thông thả lưu chuyển mãi cho đến phần đuôi rồi sau đó lại nhanh chóng chạy ngược đến đầu của nó bộ, rồi sau đó này đó còn sáng chậm rãi ở thạch nghi xà phần đầu hình thành một cái sừng hình dạng. Đại kia quang mang chậm rãi rút đi lúc sau. Thạch Nghi xả trên đầu thỉnh lình đã mọc ra hai cái đen nhánh long rác, thực hiển nhiên, nó đã hóa dao thành công. Thấy Thạch Nghi xả hóa dao thành công, đông ly vị Ưng cả người mới bay tới giữa không trung tới rồi Thạch Nghi xả đối diện. Ha ha, nhân loại, ta hiện tại đã hóa dao thành công, ha ha ha Thạch Nghi xả bừa bãi cười to. Thạch Nghi xả nói kỳ thật cũng là Yến Vân Sơn nghi hoặc, đúng vậy, Lão đại, nếu là đế tôn ở Thạch Nghi xả thành công hóa dao phía trước đánh gãy nó hóa dao thật tốt ta. Đêm vương nguyệt lại chỉ cười khẽ một chút, nàng nhìn Yến Vân Sơn một bộ đương nhiên khí phách, ngươi cảm thấy đế tôn yêu cầu sao? Đế tôn yêu cầu sao? Yến Vân Sơn thật đúng là bị những lời này làm sửng sốt. Đúng vậy, đế tôn yêu cầu sao? Như vậy cường đại đế tôn yêu cầu dựa đánh lén tới thu hoạch chiến đấu tiên cơ sao? Này quả thực là vũ nhục đế tôn A. Liên ở Thạch Nghi xà vì chính mình thành công hóa giao mà cuồng vọng vạn phần thời điểm liền nghe thấy trước mắt nhân loại phi thường thanh lãnh bình đạm nói một câu. Nga. Thì tính sao? Thì tính sao? Trước mắt nhân loại này thật sự cho rằng hóa giao lúc sau thực lực rất thấp sao? Phải biết rằng, hắn chính là phí như vậy nhiều tâm tư không tiếp giết chính mình chủ nhân nhất tộc thậm chí hy sinh chính mình sắc tướng cưới vũ cơ cái kia nữ xà tới giúp nó tinh luyện những người đó tu hồn phách có thể nói là lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thậm chí bao gồm nó chính mình mới có thể đổi lấy hiện tại hóa giao cơ hội Vạn hạnh chính là nó thành công, những cái đó nỗ lực mới không có bổng phí Hắn còn ở vào kiêu ngạo chính mình giao thân thời điểm lại nghe đến trước mắt này nhân loại nói thì tính sao? Cái gì kêu thì tính sao? Này rõ ràng là phủ định hắn toàn bộ nỗ lực. Ta hiện tại là giao long, là vạn thú vương giả. Ơn, này lại như thế nào? Hiện tại thạch nghi xà quả thực phải bị đông ly vị ương cấp khí điên rồi. Nó như vậy nỗ lực mới được đến thành quả ở trước mắt này nhân loại trước mặt thế nhưng biến không đáng một đồng. Ừ, thật lớn khẩu khí. Ta đây hiện tại liền phải nhìn xem. Ngươi có hay không cái kia năng lực tới kinh bị ta hết thảy. Thạch nghi xà phẫn nộ hét lớn một tiếng, lúc sau liền thẳng hướng tới Đông Ly vị ương vọt lại đây. Tuy rằng Thạch nghi xà long thân khổng lồ chính là tốc độ lại là chút nào không chậm, Đêm vô Nguyệt ở phía dưới nhìn nhìn ra lên Thạch nghi xà tốc độ không nói vận tốc ánh sáng nhưng là cũng có thể so với Tử Huyền phù đoàn tàu tốc độ. Long thân mang quá địa phương thậm chí đám mây đều bị tách ra, có thể thấy được này lực đạo cùng kình khí là có bao nhiêu cường. Thạch Nhi xà này tự tin một hướng một cắn. Chính là chờ nó liền cho rằng chính mình sắp đem kia dám miệt thị nó nhân loại cấp nuốt vào trong bụng thời điểm lại phát hiện người nọ thế nhưng trực tiếp ở nó trước mắt biến mất bóng dáng. Người sao có thể sẽ trực tiếp biến mất đâu. Vậy chỉ có thể thuyết minh hắn tốc độ rất nhanh, mau đến có thể ở nó lập tức liền phải đến phụ cận thời điểm đông nhiên biến mất. Ngươi xem, tốc độ, ngươi không bằng ta. Đông ly vị hương mặt vô biểu tình nói một câu, rồi sau đó hắn đông nhiên nâng lên chân đối với thạch nghi xà đầu liền đã qua đi. Đột nhiên mà tới công kích làm thạch nghi xà sừng sốt phản ứng lại đây thời điểm đầu của nó đã không chịu nổi này thật lớn lực đạo mà không chịu không chế bay hướng một bên, thậm chí kéo thân mình đều chiều lui về phía sau rất nhiều. Ngươi xem, lực đạo, ngươi cũng không bằng ta. Đông ly vị ương liền khắp nơi thạch nghi xà còn có chút mộng bức thời điểm lăng không nhảy dựng lên, sau đó, phanh, phanh phanh phanh phanh, bạch bạch bạch bạch một trận liên hoàn đá đá, mỗi một chân lực đạo đều làm thạch nghi xà không chịu không chế giống như trứng tôm giống nhau cùng khởi phần lưng Nhưng là tốc độ này quá nhanh, căn bản chưa cho nó như vậy nhiều phản ứng thời gian. Đáng thương Thạch Nghi xà liền như vậy bị đế tôn Đông Ly Vị Ương đơn phương làm đụng, hơn nữa này vẫn là ở nó hóa giao sau khi thành công. Liên ở Thạch Nghi xà cho rằng nó lập tức liền phải bị Đông Ly Vị Ương đá tới chết, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất hóa giao lúc sau đã bị nhân loại sống sờ sờ đá chết giao long thời điểm Đông Ly Vị Ương đột nhiên dừng công kích. kia, ngươi hiện tại còn cảm thấy ta không có tư cách khinh bị ngươi. Thạch nghi xả đỉnh một cái bị đá bay một nửa vậy thân mình nhìn cái này từ đầu đến chân đều viết hoa miệt thị người, tàn phá thân mình theo bản năng run run. Có, có, có. Thạch nghi xả toàn bộ giống như chim sợ cành cong giống nhau nói, chỉ hy vọng trước mắt cái này có thể so với ác ma người có thể buông tha nó. Đại, đại nhân, ngài, ngài tới chỗ này, là, là nghĩ muốn cái gì? Bảo, bảo vật ta có, đều châm ở vũ cơ kia nước sâu trong đàm, nga, nga. Nơi này ngầm còn trôn một cái mạch khoáng, đều, đều cho ngài. Bảo vật. Đông ly vị ương nhìn thạch nghi Sả mày nhăn lại, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu. Kia, kia đại nhân ngài, ngài muốn cái gì, thạch nghi Sả có thể vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Thạch nghi Sả cho rằng đông ly vị ương nói như vậy thuyết minh hắn cũng không muốn chính mình chết, vội nói. Phần 156. Ta muốn này thổ không môn mai táng, phụ tô tộc bổn làm ngươi bảo hộ đồ vật. Đông ly vị ương nhàn nhạt nói. Thạch nghi xà này đó trong mắt vừa chuyển, không nói. Thổ linh châu chính là nó xem chịu cũng mơ ước chừng 3.000 năm đồ vật, đây chính là nó ngày sau có thể chân chính thăng tiên căn bản. Nó hiện tại tuy rằng hóa rồng thành công, chính là cũng bất quá là vừa rồi rảo bước tiến lên đi một cái ngạch cửa mà thôi. Có bao nhiêu linh thú linh yêu liền tạp ở này nửa bước phía trên cả đời không được lại tiến nửa tất cả. Thổ linh châu nó là trăm triệu không thể cấp, đó là nó hy vọng a. Thạch nghi xà trong mắt vừa chuyển du, nó muốn chạy. Mà nó cũng là đích xác làm như vậy. Chính là nó vừa mới xoay người liền cảm giác trên đầu thiên đông nhiên liền tối sầm xuống dưới, thật lớn côn bằng điểu tràn ra cánh, cự trào trực tiếp trột vào thạch nghi xà trên người, chẳng sợ nó lại dây rũa cũng không thể động đậy, thật giống như là bị diều hâu bắt lấy thảo xà giống nhau mất đi sức chiến đấu. Xem ra thứ này liền ở người trên người A Đông Ly Vị Ương trực tiếp bay tới thạch nghi xà trước mặt, hắn tầm mắt ở thạch nghi xà trên người băn khoăn một vòng, tự bụng nội đan ra thẳng đỉnh đầu. Cuối cùng lực chú ý chăm chú vào thạch nghi xả nhan sắc hơi có chút không lớn giống nhau đôi mắt thượng. Trước 235 gián tiếp khế ước pháp trận. Là nơi này đi đông ly vị hương hình như là ở do hỏi, cũng hình như là đang thương lượng, càng nhiều lại là xác định. Này bình đạm ngữ khí làm thạch nghi xả sờn tóc gáy. Không, không. Người không thể như vậy. Đó là ta, là của ta. Thạch nghi xả giống như phát cuồng giống nhau liều mạng vặn bẻo thân mình ý đồ tránh thoát côn bằng gông cùng siềng xích. Ngươi không nghe nói qua một câu sao? Ra tới hỗn, luôn là phải trả lại. Người khác chi vật, liền vĩnh viễn không phải là ngươi. Hơn nữa, liền tính là ngươi, Nguyệt Nhi muốn, ta cũng là muốn cướp lại đây đâu. Đông Ly vị Ưng nói hoàng chỉnh cá nhân khí chất đột nhiên biến đổi, nếu là vừa mới chẳng sợ liền tính là ở thời điểm chiến đấu đều giống như chân trời kia thanh lãnh vô biên trắng muốt tiểu nguyệt, kia hiện tại thật giống như kia quần quần vô biên hắc ám không chung giống nhau, âm trầm rồi lại giấu giếm sắc bén. Hắn nâng lên tay phải, Màu lam nhạt nguyên có thể bao trùm ở trên đó, đối với thạch nghi xà mắt nhân chính là hết sức một chảo. Ngao ngao tuy rằng này thổ linh châu là bị thạch nghi xà được khảm ở chính mình con người chung tuy rằng cũng không có hấp thu vì mình dùng, chính là lại cũng bị nó làm như đôi mắt dưỡng dưỡng 2.000 năm. Nó mắt bộ thần kinh đã sớm tại đây dài dòng 5 tháng Trung Hòa thổ linh châu hòa hợp nhất thể, nếu là nó ngày sau chính mình gỡ xuống thổ linh châu cũng sẽ là thong thả một chút chóc rớt những cái đó thần kinh. Nhưng mà hiện tại đông ly vị ương lại là trực tiếp đem bao vây mạnh mẽ nguyên có thể bàn tay vào hắn hốc mắt, thậm chí trực tiếp chọc lạn nó trong mắt. Loại này đau chính là muốn so muốn mệnh đều phải đau thượng gấp trăm lần ngàn lần A. Đừng nói thạch nghi xà, chính là ở dưới đảm đương quần chúng Yến Vân Sơn Âu Dương Chí Hoành đều cảm thấy trong mắt sinh đau, thôn kim thu trực tiếp dọa bưng kín hai mắt của mình, đàng tổ cũng là run lên một chút thân mình chiều chính mình chuẩn chủ nhân đến gần rồi chút tìm kiếm cảm giác an toàn. Ma đêm vô nguyệt thấy như vậy một màn lại là cảm giác toàn thân tràn ngập nhiệt huyết, đối đế Tôn Đông Ly vị ương tràn ngập sùng bái. Nhìn thấy không, cái kia vô cùng cường đại nam nhân là của ta. Ta. Thạch Nghi Sa đau, giận, nó tưởng dễ dùa, chính là chẳng sợ nó biến thành giao long, chính là lại nơi nào có thể địch nổi lấy long vì thực kim cánh côn bằng a. Đông Ly vị ương mở ra tay nhìn trên tay giống như đại hào dạ minh châu giống nhau đại thổ linh châu. Đây là thổ linh châu đi. Ân, hẳn là không sai bên trong đồng bộ chạy dài không dứt đúng là thổ hệ nguyên tố đông ly vị ương một cái thanh khiết thuật qua đi đem thổ linh châu mặt trên huyết ô xử lý sạch sẽ lúc sau liền phiêu nhiên rơi xuống đất ở rơi xuống đất phía trước trực tiếp đối hắn khế ước thú kim cánh côn bằng nói câu không cần thèm, cho ngươi ăn đông ly vị ương nói làm kim cánh côn bằng toàn bộ hưng phấn đều ngao ô kêu một tiếng rồi sau đó móng nuốt dương lên trực tiếp ngao ô một ngụm liền đem bởi vì đau đớn còn ở rễ rửa thạch nghi xa nuốt vào bụng còn thỏa mãn thẩm thì vài hạng thực nhiên Kim cánh côn bằng đối này khó được mỹ vị rất là vừa lòng. Đông ly vị ương một câu liền quyết định thạch nghi xà vận mệnh, nó đích sắc không trở thành mới vừa hóa dao đã bị đá chết dao long, mà trở thành hóa dao sau đó không lâu liền trở thành kim cánh côn bằng bữa ăn ngon dao long. nói như thế nào hẳn là cũng coi như là ở lịch sử sông dài trung lưu lại một bút. Nguyệt Nhi, cho ngươi. Đông ly vị ương vừa rơi xuống đất liền đi đến đêm vô nguyệt trước mặt, mỉm cười dối tay đem thổ linh châu đưa cho đêm Vâu Nguyệt. Ân cảm ơn sư tôn đêm vô nguyệt trực tiếp không khách khí từ chữ vật vòng tay lấy ra một cái thịnh phóng bảo vật đặc chế hột ngọc đem thổ linh châu thả đi vào liền đem này thu vào hồng hoang thiên đế tôn ngươi ngươi tử kia thạch nghi xả kia được đến đổ vật như vậy mà bối liền dễ dàng như vậy giao cho ta lão đại ngươi ngươi cũng đừng hối hận a đông ly vị ương dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn yến vân sơn hối hận vì cái gì ta đông ly vị ương dùng ngón tay chỉ chính mình ta đều là của nàng Yến Vân Sơn chương 2 hạ miệng, đế tôn ý tứ này là nói hắn đều là Lão đại, tái hảo bảo bối có thể chân quý quá hắn. Hắn đều bỏ được đem chính mình đưa cho Lão đại còn luyến tiếp một cái thổ linh châu. Là cái dạng này đi, không sai đi. Yến Vân Sơn hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, giống như chính mình lại bị yên lặng tắc vài đem cầu lương. Cái kia, chủ nhân, chủ nhân yên lặng xem toàn này ngược cầu hình ảnh đằng tổ xem như nhìn ra môn đạo, càng thêm đích xác nhận chính mình này, chủ nhân xác định vững chắc không cùng sai. Thấy sự tình một, vội nhắc nhở Đêm Vô Nguyệt, "Chủ nhân, ngươi chừng nào thì cùng ta khế ước gã đằng tổ vặn vẹo chính mình dây đằng thân mình chạy đến Đêm Vô Nguyệt trước người tìm kiếm tồn tại cảm?" Thôn Kim Thú vừa thấy này, vội cũng tiến lên, "Đằng tổ, ngươi không thể thêm tác, ta trước nói, muốn khế ước cũng nên là ta trước a." Đằng tổ không chút hoang mang nói, "Ta là hồn khế, ngươi phải không?" Thôn Kim Thú một nghẹn, nó vốn định bình đẳng khế ước, chính là nhìn Đằng tổ kia vặn vẹo dây đằng khoe khoang bộ dáng trực tiếp một ngạnh cổ, "Hồn khế liền hồn khế?" Ngươi cho ta nuốt vàng đại gia sợ á ta mới không sợ đâu, tươi a, hồn khế. Đêm vô nguyệt nhìn thôn kim thú nói thẳng, chính là ta không muốn a. Ai? Này phong cách như thế nào cùng nói tốt không giống nhau, không phải hẳn là mang ơn đội nghĩa sao? Không phải hẳn là khóc lóc thảm thiết sao? Này rõ ràng ghét bỏ mặt là cái cái quỷ gì? Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi rõ ràng nói, rõ ràng nói muốn cùng ta khế ước. Nga! Ngươi nhớ lầm đêm vô nguyệt trực tiếp đem mặt đường hướng về phía nơi khác, nhìn nơi xa thổi bay huyết sáo. Thôn Kim Thu trực tiếp phải bị khí tạc bao. Chính là lại khí nó cũng không dám chát thư à, vừa rồi đông ly vị ương chiến lực nó ở bên cạnh quan chiến chính là thấy rõ. Chính mình nếu là có một chút nhi dị động, cái này có thể đem thạch nghi xà đánh đánh trả chi lực đều không có người khẳng định sẽ trực tiếp đem chính mình ấn chết. Ta, ta mặc kệ, ta, ta liền phải đi theo ngươi. Thôn Kim Thu cùng giận dỗi hải tử dường như ngạnh cổ nói ở một bên Âu Dương Chí Hoành nghĩ nghĩ bông nhiên nói Nguyệt Nhi kỳ thật còn có cái chiết trung phương thức trong truyền thuyết nhiều thú ngựa thú giả huyết khắc họa pháp trận có thể cho một cái không có khế ước năng lực người có thể gián tiếp khế ước linh thú linh thú cùng ngựa thú giả cũng không có bao lớn quan hệ chỉ thần thuộc về gián tiếp khế ước giả bất qua gián tiếp khế ước giả tính lên liền cũng coi như là ngựa thú giả khế ước thú là vinh không thể phản bội Nguyệt Nhi ngươi nếu là nguyện ý nhưng thật ra có thể thử một lần ai kia lão đại ta a Đả Yến Vân Sơn vội nói: "Thôn Kim Thu tuy rằng buồn chút, chính là kia thực lực ở đảng kia đâu a, lão đại ghét bỏ hắn nhưng không chê a." Đêm Vô Nguyệt thật sâu mà nhìn Âu Dương Chí Hoành liếc mắt một cái, tuy rằng Âu Dương Chí Hoành theo như lời rõ ràng thiên hướng Yến Vân Sơn, bất quá đối nàng tới nói chỉ tổn thất một ít huyết bên ngoài, nhưng thật ra cũng không quá nhiều hao tổn. Còn có thể tăng lên chính mình bộ hạ thực lực, cũng liền xem nhẹ Âu Dương Chí Hoành tính kế. "Hảo, kia sư phụ ngươi nói như thế nào họa trận đi." Chỉ cần ở linh lực tràn đầy địa phương dùng tinh xa áp dụng tam giác kết trận phương thức, Nguyệt Nhi ngươi đem huyết tích tiến trận pháp tuyến phổ thượng thì tốt rồi. Nói còn cử cử chính mình tay, trùng hợp ta nơi này liền có tinh xa, vừa rồi kia thạch nghi xả cũng nói nơi này phía dưới chính là mạch hoang đi, khó trách linh khí như vậy đầy đủ. Đêm vô Nguyệt thật là không biết nên nói cái gì, cái này sư phụ thật đúng là toàn tâm toàn ý vì Yến Vân Sơn Hảo A chỉ là không biết hắn như vậy sở cầu là cái gì. Chẳng lẽ này Âu Dương Chí Hoành vẫn là Yến Vân Sơn mất tích nhiều năm cha? Đêm vô nguyệt nghi hoặc nhìn xem Yến Vân Sơn nhìn nhìn lại Âu Dương Chí Hoành, cũng không giống A. Hào đi, vậy ở chỗ này đi. Ai, kia nuốt vàng đại gia còn chưa nói nguyện ý đâu. Thôn Kim Thú vừa nghe này mấy người liền như vậy xem nhẹ nó rất là khó chịu. Nga đêm vô nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía nó, ngươi có gì nghị. Thôn Kim Thú nhìn bên cạnh vẻ mặt bất thiện đông ly vị hương run lập cập, quyết đoán bức bỏ cốt khí, không, không dị nghị Âu Dương Chí Hoành còn lại là trực tiếp tự mình ở linh lực nhất đầy đủ địa phương khắc họa pháp trận. Đêm Vô Nguyệt, Yến Vân Sơn còn có thôn Kim Thú phân trạm hình tam giác một cái rất thượng. Đêm Vô Nguyệt dùng dệt Nguyệt Trụ ở chính mình bàn tay thượng cắt một lỗ hổng đem bàn tay ấn ở tinh xa khắc họa pháp trận phía trên. Máu chậm rãi chảy ra, dọc theo pháp trận tuyến tích hoa văn phân hai cái phương hướng kéo dài đến thôn Kim Thú cùng Yến Vân Sơn dưới chân. Lúc này Yến Vân Sơn cùng thôn Kim Thú cũng đều từng người lộng phá chính mình bàn tay. Chào. Cùng đêm Vô Nguyệt giống nhau ấn ở pháp trận phía trên. Rồi sau đó Sở Hưu máu dung hợp đan chéo ở bên nhau, một cổ bàng bạc năng lượng tự dưới nền đất mạch khoáng bị điều ra tới. Vây một chút đêm Vô Nguyệt vây ao góc áo bị một cổ thật lớn năng lượng cổ không gió tự động, mà Yến Vân Sơn cùng Thôn Kim thú biểu tình cũng có chút thống khổ, mồ hôi lạnh một giọt một giọt đi xuống chảy. Qua có 15 phút thời gian mới chậm rãi bình thản xuống dưới, rồi sau đó toàn bộ pháp trận thượng Sở Hưu huyết đều chậm rãi theo Hiến Vân Sơn cùng Thôn Kim thu tay, chào Thượng miệng vết thương chui vào bọn họ thân thể, đại sở hưu máu một giọt không dư thừa thời điểm, toàn bộ pháp trận thượng quang mang mới rốt cuộc rút đi. Mà Yến Vân Sơn lòng bàn tay xuất hiện một hình tam giác màu trắng ấn ký, mà đồng dạng ấn ký cũng xuất hiện ở thôn kim thu dưới chân. Mà đêm vô nguyệt trên tay miệng vết thương cũng thổi qua một đạo quang mang, bất quá lại không lưu lại chút nào ấn ký vết thương. Yến Vân Sơn ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay thượng hình tam giác bạch ấn, ta, ta thế nhưng cũng có khế đớt thú. Ta không có ngự thú giả thiên phú thế nhưng cũng khế ước linh thú. Cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại. Yến Vân Sơn trực tiếp quỳ trên mặt đất đối với Đêm Vô Nguyệt dập đầu ba cái. Nó không nốc ca ngươi, về sau nhưng đừng cho ta dập đầu, ngươi về sau chính là muốn trở thành ta dưới trướng đệ nhất đại tướng quân kiêm chức mạnh nhất tay đám người, đừng động một chút liền dập đầu, Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nhưng đừng đem ngươi cốt khí cho ta khai tan. Đêm Vô Nguyệt nhìn hưng phấn yến Vân Sơn cũng là một trận cười. "Hắc hắc, sẽ không?" Ta Yến Vân Sơn không cha không mẹ hiện tại cũng không có người nhà, từ nhận Lão đại vì Lão đại sau ta liền ở trong lòng lập được thể, không quỳ trời không quý đất, ta đời này chỉ biết quỳ Lão đại ngài một người. Nghe xong Yến Vân Sơn nói đông ly vị ương lúc này mới vừa lòng chút, còn tính trung tâm, không ủng phí bảo bối của hắn Nguyệt Nhi vì hắn hao phí như vậy nhiều hết. Đêm vô Nguyệt lại là đống nhiên cười một chút, cái này hiện tại cũng đừng nói quá vẹn toàn, vạn nhất ngươi về sau có cha đâu, không chuẩn thượng nghĩa phụ đâu. Nàng nói lời này thời điểm nhìn thoáng qua Âu Dương Chí Hoành, quả nhiên nhìn đến Âu Dương Chí Hoành lập tức tinh thần rất nhiều đôi mắt. Chương 236: Kết nghĩa phụ tử. Hiện tại nàng mới tính xem minh bạch, hợp lại thời gian dài như vậy tới nay Âu Dương Chí Hoành đánh chính là cái này chủ ý a, hắn lại là muốn nhận Yến Vân Sơn làm nghĩa tử. Hắc hắc, lão đại, ngươi thế nhưng nói giỡn, ai còn nhận ta làm nghĩa tử a, Bạch muốn lớn như vậy đứa con trai đi kế thừa gì sẵn sao? Nhân gia thoại bản tử những cái đó nhận nghĩa tử nhưng đều là tiểu nhã tử, ta đều hơn 30 tuổi người, không có khả năng lạc, tuyệt đối không có khả năng. Yến Vân Sơn liên tục xua tay. Phần 157 Đêm vô nguyệt nhìn đến Âu Dương chí Hoành đen sắc mặt cũng là một nhạc, ha ha, này còn không có nhận thân đâu, cái này thiếu tâm nhãn ngốc dâu sổm thế nhưng toát ra như vậy một câu. nay không được nguyện rùa Âu Dương chí Hoành sớm chút chết sao. Âu Dương Chí hoành hít sâu hai khẩu khí mới rốt cuộc là đem kia đen sắc mặt cấp hỏa hoan đi xuống. Hắn biết hiện tại đêm vô nguyệt đã cho hắn chế tạo ra như vậy một cái cơ hội cùng bậc thang. Nếu là lúc này hắn lại không nói, sợ là rốt cuộc tìm không thấy như vậy thỏa đáng thời cơ tới cùng Yến Vân Sơn để chuyện này. Vì thế Âu Dương Chí hoành hò khan hai tiếng. Khu khu, cái kia, Tiểu Sơn A, ta còn tưởng sống lâu một ít thời điểm. Ha! Yến Vân Sơn chấp mắt hai cái, đây là ý gì? Tiểu Sơn! Ngươi cảm thấy, người ta kết làm nghĩa phụ tử, như thế nào? Ngươi nguyện ý làm ta con nuôi sao? A Yến Vân Sơn mở miệng, lại nhắm lại, nuốt một chút nước miếng, lại mở ra, chính là vẫn là có chút không phản ứng lại đây. Đêm Vô Nguyệt nhìn đến Âu Dương Chí Huỳnh trên mặt đều có chút thất vọng rồi, toại mở miệng đối Yến Vân Sơn nói: "Yến Vân Sơn, ngươi ý tứ từ đâu?" Dâm một tiếng, Yến Vân Sơn nuốt một chút nước miếng, "Lão đại, chí bá, chí bá hắn không nói dần đi." "Ngươi nói đi." "Ngươi không muốn?" Đêm vô nguyệt hỏi lại. Tiễn Vân Sơn lúc này mới xác định hắn không sinh ra hảo giác, chí Bá muốn thu hắn làm nghĩa tử chuyện này thế nhưng không phải vui lùa mà là thật sự. Lão đại hỏi hắn có nguyện ý hay không, nói thật hắn phía trước là một chút không nghĩ tới phương diện này chuyện này, chính là hiện tại ngẫm lại, hắn cùng chí bá hai người tuy rằng không có phụ tử chi danh nhưng là xưa nay ở chung lại cũng cùng phụ tử không sai biệt mấy. Tiễn Vân Sơn dương mắt nhìn thoáng qua chí bá. Nhìn đến trên mặt hắn có chút chờ đợi lại có chút sợ hãi cô đơn rồi dám biểu tình sau trực tiếp hai bước đi đến Âu Dương Chí Huỳnh trước mặt thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất nghĩa phụ tại thượng xin nhận Hải Nhi nhất bái Tiễn Vân Sơn nói xong liền quỳ trên mặt đất thật đánh thật dập đầu ba cái Âu Dương Chí Huỳnh thấy vậy mặt mày tất cả đều là ý cười thật tốt thật tốt ta bởi vì bị ruột thịt đệ đệ hãm hại hắn năm đó bị bắt chết giả rời đi Âu Dương gia thời điểm còn chưa thành ra bao nhiêu năm trôi qua bên người cũng không nửa cái con nối dõi. Tuy rằng ngoài miệng không nói chính là trong lòng lại vẫn là có chút mất mát. Yến Vân Sơn đứa nhỏ này hắn thực thích, hắn điên ngốc là lúc tận tâm tận lực chiếu cố cũng làm hắn phi thường cảm động, lúc này mới sinh ra muốn cùng hắn kết nghĩa thân ý niệm, hai cái người cô đơn, đơn giản ghé vào cùng nhau cũng coi như có một cái gia. Ai ai, hảo hảo hảo, hảo hài tử, hảo hài tử a. Âu Dương Chí Hoành bị Yến Vân Sơn lễ, lại đem đã sớm chuẩn bị tốt nhận thân lễ cho Yến Vân Sơn. Tiểu Sơn Đây là vi phụ cố ý vì ngươi chuẩn bị luyện chế một ít đăng dược, ngươi thu hảo, khẳng định có dùng đến địa phương. Còn có cái này nhẫn trữ vật đồ vật là ta mấy năm nay tích cóp xuống dưới, tuy rằng lúc trước một lòng chỉ nghĩ báo thù đoạt lại Âu Dương gia gia chủ chi vị cho nên cũng không tích cóp hạ nhiều ít tới, bất quá này đó có chút ít còn hơn không, cũng coi như là ta cái này làm nghĩa phụ cho ngươi một ít tâm ý, còn có cái này, cái này, đều là đối với ngươi cực có chỗ lợi, còn có. Tiến Vân Sơn nhìn một lòng vì hắn, cơ hồ đem chính mình toàn bộ của cải đều móc ra tới Âu Dương Chí Hoành, cao lớn thu cạch hắn tử hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Ngài, ngài vì cái gì đối ta như vậy hảo? Âu Dương Chí Hoành nhìn hắn từ ái cười cười, lại có chút xấu hổ, ta cả đời này không cưới vợ càng không có con nối dõi, ta cũng là lần đầu tiên làm, làm cha chẳng lẽ không nên là cái dạng này sao? Mấy thứ này đều là vật ngoài thân, ta này nửa thanh thân mình đều phải xuống mồ người, lưu chữ này đó làm gì, ngươi còn trẻ đúng là yêu cầu này đó thời điểm. Yến Vân Sơn nghẹn ngào một chút, bất quá cuối cùng vẫn là nhận lấy Âu Dương Chí Hoành cho hắn đồ vật. Nam nhân sao, có chút lời nói hắn cũng nói không nên lời, nhưng là hắn ở trong lòng làm quyết định, về sau nhất định phải đối chính mình nghĩa phụ gấp bội gấp bội lại gấp bội hảo. Nay chỗ Thiên Hồ tự mang mạch khoáng, cũng là linh khí nhất nồng đậm địa phương, bằng không Thạch Nghi Xả cũng sẽ không lâu như vậy đều háo ở chỗ này. Nay bên người tùy thân mang theo luyện đan sư trận pháp sư vẫn là có chỗ lợi, có Âu Dương Chí Hoành giúp đỡ. Đêm vô nguyệt lúc này cùng đẳng tổ khế ước thực thuận lợi, tuy rằng đến cuối cùng tinh thần lực khô kiệt trình độ muốn xa so nàng khế ước tiểu lang giáo thời điểm muốn trọng rất nhiều, bất quá lần này nhưng thật ra vô dụng Đông Ly vị Ương lại dùng hắn bản mạng nguyên có thể giúp nàng điều dưỡng. Âu Dương Chí Huynh bất quá 3 ngày thời gian liền giúp nàng điều trị đã trở lại. Tuy rằng cũng hao phí mất hôm nay hố bên trong một toàn bộ mạch khoáng linh lực, mới vừa lập khế ước lúc sau đẳng tổ thực lực liền tăng lên rất nhiều, không chỉ có nó hình người ngưng tụ càng thêm rắn chắc. Thực lực cũng là trực tiếp bay lên không ít, cùng chi tứ đối, đêm vô nguyệt trong đan điển cũng nhiều một ít một hệ nguyên tố thuộc tính. Hãy còn nhớ rõ lúc trước vị ương cung thí luyện tháp khảo hạch là lúc nàng nhặt được nguyên có thể thạch chính là bảy màu sắc. Tuy rằng kia cục đá đích xác bị đế tôn đông ly vị ương rót vào vào một tia chính hắn nguyên có thể, nhưng cái kia bảy màu sắc hòn đá nhỏ thật là bao hàm kim, một thủy, hỏa, thổ, ngũ hành thuộc tính hơn nữa minh ám hai cái nguyên tố thuộc tính lúc sau kết hợp sản vật. Đêm vương nguyệt có duyên tìm được nó kỳ thật chính là bởi vì nàng chính mình bản thân chính là phượng đế huyết mạch, trong thân thể kiêm dung tính cực cường, nếu là trích dẫn thích đáng, nàng nguyên có thể có thể chân chính cất chứa đi vào này bảy cái hệ liệt sở hữu nguyên tố lúc sau, đến đó là thực lực của nàng rốt cuộc sẽ đạt tới một loại cái gì trình độ ai cũng vô pháp tưởng tượng. Khế ước linh thú lúc sau Hồng Hoang Thiên liền sẽ biến một phen quan cảnh, đại ban đêm thời điểm mọi người đều nghỉ ngơi lúc sau đêm vô nguyệt lòng mang chờ mong tâm tìm cái ẩn nấp địa phương tiến vào Hồng Hoang Thiên, quả nhiên Hồng Hoang Thiên cũng là đại viễn giả. Đang tổ là vạn năm lão đẳng, kế hoạch lên đều có thể xưng được với thực vật tổ tông, hồng hoang thiên tại đây phía trước, tuy rằng nói cũng coi như là tự thành một phương thiên địa, bốn mùa tiết đều toàn, sơn xuyên hà hồ cũng coi như là có, chính là những cái đó bị nàng loại ở những cái đó phương ngoài ruộng rau dưa trái cây còn có linh thảo dị cây tuy rằng đều hảo hảo tồn tại chính là tổng vẫn là có chút hỗn loạn kém như vậy một ít ý tứ. Hiện tại lại xem qua đi, sở hữu cây cối đều phải càng thêm vui sướng hướng binh một ít, Mà từ trước bị nàng lung tung tái loại cây cối đều biến hóa chút vị trí, nhưng thật ra so trước kia càng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, càng thêm thuận mắt, nói như thế nào đâu, thật giống như hỗn độn thảo trải qua người làm vườn tu bổ tới chiếu cố lúc sau thành kia lâm viên tùng cảnh giống nhau. Mà lúc này, an mặc một thân thanh y y trường bảo tuổi trẻ nam tử đang ở chiếu cố di tải một ít dư lại cây xanh, đồng nhiên thổi qua tới một ít nhỏ vụ phong lại nghe người trong không khí hỗn hợp bùn đất cùng mùi hoa cộng đồng tự nhiên hơi thở lúc sau đêm vô nguyệt trong đầu đống nhiên liền toát ra một cái trên đường ruộng thiếu niên đỡ liễu lộng hoa tự thành hoa câu đảo không phải đêm vô nguyệt lúc này thi hứng quá độ chỉ là nhìn trước mắt cảnh trí trong đầu đống nhiên liền toát ra như vậy một câu thật giống như cái này cảnh sắc liền nên bị như vậy hình dung giống nhau tiểu lang rảo mèo đen buồn ở vườn rau lăn lộn la lối khóc lóc đống nhiên lông sù sù lỗ thay nhỏ run lên hai hạ đột nhiên đứng lên mũi nhăn lại gì Như thế nào người được chủ nhân hơi thở đâu. Đường nó đong đưa đầu nhỏ chuyển động một vòng cuối cùng nhìn đến đêm vô nguyệt lúc sau ngao ôm một tiếng liền chạy như điên lại đây. Hoắc, mèo đen, ngươi mau thành hắt heo, như thế nào như vậy trọng A. Mèo đen này toàn lực một phát hơi kém đem đêm vô nguyệt đâm cái lào đảo. Bất quá tiểu gia hỏa này hiện tại chính còn ở vào nhìn thấy chủ nhân lúc sau sung sướng bên trong, nó chạy đến đêm vô nguyệt trước mặt liền phải một đốn cùng liếm, kết quả lại bị một cái tiểu bạch đoàn hành hung một đốn đầu lúc này mới héo héo súc đến một bên. Ha ha, Hồng Liên, ngươi như thế nào hiện tại đều thành mèo đen láo đại a. Đêm vô nguyệt dối tay xoa xoa Hồng Liên đầu nhỏ. Lúc này Hồng Liên nhưng hoàn toàn cùng vừa rồi đánh tơi bởi mèo đen bộ dáng hoàn toàn bất đồng, dịu ngoan cùng cửu con dường như, bị đêm vô nguyệt như vậy không hề quy tắc xoa nắn mau cũng vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Đêm vô nguyệt nhìn đến Bạch Liên ở một bên có chút hâm mộ bộ dáng trực tiếp dối tay một vứt cũng đem Bạch Liên cấp vứt đến chính mình trong lòng ng Bạch Liên tiểu hồ ly trên mặt lập tức hiện ra một mạt đỏ ửng. Anh anh anh, hảo thẹn thùng, bị chủ nhân ôm. Bị chủ nhân ôm đâu? Đêm Vô Nguyệt một tay một cái ôm hai cái màu trắng lông xù xù tiểu thú, mà một cái lang rảo còn ủy khuất vô cùng ngồi xổm nàng bên chân nhi thượng ném cái đuôi, mà kia hai cái tiểu thú phía sau tiếp trước ở cùng nàng nói cái gì, đậu đến nàng cười ha ha. Nhìn một màn này, đàng Tổ đột nhiên lý giải kia ngồi xổm trên mặt đất tiểu lang rảo, bởi vì nó cũng thực khát vọng Khát vọng này biểu lộ nồng hậu ôn nhu hương vị cảnh tượng. Ai nội tâm không khát vọng ấm áp đâu? Chẳng sợ nó là một cây sống ngàn vạn năm lão đẳng. Đống nhiên, Đang Tổ cảm giác được chính mình quanh thân bị hỏa quấn quanh lên. Thực vật sợ hỏa chính là này, ngọn lửa lại không có chút nào nguy hiểm nóng rực, chỉ là có một cổ nhàn nhạt tấm áp. Đang Tổ quay đầu lại, lại thấy được một cái phượng hoàng hư ảnh. Cảm ơn ngươi Đằng Tổ thiệt tình thực lòng nói, chính là thần hoàng hư ảnh tịch nhan lại chỉ chuyển động một chút, tròng mắt cũng không có trả lời lúc này đêm vô nguyệt cũng chú ý tới đằng tổ, nàng buông bạch liên hồng liên đi đến đằng tổ trước mặt. đằng tổ thật không nghĩ tới ngươi chân chính hóa hình lúc sau cư nhiên như vậy tuổi trẻ. đêm vô nguyệt nhìn đằng tổ cười nói, đằng tổ vốn là có chút hồng nhạt mặt cái này càng đỏ, ta ta là thực vật hệ linh yêu, thọ nguyên vốn là muốn trưởng một ít, thực vật hệ linh yêu trừ phi cá nhân yêu thích, đại đa số kỳ thật đều là muốn so linh thu hóa hình sau bộ dáng muốn càng tuổi trẻ một ít. chủ nhân nếu là không thích, đằng tổ cũng có thể biến ảo thành lão giả. Một chốc mờ ảo khói trắng qua đi, một cái mạo điệt lão giả xuất hiện ở đại gia trước mặt. Chủ nhân, như vậy được không? Nghe như vậy vô thố thanh âm nhìn nhìn lại này tóc hạc ra mồi hình tượng, đêm vô nguyệt xấu hổ ho khan một tiếng, cái kia, vẫn là vừa rồi như vậy đi. Đang tổ cái này lại biến hóa thành phía trước thanh niên bộ dáng, đổi về chính mình thích bộ dáng, đang tổ không biết vì sao, lặng lẽ ngước mắt nhìn giống nhau giữa không trùng phiêu đáng phượng hoàng. Trưng 237 ẩn tức thảo. Đang tổ ở chỗ này còn thích đứng đi. Nghe thấy đêm vô nguyệt thanh âm, đăng tổ vội thu hồi chính mình cổ quái suy nghĩ, thành thành thật thật trả lời. Chủ nhân, nơi này thực hảo, mọi người đều thực hảo. Hơn nữa nơi này hơi thở thực thích hợp ta tu luyện, chẳng sợ không cần tiếp dẫn linh khí, ta đều có thể cảm giác ta tu vi ở thong thả tăng trưởng. Ừ, vậy là tốt rồi. Đêm vô nguyệt tạm dừng một chút, lại hỏi, đăng tổ, ngươi, ngươi phía trước nói cái kia dễ ngửi khí vị, có phải hay không chính là hồng hoang tiên? Đăng tổ gật gật đầu. Nhìn đến đêm vô nguyệt như lâm đại địch bộ dáng hắn cũng suy nghĩ cẩn thận đêm vô ở cư á vì sao băn khoăn. Trước kia nhưng thật ra không phát sinh quá loại sự tình này, ta thật đúng là không biết, nguyên lai còn có người có thể đủ phát hiện hồng hoang thiên. Đêm vô nguyệt cau mày. Nàng là thật không nghĩ tới, nguyên lai đẳng tổ lại là thật sự nghe ngửi được hồng hoang thiên hương vị. Đây chính là lần đầu tiên, nhưng là ai có thể bảo đảm sẽ không có mặt khác linh thú linh yêu có thể đồng dạng nghe ngửi được cái này hương vị. Chủ nhân Có một cái biện pháp đằng tổ biết đêm vô nguyệt lo lắng, hắn mở miệng nói. Cái gì biện pháp? Đêm vô nguyệt nhìn về phía đằng tổ. Ta từng nghe ta đã ngã xuống tổ gia gia nói qua, thế gian này có hai loại thảo, linh tê hoa cùng vô ảnh quả. Này hai loại linh thảo đem linh tê hoa hoa cùng vô ảnh quả quả chiết cây đến cùng nhau là có thể đủ được đến một cái tân linh thực. Loại này biến dị qua đi linh thảo kêu ẩn tức thảo. Chỉ cần đai ẩn tức thảo lại nở hoa kết quả lúc sau đem tiêu trái cây ăn vào là có thể đủ ẩn nấp rất dùng giả trên người hết thể khí vị, hơn nữa ẩn tức thảo là có thể tiến đến giai, nếu là lại tiến nhất giai là có thể đủ tiến thêm một bước ẩn nấp rất tu vi, nếu là lại tiến thêm một bước thậm chí có thể ẩn nấp rất thần thức. Nếu là chủ nhân có thể tìm tới linh tê hoa cùng vô ảnh quả, Đang Tổ có tin tưởng có thể vi chủ nhân chiết cây nuôi trồng ra ẩn tức thảo. Thế nhưng có như vậy thần kỳ linh thảo, Đang Tổ, ngươi thật là giúp ta đại ân. Lúc này đêm vô nguyệt là vạn phần may mắn. May mà lúc ấy nàng cũng không núp nhích sát tâm, còn hảo đem đẳng tổ khế thước lại đây, bằng không, nàng thượng nào biết đâu rằng bực này bí ẩn linh thảo đi. Nếu như ngày sau ở nàng lạc đơn là lúc gặp được so đẳng tổ còn muốn lợi hại tồn tại, kia nàng hồng hoang thiên chẳng phải là phải hoàn toàn bại lộ, nếu là lương thiện người còn hảo, nếu là gặp phải kia sẽ vì bảo vật giết người cất của, đến lúc đó nàng đánh cũng đánh không lại trốn cũng chạy không thoát nói, kia chẳng phải là chỉ có khóc phân thượng. Phần 158 Linh tê hoa ta nhưng thật ra nghe qua, tương truyền linh tê ngưu thân sau khi chết chúng nó rác khả năng sẽ hóa thành linh tê hoa loại, nếu là gặp thích hợp thiên thời địa lợi liền sẽ chui từ dưới đất lên sinh hoa. Bất quá kia vô ảnh quả ta nhưng thật ra không nghe nói qua. Vẫn luôn ở bên nghe tịch nhan lại là mở miệng. Đây là đằng tổ lần đầu tiên nghe thấy tịch nhan nói chuyện, hắn mới vừa khế ước tiến vào chỉ có kia hai cái tiểu mao cầu cùng hắn chào hỏi, chính là cái này Phượng Hoàng nhưng vẫn không phản ứng quá hắn. Lại nói tiếp vừa rồi còn xem như bọn họ lần đầu tiên giao lưu đâu. Hiện tại đột nhiên nghe thấy nàng nói chuyện, đàng tổ chỉ cảm thấy thanh âm này là như thế dễ nghe. Dễ nghe quá hắn còn ở bên ngoài trên đại lục thời điểm nghe thấy quá sở hữu chim hót. Có thể có trong đó một loại liền không tồi, vô ảnh quả ta tìm ta sư phụ cùng ta sư tôn hỏi một chút. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người, có lẽ có manh mối cũng nói không chừng. Nguyệt Nguyệt tịch nhan bỗng nhiên mở miệng. ân Làm sao vậy? Tịch nhan. Ngươi có hay không cảm giác được trong thân thể có cái gì không khỏe địa phương? A, không có a, ngươi là nói khế ước đẳng tổ lúc sau tinh thần lực thiếu thốn sao? Đã sướng hảo, ta nói không phải cái này. Dựa theo bình thường tới nói, làm phu hóa thần hoàng chi chứng phượng nữ, chỉ cần là tu sĩ liền có thể. Không, câu nợ là cái gì thể trước? Bất quá ngươi đã là phượng đế huyết mạch, liền sẽ có được cùng phượng đế giống nhau kiêm dung tính thân thể. Ngươi khế ước đẳng tổ lúc sau, ngươi đan điển nội bị cấy vào vào một hệ nguyên tố. Dựa theo lẽ thượng tới nói, Phượng Hoàng thổ hỏa, Ngũ hành thượng giảng, Mục sinh hỏa, Thần Hoàng chi chứng hẳn là sẽ phu hóa càng mau một ít mới đúng. Đêm vô nguyệt sử suốt, ta đây lại kiểm tra nhìn xem. Nói nàng liền khuynh chân mà ngồi, vận công nhập định, bắt đầu nội coi chính mình đan điền. Này không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng. Từ trước đan điền những cái đó mạng nhện trạng sợi tơ lúc này lại là đã toàn bộ tan ra rớt, từng luồng đồng bột đạm lục sắc sinh mệnh hơi thở chính bao vây lấy trung ương nhất cái kia ken khổng lồ. Mà này kén thế nhưng đã trong suốt đến phảng phất giống như không có gì, thậm chí nàng đều có thể rõ ràng nghe được bên trong đã hóa thành trẻ mới sinh nhi tiểu thần hoàng tim đậu. Khi cùng đêm vô nguyệt đống nhiên gọi một thân. Kén khổng lồ nội trắng non em bé tựa hồ là nghe thấy được nàng thanh âm giống nhau, non mềm nộn môi chậm rãi thượng con lộ ra một cái mỉm cười bộ dáng. Làm nổi bật nàng giữa chán ngọn lửa hình dạng ấn ký càng thêm lóa mắt. Đêm vô nguyệt không biết chính mình lúc này nên là cái cái gì tâm tình. Dựa theo lẽ thường tới nói nàng một cái hai đời trước nay không sinh quá hoa tiểu cô nương, ở thân thể của mình nhìn đến như vậy cái hài tử hẳn là sẽ sợ hãi, chính là hiện tại nhìn đến cái này phảng phất giống như thiên sứ giống nhau miệng cười, nàng đông nhiên giống như cái gì sợ hãi đều bị xua tan rớt. Từ trong coi trạng thái trung khôi phục bình thường, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được chính mình nội tâm sung sướng hòa bình cùng. Thế nào? Thịch nhan vội hỏi. Cảm giác tựa hồ trưởng thành một ít, Trước kia thời điểm còn bị một tầng màu trắng cùng kén tầm giường như đồ vật bao vây lấy, hiện tại xem những cái đó kén tầm giống như bị hòa tan rất rất nhiều giống nhau. Hơn nữa ta cho nó khởi tên nó cư nhiên nhớ rõ, hơn nữa ta gọi nó, nó cư nhiên có phản ứng, còn cười đâu. Tịch nhan nghe thấy lời này trên mặt lập tức dạng ra tươi cười, nguyệt nguyệt, này thuyết minh thần Hoàng Chi chứng mau thành thục, hiện tại cũng chỉ dựa đợi, chờ một cái nó ra đời cơ hội. Thần Hoàng Chi chứng việc này bạch liên hồng liên là từ đầu đến cuối đều biết đến. Cũng là cùng đêm vô nguyệt tịch nhan cùng nhau cao hứng vui vẻ. Ở chúng nó mở ra, này cái thần Hoàng Chi chứng thật giống như là chúng nó vẫn luôn ở ngủ say đồng bọn giống nhau. Hiện tại rốt cuộc nghe được nó muốn truyền tình tin tức có thể không vui sao. Mà đằng tổ tuy rằng không biết tình bất quá nó luôn luôn là biết xem xét thời thế. Tuy rằng sẽ không ngôn ngữ bất quá nhưng cũng biết hắn cái này mới vừa gia nhập tiến vào người vẫn là trước buồn phận thành thật chút mới hảo. Cho nên cũng cũng chỉ ôn hòa nhìn bọn họ. Đại đêm vô nguyệt ra hồng hoang thiên liền nhìn đến đông ly vị ương liền ở nàng chung quanh, mà ở nàng bên người lại là có một tầng kết giới. Đã trở lại. Sư tôn ngươi ở chỗ này đợi bao lâu? Đêm vô nguyệt nhìn phương đông, tuy rằng còn chưa thấy ánh sáng mặt trời, bất quá lại cũng lập tức liền đến mặt trời mọc lúc. Không bao lâu, nguyệt nhi, ngươi ngày sau chính là phải chú ý, hồng hoang thiên quá mức thần bí, nếu là lần sau nhưng trăm triệu phải làm hảo chuẩn bị lại đi vào. Bằng không ngươi liền gọi ta lại đây. Đêm Vô Nguyệt có chút ngượng ngùng gật gật đầu. "Ân, Sư Tôn, ta nhớ kỹ." Nàng nghĩ tới ở Hồng Hoang Thiên Đàng tổ lời nói vội hỏi, "Sư Tôn, ngươi biết vô ảnh quả sao?" "Vô ảnh quả?" Đông Ly vị ương nghĩ sơ một chút, cái này ngươi hỏi ngươi sư phụ Âu Dương Chí Hoành có lẽ càng thỏa đáng một ít. "Nga? Nói như thế nào?" Đêm Vô Nguyệt nghiêng đầu hỏi. "Vô ảnh quả chỉ xuất hiện ở Trầm Thủy đại trạch phụ cận phù đồ trên núi." "Trầm Thủy đại trạch? Trầm Thủy trạch đâu Dương ra cái kia Trầm Thủy trạch sao?" được đến khẳng định sau khi trả lời đem vô nguyệt trực tiếp liền ở ăn cơm sáng thời điểm hỏi Âu Dương Chí Hoành. Sư phụ, vô ảnh quả ngươi biết không? Vô ảnh quả? Trâm Thủy Trạch phụ cận phù đồ trên núi liền có, bất quá tuy rằng thứ này là sinh ở phù đồ trên núi nhưng là có thể hay không tìm được toàn dừa cơ duyên. Vận khí tốt lòng bản chân chính là, vận khí không tốt, bỏ biến cả tòa phù đồ sơn cũng biến tìm không được. Bất quá vô ảnh quả chỉ ở 7 tháng 7 quỷ tiết thượng mới có thể hiện thân. Hiện tại khoảng cách có thể tìm được vô ảnh quả thời gian còn sớm. Kia Sư Phụ Sư Tôn, các ngươi biết địa phương nào Linh Tên Nhu nhiều? Linh Tên Nhu Đông ly vị ương hơi trầm ngâm một chút, Linh Tên Nhu hỉ thủy, hẳn là sinh trưởng ở phương Nam, chúng ta nhưng thật ra có thể đi Nam Triều tìm tìm xem. Chúng ta đây liền đi trước Nam Triều tìm kiếm Linh Tên Nhu đi, ta nghe nói Linh Tên Nhu sau khi chết chúng nó kia ẩn chứa sở hữu linh lực tê rác ra sẽ hóa thành hạt giống, ở nhất định thiên thời địa lợi dưới sẽ sinh trưởng thành hoa ta yêu cầu linh tê hoa. "Hảo, vậy đi năm chiều. Đi Âu Dương gia sự hoán lại đến sang 5 7 tháng 7 đi." Đông Ly vị Ưng giải quyết dứt khoát, Âu Dương Chí Hoành cùng Yến Vân Sơn tuy rằng trong lòng càng muốn đi Âu Dương gia báo thủ, chính là lại cũng thông minh cái gì cũng chưa nói. "Bất quá Nguyệt Nhi, lại quá mấy ngày chính là tân nhiên. "Nguyệt Nhi, ngươi có nghĩ về nhà một chuyến?" Đông Ly vị Ưng nhìn đêm Vô Nguyệt ánh mắt ôn nhu vô cùng. Trải qua Đông Ly vị Ưng nhắc nhở đêm Vô Nguyệt mới nhớ tới, hiện tại vẫn là mùa đông. Lập tức liền phải ăn tết. Bất quá ngẫm lại cũng là, trong khoảng thời gian này trải qua những việc này nhi quá nhiều, cả người sinh hoạt tiết tấu đều biến nhanh, lại là đêm nay là năm nào đều không lớn rõ ràng. Nay điệu tâm quật tiếp cận năm triệu, mùa biến hóa cũng không phải thực rõ ràng, hơn nữa bọn họ đoàn người chính là lập tức liền vào thổ không môn bên trong, căn bản không chú ý tới này đó. Dưới nền đất một hàng tuy rằng cảm giác bất quá mấy ngày kỳ thật cũng đã qua hơn một tháng, hiện tại bọn họ nếu là hướng lạc thành đi có lẽ còn có thể đuổi kịp đêm 30 nhi cơm tất nhiên. Đêm vô nguyệt nhìn nhìn Âu Dương Trí Hoành cùng Yến Vân Sơn lại nhìn nhìn đông ly vị ương nói, Hảo, chúng ta đây về trước Lạc Thành, nhìn xem cha ta thân thể hắn khôi phục thế nào nhi. Nhân tiện cũng đi cọ cái cơm ăn. Có đông ly vị ương kim cánh côn bằng, hết thể lộ trình đều không phải vấn đề. Chờ bọn họ tới rồi Lạc Thành ngoại ố thời điểm liền hạ xuống rồi xuống dưới. Đã đến cửa hải cuối năm, Tổng không hảo lại dọa Lạc Thành nhân dân một cú sốc có phải hay không? tổng muốn cho nhân gian cũng quá cái hảo năm, tự vào lạc bên trong thành nhập vào trước mặt năm mùi vị làm tất cả mọi người thả lỏng lại, ngay cả biến ảo thành đại miêu vẫn luôn bị yến vân sơn ôm vào trong ngực thôn kim thú cũng chịu không nổi dụ hoặc nói đến đầu khắp nơi loạn xem, nay vẫn là nó lần đầu tiên đi vào nhân gian đường phố chợ đâu, liền tính 2.000 năm trước nó tuy rằng là tự do thân, bất quá lại cũng chỉ dám ở núi sâu sinh tồn, người sống cũng chưa gặp qua nhiều ít, huống chi này đó, Và, nay hồng hồng nhất xuyên xuyên chính là cái gì? Ta muốn." Thôn Kim thú này đột nhiên toát ra một câu tiếng người thẳng dọa chung quanh người nhảy dựng. Bọn họ nhìn về phía đêm Vô Nguyệt đám người biểu tình đều có chút quái dị. Đêm Vô Nguyệt bất đắc dĩ nhướng mày nhún nhún vai, hảo đi, nàng quên mất bọn họ còn mang theo thôn kim thú, như vậy cái phiền phức vãi tinh." Đêm Vô Nguyệt xấu hổ đối với chung quanh người gật gật đầu, trực tiếp lôi kéo mọi người nhanh chóng hướng dạ phủ phương hướng mà đi. Chương 238 Thần tướng phủ Ôn Nhu. "Ô ô, đừng đi a, ta muốn cái kia hồng sâu, ta hồng sâu." Ở thôn kim thú phát ra thảm hại hơn tuyệt nhân gian tiếng kêu phía trước, Yến Vân Sơn trực tiếp một phen bưng kín thôn kim thú miệng, bước nhanh đuổi theo đêm vô nguyệt. Đông ly vị hương khó được cho Yến Vân Sơn một cái tán thưởng ánh mắt, đêm vô nguyệt còn lại là trực tiếp một cái tắt chụp tới rồi thôn kim thú trên đầu. ngươi tưởng bị thiên hạ tu sĩ đuổi giết sao? Ta không phải đã cùng hắn khế đức sao? Thôn kim thú mèo miệng ba, nó vừa rồi cũng là nhất thời hưng phấn quên mất này đó, hiện tại tưởng tượng kỳ thật cũng là nghĩ mà sợ. À, là khế đức. Bất quá là bình đẳng khế ước đâu, nếu hiểu này đó người chỉ cần giết Yến Vân Sơn là có thể chọc khai cái này khế ước, sau đó được đến ngươi, ngươi nhưng thật ra đánh giám nhi không có, chính là Yến Vân Sơn khả năng liền sẽ bị ngươi hại chết. Đêm vô nguyệt nghĩ đến như vậy hậu quả xem thôn kim thú liền không sắc mặt tốt. Thôn kim thú ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Yến Vân Sơn, cái này dâu sồn dọc theo đường đi đều là ôm nó lại đây, hẳn là đối nó tốt nhất người, cần phải so đêm vô nguyệt nữ nhân này còn có cái kia sát khí nam muốn hảo quá nhiều quá nhiều đâu. Thậm chí hắn nghĩa phụ đưa cho hắn đan dược còn phân cho chính mình ăn hai viên. Người như vậy nếu là liền như vậy đã chết thật đúng là hảo đáng tiếc. Nga, ta đây không nói. Thôn Kim Thu túi đầu tủng kéo đầu nói câu. Còn nói, đêm vô nguyệt trừng mắt, thôn Kim Thu trực tiếp xoay đầu đi không xem nàng. Hảo hảo, thôn Kim Thu tự tại quán, nhất thời đại ý cũng có thể lý giải, hiện tại phản ứng lại đây. Băng vào nó trí tuệ ngày sau định là sẽ không. Âu Dương trí hoành làm người điều giải ra tới đánh giằng hòa. Hừ thôn kim thú chỉ phát ra hừ thanh, bất quá rốt cuộc là lại chưa nói ra lời nói tới. Thực hiện nhiên, nó cảm thấy Âu Dương Chí hoành nói xuôi thai a. Đêm vô nguyệt thật sự là giận cực phản cười, này thôn kim thú à, vẫn là thuộc con lửa tính tình, đến theo mau luật a. Thở dài, đêm vô nguyệt đem trong hỗn loạn trộm tới đồ vật đưa cho nó. Kia, cầm, cái này kêu đường hồ lô, về sau nhưng đừng hồng sâu hồng sâu kêu, ta đều ném không dậy nổi người này. Nói xong cũng không đợi thôn kim thú phản ứng. Trực tiếp đem trong tay đường hồ lô nhét vào nó trong tay liền sải bước vượt mức quy định đi rồi. Thôn kim thú ngơ ngác nhìn trong tay đồ vật, này nàng khi nào mua A nguyên lai này hồng sâu kêu đường hồ lô A nó dơ đưa đến chính mình bên miệng làm thượng liếm một chút, ân, là ngọt. Lao đại nàng chính là miệng giao găm tâm đậu hủ, thời gian dài ngươi sẽ biết. Ngươi theo ta cũng là chịu hủy khuất, ta không phải ngự thú giả, không có biện pháp làm ngươi tiến vào ngự thú giả giới tử trong không gian. Làm ngươi chịu khổ. Thôn kim thú tạm dừng một chút Chỗ ngắm liếc mắt một cái đêm vô nguyệt bóng răng nói, hừ, vậy ngươi về sau hảo hảo đại ta chính là, huống chi, ai hiếm lạ tiến kia giới tử không gian, cùng nhà giam dường như, cái gì đều không có. Sáng sớm dậy sớm, đêm phúc tới hầu hạ đêm thanh minh thần khởi rửa mặt trải đầu, những việc này hắn đã làm vài thập niên, là hắn tự nguyện, từ hắn trở thành gánh không gánh nổi, sách không sách nổi phế nhân lúc sau hắn thậm chí một lần muốn phí hoài bản thân mình. Nếu như không phải tướng quân chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm không biết ở đâu cái nấm mồ phía dưới hóa thành một đống xương khô đi, cho nên làm này đó hắn cam tâm tình nguyện. Đêm phúc ca, ta này như thế nào mắt trái ra tổng vẫn luôn nhảy a nhảy. Đêm phúc cầm lược giúp đêm thanh minh sơ hợp lại đã biến có chút hoa dâm đầu tóc, trong lòng hơi có chút hụt hẫng nhì, trận này đại nạn tướng quân lại là lão như thế mau. Tuy rằng trong lòng khó chịu bất quá ngoài miệng lại như cũ là cười đối đêm thanh minh nói. Này mắt trái nhảy là phúc ca vừa rồi ta liền nghe bọn hạ nhân nói hôm nay cái buổi sáng trong viện không ít hỉ thức dịu dít, này cùng tướng quân ngươi mắt trái nhẻ, thuyết minh hôm nay có rất tốt chuyện này phát sinh a phần 159 đêm thanh minh ha ha cười còn có thể có cái gì rất tốt chuyện này a ta hiện tại vương xuống binh quyền lúc sau suốt ngày liền đại ở nhà đậu đậu chim chóc hạ chơi cờ chuyện tốt nhỉ a cũng không thể từ bầu trời rơi xuống rất đến ta quân cờ trong xoáy đi a ha ha ha ha đêm phúc cũng là cười kia nhưng nói không chứng u Hai cái trai trai lão nhân cho nhau treo gẹo một phen đều là cười. Tướng quân, này hôm nay ba mươi nhì, muốn hay không qua bên kia nhi đem đại tiểu thư cùng vị kia cấp tiếp ra tới. Không đợi đêm thanh minh trả lời, liền nghe thấy tiền viện nhi truyền đến không nhỏ ồn ào tiếng động, ẩn ẩn nghe thấy được cái gì tiểu thư. Này đêm thanh minh trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác, giống như kia sân bên ngoài chính là nữ nhi bảo bối của hắn đêm vô nguyệt. Này có thể hay không là nguyệt nhi nói xong cũng không đợi đêm phúc giúp hắn đem đầu tóc sơ hảo dối tung tóc liền nhằm phía cái này tam tiến sân tiền viện nhi nguyệt nhi ngươi đã trở lại a đêm vô nguyệt nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn đến dối tung một đầu hoa dâm tóc đêm thanh minh nhìn này hơi có chút trật vật bộ dáng liền biết hắn định là nghe được thanh âm liền suốt ruột hoảng hốt ra tới cha đêm vô nguyệt cũng là bước nhanh đi qua đi cha ngươi đầu tóc đêm thanh minh lúc này mới phản ứng lại đây nghĩ đến chính mình ở nữ nhi trước mặt xấu mặt còn có chút xấu hổ Không đợi Đêm Thanh Minh tìm hảo thuyết tử giải thích, liền nghe thấy Đêm Vô Nguyệt nói: "Cha, ta giống như còn không giúp ngươi thuốc quá phát đâu. "Nguyệt Nhi ngươi sẽ?" Đêm Thanh Minh bất thiện ánh mắt nhi liếc về phía Đông Ly Vị Ương. Đêm Vô Nguyệt thấy vậy đã là không nín được cười, một không cẩn thận làm sư tôn nằm cũng trúng đạn. Đông Ly Vị Ương cũng thực ủy khuất ta, hắn thật đúng là không hưởng thụ quá đâu. Ủy khuất ánh mắt nhi lại nhìn về phía cười vui vẻ Đêm Vô Nguyệt. Bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu đều mau tê dại, Đêm Vô Nguyệt ngừng cười vội nói: "Cha, Người nữ nhi như vậy thông minh liền tính không giúp người khác sơ quá, chính là ta cho ta chính mình sơ quá à, ta còn nữ giả nam trang quá đâu, này tóc ta tự nhiên là sơ đến. Đi thôi đi thôi cha, ta cho ngươi chạy đầu đi, ngươi này chạy ra, nếu là làm ta bạch bá bá nghe thấy được khẳng định muốn cười ngươi. Thích, hai chúng ta điểm này thượng tám lạng nửa cân, hắn cười ta, ta liền cười hắn đi. Nghe đêm thanh minh này, lão tiểu hài nhi nói đêm vô nguyệt cũng là bất đắc dĩ, hảo hảo hảo, kia đến lúc đó chúng ta liền đi chê cười hắn. Chính là nữ nhi ta muốn nhìn cha ta khí vũ uyên ngang bộ dáng á cha ngươi không biết, ngươi có bao nhiêu sói? Sói là có ý tứ gì? Anh Tuấn. Ha ha, kia có bao nhiêu, cái kia sói a. Đêm Vô Nguyệt thật sâu nhìn Đêm Thanh Minh liếc mắt một cái, "Ừm, lão sói, lão sói." Còn cô ý ở cái kia lão tự càng thêm thâm một chút ngữ khí. "Ngươi cái này ba hoa nhà đầu a." Đêm Thanh Minh sủng lịch điểm một chút Đêm Vô Nguyệt cái mũi. Nay một già một trẻ hai cha con liền cùng nhau hướng nội viện nhi đi đến. Đông Ly vị ương nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không đi theo. Nguyệt Nhi lại rời nhà còn không biết khi nào mới có thể lại trở về đâu. Vẫn là nhiều cho bọn hắn cha con lưu một ít thời gian đi. Hắn biết Nguyệt Nhi tuy rằng không nói nhưng là trong lòng là nghĩ nhớ. Cha, ngươi đầu tóc đều không giống trước kia như vậy đen. Gỗ tử đàn phát sơ khơi màu sợi tóc đã tất cả hoa dâm, thậm chí ở phát căn chỗ đều có thể nhìn ra màu trắng tân phát cha. Không dùng được bao lâu, đêm thanh minh đầu tóc đều sẽ biến thành đồ bạc. Hắc hắc, cha láo lạc. Hùng chi, bị như vậy một hồi đại nạn có thể nhặt về tới một cái mệnh liền không tồi, nơi nào còn có thể so đo được nhiều như vậy. Đêm thanh minh ha hạ cười, hiện tại hắn còn có thể ngồi ở nơi này cùng chính mình nữ nhi đam thiếu, đối này hắn cũng đã thực thỏa mãn. Đêm vô nguyệt trong lòng lại rất hụt hẫng từ trước thật vất vả cấp lao cha dưỡng trở về đầu tóc hiện tại lại là đều biến thành như vậy. Nghĩ đến cha chịu quá những cái đó tội, tuy rằng mẹ bố ngươi cùng Giang Đạt đã bị nàng thu thập, chính là này trong lòng vẫn là sẽ đau lòng. cha Thương thế của ngươi, hiện tại cảm giác thế nào? Ấn nói đến cái này đêm thanh minh lập tức tinh thần rất nhiều, đã hảo không ít, ta hiện tại tùy tiện đi lại chạy bộ đều không đáng ngại nhi, ta cảm giác lại quá hơn một tháng hẳn là là có thể toàn hảo. Này bạch thần y dữ y thuật thật đúng là không kém. Như vậy trọng thương thế nhưng đều có biện pháp trị liệu hảo. Đêm vô nguyệt cũng là cao hứng chút, cha thương có thể hảo chính là rất may a. Ta đây vừa vặn trở về, đến chịu cái thời gian đi cảm ơn bạch thần y đi không cần không cần đêm thanh minh nghe thấy lời này vội vàng xua tay cha cũng muốn đi cảm tạ một chút bạch thần y liê chính là đêm phúc đi ra ngoài điều tra một vòng lúc sau nói ngoại ô đã không có bạch thần y điề. chút tung tích ai cũng không biết đi đâu vậy lại nói tiếp khi đó còn có chút tìm thầy trị bệnh không được người tìm người không được còn đem bạch thần y cái kia phòng ở cấp điểm cho rằng có thể bức bạch thần y liê ra tới kết quả vẫn là không tìm được người muốn ta nói à bạch thần y liê đi hảo không cho chị liền thiêu nhân ra phòng ở Người như vậy chị cũng bạch chị, nói không chừng còn sẽ tiếp tục thai họa một phương quê nhà. Đêm vô nguyệt ngứng mày, cha hiện tại đây là hóa thân bạch thần y đi hề mê đệ sao. Như vậy lòng đầy căm phẫn. Bất quá nếu bạch thần y đi đã không ở lạc thành, người tìm không thấy còn chưa tính, ngày sau có duyên lại đụng vào đến lại hảo hảo cảm tạ đi. Hảo! Hôm nay là chư tịch, đêm vô nguyệt liền chọn lựa một cái phú quý vui mừng chút kim ngọc phát quan, cắm thượng trâm cài sau, nhưng thật ra có vẻ đêm thanh minh trẻ lại không ít. Ha ha. Thật đúng là không nghĩ tới ta khuê nữ còn có loại này tay nghề. Nhìn cần phải so đêm phúc sơ khá hơn nhiều. Đêm thanh minh Mỹ tư tư đối với gương tả chiếu chiếu hữu chiếu chiếu. Đêm vô nguyệt không nhịn được mà bật cười. Ngạnh lại nói tiếp nói chính mình tay nghề nơi nào có trải vài thập niên phúc bá hảo A. Còn không phải bởi vì là nữ nhi sơ làm cha mới nhìn mọi cách hảo. Đúng lúc này, phúc bá cũng là lại đây. Ai, đêm phúc, ngươi nhìn một cái, ta khuê nữ sơ hảo đi, này thúc quan trọng cũng hảo. Là là là. Ngũ tiểu thư tay nghề đích sắc không tồi. Đối nhà mình lão cha này nghèo khoe khoang bộ dáng đêm vô nguyệt là thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Đương cha như vậy khen chính mình khuê nữ quả thực cùng vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi giống nhau như lúc ca. Nếu tướng quân đã thuốc hảo phát, kia tướng quân cùng ngũ tiểu thư liền rời bước đến tiền viện nhi đi thôi. Tứ tiểu thư cùng phúc vương lại đây. Đêm vô tuyết cùng tiêu cẩn thận. Bọn họ tới làm gì? Đêm vô nguyệt như như mi. Liên tính là ăn tết chúc tết kia cũng đến chờ ngày mai mùng một sáng sớm đi. nay đêm phúc không biết nên như thế nào nói, chẳng lẽ nói phúc vương hai vợ chồng là kia nghe thấy mùi thanh như cẩu, nghe nói đêm vô nguyệt bọn họ trở về liền vội vàng lại đây. Liên tính là, kia cũng không phải hắn một cái làm quản gia có thể xen vào A. chương Trưng 239 giao dịch. Tính, nếu tới, liền đi xem đi. Cha, đi thôi. Đêm thanh minh thở dài, nói thật hắn cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt. Đêm vô tuyết đứa nhỏ này từ nhỏ thời điểm khởi hắn liền không thế nào thích, chính là từ trước nghiệm rốt cuộc là chính mình hài tử, chẳng sợ ngẫu thân của nàng như vậy bị hồi chính là hài tử rốt cuộc là chính mình loại. Hiện tại ngẫm lại, hắn giao nhi lại là bị cái kia độc phụ hại chết, hắn lại đối mặt tả phu nhân này bốn cái hài tử thời điểm trong lòng liền cùng từ trước không phải một loại cảm giác bất quá may mắn ở giao nhi ly thế lúc sau hắn liền đi tìm thái Ý y muốn cái loại này đoạn tử tuyệt tôn bí ẩn chi dược bằng không còn không biết kia điên cuồng tạ phu nhân có thể hay không lại cho hắn sau dược gì đó hắn giao nhi bị bọn họ mẫu thân hại chết chẳng lẽ còn muốn hắn cùng các nàng thân thiện như người một nhà kia hắn giao nhi tính cái gì muốn đem hắn cùng nàng bảo bối nguyệt nhi đặt chỗ nào cho nên từ hắn biết này sở hưu hết thệ chân tướng lúc sau hắn liền tính toán đối này muốn cái hài tử chẳng quan tâm không thấy rốt cuộc là chính mình cốt đủ Hắn không có biện pháp đối bọn họ kêu đánh tiêu giết, chính là hắn liền quá khứ làm bộ yêu thương cũng đều đã làm không được, nơi này bao gồm đêm không gió. nay tứ nha đầu đêm vô tuyết năm lần bảy lượt tới cửa, hắn đều cao ốm không thấy khách lạ, vốn dĩ cho rằng nàng sẽ biết được hắn ý tứ, lại không nghĩ, lại là chọn ở như vậy cái thời điểm tới, này không thành tâm cấp nguyệt nhi ngột ngạt đâu sao. Bằng không đêm phúc, ngươi cùng bọn họ nói ta bị bệnh, không thấy khách, làm cho bọn họ về đi. Cha, ngươi nói cái gì đâu? nào có nguyên ruồi chính mình bệnh, tốt nhất phi phi phi, không được nói bệnh. Đêm vô ngày rằm sam đêm thanh minh cánh tay hờn rồi nói, nghe tiểu nữ nhi thỏa đáng thanh âm, đêm thanh minh trong lòng sơ lãng không ít, hắn vô vô đêm vô nguyệt tay, hảo hảo hảo, là cha không tốt, cha không nói bệnh không nói bệnh, chỉ là ngươi thật vất vả trở về một hồi, cha không nghĩ ngươi không vui, đêm vô nguyệt lại là trấn an tính cười, hắc hắc, cha, ai không vui còn không nhất định đâu. Đêm vô Nguyệt nhìn đêm Thanh Minh hơi có chút lo lắng, mặt lại bổ sung một câu: Cha, rốt cuộc là tỉ muội. Tuy rằng các nàng mẫu thân có tội, chính là tội không kịp nữ, chỉ cần các nàng chớ chọc ta, ta cũng sẽ không làm gì đó. Đối tiểu nữ Nhi hiểu chuyện, đêm Thanh Minh có chút cay nấy. Nguyệt Nhi, là cha không tốt. Khổ ngươi. Hắc hắc, không có việc gì. Kỳ thật đối đêm Thanh Minh trong lòng những cái đó rồi dám đêm vô Nguyệt cũng đều biết, nói thật cũng có thể lý giải. Chính mình hai tử, cho dù là sai sinh ra tới. Tổng không thể sinh ra tới liền bóp chết đi, đêm vô nguyệt hồn phách quý vị thời điểm cũng đã là người trưởng thành rồi, ý tưởng sẽ không giống tiểu hài tử như vậy cơ đoan. Huống hồ, mậu thân phượng giao đã chết, liền tính nàng tồn tại thời điểm đối tả phu nhân này bốn cái nữ nhi cũng đều không có chút nào khắc khe, làm nàng nữ nhi chẳng lẽ hiện tại còn muốn đi thu sau tính sổ thu thập các nàng một đốn. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần các nàng không làm, liền hết thể đều hảo. Bất quá hiện tại này đêm vô tuyết tới cửa lại là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ còn tưởng rằng nàng có thể từ nơi này được đến cái gì chỗ tốt không thành. Tiên viện nhi trong phòng khách, Đêm Vô Tuyết cùng Tiêu Cẩn Thần thành thật ngồi ở ghế khách thượng, thậm chí đối tiếp đón bọn họ thất tịch đều vẻ mặt ôn hòa gương mặt tươi cười có thêm. Nhìn đến Đêm Vô Nguyệt bọn họ đi vào tới vội đứng lên đi mau vài bước đón một chút. Cấp Vô Nguyệt sư tôn chào hỏi Tiêu Cẩn Thần chắp tay đối Đêm Vô Nguyệt làm cái ấp. Đêm Vô Nguyệt trực tiếp châm cho cười, "Ừ, ta như thế nào, nhưng thật ra không biết này Dạ phủ thành ngươi phúc vương gia." Ta ở ta chính mình ra dụng đến ngươi tới đón." Nói trực tiếp hư đỡ đêm thanh minh lướt qua chắp tay thi lễ tiêu cẩn thận. Bị đêm vô nguyệt này không chút khách khí một sặc tươi cười cứng đờ, bất quá giây lát lại dường như cái gì cũng chưa phát sinh dường như. Nhưng thật ra đêm vô tuyết cảm thấy Phúc Vương mặt mũi bị cuốn sợ hai hắn trở về tìm nàng phiền toái mở miệng lý luận vài câu. "Nguyệt nhi muội muội, đây đều là người trong nhà, nơi nào có như vậy nhiều lời nói, điện hạ hắn cũng không, cái kia ý tứ." "Nga, đó là mấy cái ý tứ?" Đêm vô nguyệt trực tiếp quay người lại, không mang theo chút nào cảm tình con ngươi liền như vậy nhìn chầm chầm đêm vô tuyết xem, thẳng hai đến đêm vô tuyết trốn tránh khai ánh mắt, không dám nói nữa. Đặc biệt là ở nhìn đến tiêu cẩn thần nhìn nàng âm trầm con ngươi lúc sau đêm vô tuyết càng không dám lại nói lung tung, vạn nhất hỏng rồi Phúc Vương đại sự, liền có nàng chịu được. Nàng hiện tại đối Phúc Vương đã không có thiếu nữ thời điểm khắc ao, thành thân mấy năm nay xuống dưới tuy rằng nàng ngẫu nhiên hồi dạ phủ đều là phong cảnh vô hạng. Chính là chỉ có nàng biết ở vương phủ nội này đó đều là đến từ chính ai Liên ở lần trước trở về lúc sau nàng liền cảm nhận được phúc vương trừng phạt Không đánh không mắng thậm chí cũng chưa thiếu nàng ăn uống chi phí Chính là lại cho nàng bên người nha hoàn hạ ách dược Mà vương phủ nội mặt khác nha hoàn bà tử chỉ cần cùng nàng nói chuyện liền sẽ bị đánh chết Bất quá một ngày, toàn bộ trong vương phủ rốt cuộc không ai dám cùng nàng nói chuyện Liền như vậy ở không tiếng động trong thế giới nàng chỉ có thể lầm bầm lầu bầu mới không đến nỗi đem chính mình cấp bức điên Tới rồi mặt sau nàng cũng mệt mỏi, phục, sợ, phúc vương lúc này mới giải khai cái này cấm. Nhìn đêm vô tuyết bị tiêu cẩn thần thoáng nhìn liền dọa run run bộ dáng đêm vô nguyệt đông nhiên cảm giác rất là không kính, tính, phúc vương điện hạ, nói thẳng đi, này đại niên ba mươi tới chỗ này là phải làm chút cái gì. Vô nguyệt sư tôn, bất quá là này ăn tết sao, tổng muốn người một nhà cùng nhau quá, đúng không? Phần 160 ha, ha ta nhớ rõ ngươi thân nhân ở trong cung đi, à, đối. Phong vương lúc sau vô triệu không được vào cung, tiêu cẩn thần chỉ cười cười, không có phản bác chỉ tiếp tục tự quyết định. Cẩn thần trưởng bối hiện tại tính hạ cũng chỉ có nhạc phụ đem tướng quân chính mình. Nay phùng tân nhiên tổng muốn phụng dưỡng một vài Đêm vô nguyệt nhìn tiêu cẩn thần, đống nhiên nhưng thật ra cười một chút. Tiêu cẩn thần, này hồi lâu không thấy ngươi này hàm dưỡng nhưng thật ra từ từ hảo a mặc kệ ta như thế nào chăm chọc ngươi ngươi đều có thể một bộ bình tĩnh lao hòa thượng bộ dáng. Vô nguyệt sư tôn quá khen, tính ta cho ngươi một cơ hội. Nói nói ngươi muốn cái gì đi, cho ngươi mười cái số thời gian tưởng, hảo liền lập tức cùng ta nói, ta không nghĩ lại cùng ngươi tốn nhiều lời nói, hảo hảo thời tiết thời tiết, không đạo lý vì này những tao lạn chuyện này lãng phí. Tiêu cẩn thần con ngươi nhanh chóng run rẩy một chút, có thể thấy được hắn hưng phấn, chính là rốt cuộc là có thể ở thân ca ca chấp chính lúc sau còn có thể bình yên sống đến bây giờ người, hắn trong lòng âm như luận nhưng thâm đâu, nghe thấy đêm vô nguyệt nói như vậy hắn cũng không dám nói thẳng ra tới. Hắn còn muốn xác định đêm vô nguyệt rốt cuộc là có ý tứ gì, còn có nàng điểm mấu chốt rốt cuộc là cái gì. Buồn cười bên người cái này đầy đầu châu ngọc Mặt vàng đeo bạc làm chính mình thê tử nữ nhân đêm vô tuyết, tuy rằng cùng xuất thần đem phủ, chính là này khác biệt lại là nhiều như vậy. Nhìn đêm vô nguyệt đại khí bừa bãi bộ dáng lại đối lập một chút đêm vô tuyết bộ dáng tiêu cẩn thần chỉ hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền như vậy có mắt không tròng cho rằng đêm vô tuyết mới là có thể giúp được người của hắn đâu. Còn đang suy nghĩ mau nói. Lại muộn một ít, không chuẩn ta sẽ hối hận cũng nói không chứng u. Đêm vô nguyệt cao mày tựa hồ thật sự vì vừa rồi quyết định hối hận giống nhau. Tiêu cẩn thần thấy vậy cũng không dám lại đi hao phí thời gian cân nhắc. Ta hy vọng có thể đi đến chính mình đất phong đi lên, ta đã phong vương, chính là bệ hạ tựa hồ không quá yên tâm vẫn luôn làm ta ở lạc thành, chính là ăn nhờ ở đậu thật không phải ta suy nghĩ, ta muốn đi ta chính mình địa phương đi. Tiêu cẩn thần đã không phải lúc đầu cái kia tuy có chút lòng dạ bất quá vẫn là có chút non nớt tiểu tử. Hiện tại đại thế đã định, hắn tưởng lật đổ hiện giờ hoàng quyền chỉ dựa vào hắn tại đây lạc trong thành một phủ nhân mạch thật sự là khả năng không lớn. Hắn trước hết cần lớn mạnh thực lực của chính mình mới có thể lại mưu mặt khác. Mà yêu cầu này hắn tự giác không tính quá cao hẳn là sẽ không dẫm đến đêm vô nguyệt điểm mấu chốt. Đêm vô nguyệt đối tiêu cẩn thần lời này nhưng thật ra không nhiều kinh ngạc, ngược lại là đêm vô tuyết còn thực giật mình, điện hạ ngươi. câm miệng, tiêu cẩn thần quát lớn một câu, đánh gây đêm vô tuyết sắp nói ra nói Tiêu Cẩn thần cảnh cáo nhìn đêm vô tuyết, ánh mắt kia Nhi liền dường như thương lang ở đối mặt con ngùi thời điểm giống nhau âm trầm. Thậm chí đêm vô tuyết cảm giác, hắn xem nàng giống như là đang xem một cái vô dụng người chết. Đêm vô tuyết nghĩ mà sợ ngậm miệng lại, lặng lẽ hướng đêm thanh minh nơi phương hướng xây dịch. Đêm thanh minh thấy vậy nhíu nhíu mày. À, Phúc Vương điện hạ thật lớn tính tình a nhìn đến đêm thanh minh nhíu mày, đêm vô nguyệt cũng là trực tiếp mở miệng, này có câu nói nói rất đúng đánh trố còn phải xem chủ nhân đâu. Túng chi đêm vô tuyết chính là chúng ta thần tướng phủ chính thức tiểu thư, ngài này ở chúng ta thần tướng phủ địa giới nhi như vậy không lấy chúng ta dạ phủ tiểu thư đương người xem, ngươi cảm thấy ngươi còn có nói tiếp tất yếu sao? Tiêu Cẩn Thần sắc mặt không vui, chính là rốt cuộc là không dám tức giận, hắn chỉ không người đối với đêm thanh minh cùng đêm vô nguyệt hành một cái đại lễ, thậm chí còn quay lại quá mức đối đêm vô tuyết hành lễ, là cẩn thần sai, vạn mong chớ trách. Đêm vô tuyết lúc này mới bị ai phát hiện, nàng thế nhưng hiện tại mới xem minh bạch, nam nhân a Là dựa vào không được, cuối cùng có thể làm nàng thẳng thắn lưng còn phải là nàng người nhà, là nàng phụ thân, chẳng sợ hắn lại không mừng nàng, cũng sẽ không làm người nhục nàng. Mà cũng nguyên nhân chính là vì phụ thân tồn tại đêm vô tuyết cái này từ trước nàng coi thường mắt hiện tại lại trèo cao không nổi muội muội mới có thể giúp nàng. Đối tiêu cẩn thần thái độ đêm vô nguyệt vẫn là thực vừa lòng, không nói cái khác, nhân ra thức thời a, Húng chi, hắn sở cầu cẩn thận nghe một chút nhưng thật ra thật đúng là cùng nàng ý. Nếu là tiêu cẩn thần đi chính hắn đất phong nói không nói cái khác ít nhất có thể đem đêm vô tuyết mang đi, về sau liền sẽ không lại làm cha khó làm. Có thể à, chuyện này ta có thể giúp ngươi đi đề đề, bất quá nếu ngươi hiếu tâm trời xanh chứng dám nói, vậy ngươi đi thời điểm vừa vặn đem tả phu nhân cũng mang đi. Đêm không gió đại khái sẽ cùng ngươi cùng đi, liền tính nàng không đi ta cũng sẽ lại giúp ngươi tìm hảo chiếu cố nàng người, sẽ không làm ngươi khó làm. Còn có thể phương tiện ngươi tận tận hiếu tâm. Rốt cuộc cha ta cũng dỡ xuống quân quyền xoay ấn, lại tại đây thần tướng trong phủ ở cũng là không thú vị, ta có an bài khác, chỉ là này tạ phu nhân liền không biết nơi đi. Nếu là phúc vương điện hạ có thể tận hiếu tâm, tiêu tất nhiên là không thể tốt hơn. Tiêu cẩn thần, ngươi cảm thấy đâu? Tiêu cẩn thần nghe xong đêm vô nguyệt nói, âm thầm cắn chặt răng, thực hiển nhiên đêm vô nguyệt đây là ở cùng hắn làm giao dịch, thả vẫn là hàm uy hiếp giao dịch, nếu là không đem tạ phu nhân mang đi nàng liền không giúp hắn lại còn có không chỉ là mang theo tạ phu nhân, còn có nàng người. đây là vì phòng ngừa hắn bị thương tạ phu nhân cùng đêm vô tuyết sao? hắn rất muốn cự tuyệt này bất bình đẳng điều ước, hắn không nghĩ tới rồi đất phong phía trên còn phải cẩn thận cẩn thận nơi trốn bị quản chế với người. chính là hắn còn có khác lựa chọn sao? thực hiển nhiên không có. đây là tự nhiên, phụ dưỡng lão nhân là tiểu bối đạo nghĩa không thể chối từ. ân, liền biết ngươi là cái tốt, ngươi yên tâm, tạ phu nhân sẽ không trộn lẫn chuyện của ngươi, lão nhân sao? Dưỡng dưỡng hoa, lộng lộng thảo có ăn, có uống là được. Trưng 240 xấu hổ hiểu lầm. Dưỡng dưỡng hoa, lộng lộng thảo, có ăn, có uống. Tiêu cẩn thần trong lòng thầm nghĩ, này đêm vô nguyệt tuy rằng trở thành tu sĩ, bất quá vẫn là quá thiện lương chút. Đêm vô nguyệt cùng tạ phu nhân chi gian ân oán hắn sớm liền từ đêm vô tuyết nơi đó bộ ra tới. Nếu là hắn nói không có năng lực liền thôi, nếu là có năng lực khẳng định là muốn báo thù này, không chết không ngừng. Liền giống như đế tôn giết bọn họ mẫu thân tiêu hậu. Bọn họ sẽ không báo thủ, ngược lại còn sẽ mượn đế tôn lực vì chính mình nữ tính, nhưng là giả như bọn họ trưởng thành đến so đế tôn cường đại người, tiêu cái thứ nhất giết liền sẽ là đế tôn. Cho nên đối đêm vô nguyệt cái này cách nói, tiêu cẩn thần quy kết vì, nữ nhân tâm điệu mềm. Nếu đêm vô nguyệt có thể biết tiêu cẩn thần ý tưởng khẳng định sẽ một cái tắt đem nha hồ trên tường đi, cư nhiên như vậy xuyên tạc nàng ý tứ, thật sự là thiếu tấu. Muốn cho tả phu nhân dưỡng dưỡng hoa lộng lộng thảo, này đến nhiều khó khăn a. Một cái quý phu nhân bản thân liền không thiện nông cậy mạnh mẽ làm nàng đi trồng hoa lộng thảo kết nhưng chính là một loại tra tấn, húng chi, bởi vì nàng đặc biệt chiếu cố, tả phu nhân hiện tại chính là xinh đẹp thực đâu, như vậy ái Mỹ nàng sao có thể sẽ đi ra cửa dưỡng hoa lộng thảo, không phá hư hoa hoa thảo thảo liền không tồi. Hơn nữa nàng là nói có ăn có uống, nhưng tuyệt đối chưa nói ăn ngon uống tốt đi. Vẫn là lúc trước ý tưởng, làm tả phu nhân trực tiếp đã chết thật sự là quá tiện nghi nàng. Nàng không cho nàng ở thống khổ khó qua bên trong sinh hoạt cấp 10 năm 20 năm nàng đều không họ đêm. Hảo, ngươi nhớ kỹ ta nói này chữa thập phương châm liền hảo. Dưỡng dưỡng hoa, lộng lộng thảo, có ăn có uống, một cái đừng rơi xuống chính là. Hảo, nếu chúng ta đã vui sướng giải quyết xong rồi muốn nói chuyện này, như vậy, Phúc Vương Điện Hạ, ngươi có phải hay không cần phải trở về đâu? Ha ha, dạ phủ ít người, không như vậy nhiều nhân thủ, thỉnh ngài tự tiện, thứ cho không tiễn xa được a Vô Nguyệt sư tôn, nếu dạ phủ ít người, chúng ta liền càng hẳn là lưu lại hỗ trợ a. Chúng chi này tả phu nhân nếu là muốn đi theo chúng ta đi đất phong nói, này ít nhất cũng muốn lại dạ phủ ăn đốn thực tiễn cơm đi, hơn nữa liền tính tả phu nhân phải rời khỏi, bất quá tin tưởng ba cánh cũng rất vui với nhìn đến dạ phủ hòa thuận cảnh tượng đi. Đêm Vô Nguyệt nhìn Tiêu Cẩn Thần nguy hiểm mị mị, Tiêu Cẩn Thần đây là lấy đêm thanh minh thanh danh tới áp nàng đâu. Tính dù sao liền ăn một bữa cơm, ăn xong lập tức đi. "Hảo a, đã là như vậy" nhưng thật ra bớt việc nhi vừa vặn tả phu nhân ăn xong cơm chưa còn có thể trở về cùng các ngươi cùng nhau gác đêm ngươi không phải muốn ăn cơm sao hảo a vậy ăn xong rồi liền tiếp đi tiêu cẩn thần nhìn đêm vô nguyệt hơi mang nguy hiểm mỉm cười mị mị nhãn chọn một chút lông mày gật gật đầu cung kính không bằng tuân mệnh đại đông ly vị ương lại đây tìm đêm vô nguyệt thời điểm liền thấy được ở bên cạnh tiêu cẩn thần cùng đêm vô tuyết đối tiêu cẩn thần, đông ly vị ương tuyệt đối là hận không thể hắn một giây biến mất cái loại này Rốt cuộc ai ở đối mặt chính mình lao bà tiền vị hôn phu đều rất khó có sắc mặt tốt. Hùng chi cái này tiền vị hôn phu còn như vậy đối đại hắn coi nếu chân bảo ngoan nguyệt. Vì thế ở tiêu cẩn thần cười tiến lên đây soát mặt thời điểm, đông ly vị ương trực tiếp một cái xoay người rời đi, trước khi đi trả lại cho đêm vô nguyệt một cái có khác thâm ý ánh mắt. Hảo đi, đêm vô nguyệt đành phải thành thành thật thật theo sau thừa nhận sai lầm. Nguyệt nhi, bọn họ như thế nào lưu lại? Đông ly vị ương đối này chính là rất không vừa lòng. Hắn làm Nguyệt Nhi trở về lạc thành là vì buổi đêm thanh minh, lại không phải tới xem tiêu cẩn thần á tuy rằng hắn biết Nguyệt Nhi đối tiêu cẩn thần kia tiểu tử là nửa điểm Nhi ý tưởng Nhi cũng không có, chính là Quang Nghị đến bọn họ từng có hôn ước hắn này trong lòng liền không thoải mái. Sư tôn, ngươi, ghen lạc. Đêm vô Nguyệt nhìn đông ly vị ương không có biện pháp che giấu tức giận đông nhiên nghĩ tới cái gì, tắc hề hề chạy đến đông ly vị ương trước mặt ngửa đầu nhìn mặt hắn. Không đông ly vị ương nghẹn nửa ngày toát ra một chữ liền đem mặt vặn tới rồi chỗ khác không xem nàng. Ai ai ai? Như thế nào sẽ không phải đâu? Đêm vô nguyệt cười hì hì lại chạy đến đông ly vị ương trước người. Ai nha, này nhưng đến an ủi một chút chúng ta ngàn năm bình dấm chua á tới, ôm một cái, ôm một cái đêm vô nguyệt rối tay vòng lấy đông ly vị ương eo, một bên nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng một bên dùng đặc biệt khoa trương ngựa khí ở nơi đó hống. Bất quá rốt cuộc đông ly vị ương vẫn là không có đẩy ra nàng. Thành thành thật thật làm ôm thậm chí còn phản ôm lấy nàng, đem cầm đặt ở đêm vô nguyệt hõm vai chỗ kia cầm đi chọc đi cò. Nguyệt Nhi sợ ngứa, đây là đối nàng trừng phạt cũng coi như là đối chính mình an ủi đi. Ha ha ha, sư tôn, sư tôn, không thể như vậy, ngươi đừng chọc kia lạc, lại đau lại ngứa. Ngươi không cho ta chọc ta càng muốn chọc. Đêm thanh minh vốn dĩ xem đêm vô nguyệt đi theo đông ly vị ương rời đi, trong lòng lo lắng. Đều là nam nhân hắn tự nhiên là biết thích nữ nhi đế tôn là tuyệt đối không nghĩ nhìn đến tiêu cẩn thần Này sợ đế tôn trách tội đêm vô nguyệt lúc này mới đi theo lại đây. Lại không nghĩ rằng mới vừa đi đến châu ngoặt liền nghe thấy được hai câu này làm người miên man bất định nói. Làm phụ thân hắn là thật muốn tiến lên đánh cái này dám can đảm khi dễ hắn bảo bối nữ nhi nam nhân thúi. Chính là đồng dạng làm phụ thân. Hắn biết đế tôn kia thật là đem nguyệt nhi trở thành trong mắt tới đau. Nhân ra hai người vốn dĩ chính là tình đầu ý hợp. Hắn nếu là như vậy tùy tiện quấy rầy có phải hay không không hảo a. Liền ở đêm Thanh Minh đi tới hai bước lui về phía sau hai bước không biết nên làm cái gì thời điểm, liền nghe thấy Yến Vân Sơn nói: "Ai, thần tướng, ngươi ở chỗ này a, lao đại đâu." Không đợi đêm Thanh Minh ngăn cản, Yến Vân Sơn cũng đã đi qua đi, không có biện pháp, đêm Thanh Minh hô một câu, hiện tại không phải thời điểm. Chính là đã chậm. "Cha, cái gì không phải thời điểm a?" Nghe thấy đêm Vô Nguyệt nói chuyện, đêm Thanh Minh vừa nhấc đầu, liền nhìn đến nữ nhi đứng ở kia, mà Đông Ly Vị Ương còn cùng chó con giường như lấy cằm chọc đêm Vô Nguyệt vào bay. "Ai nha, đừng chọc." Rốt cuộc là ở chính mình cha cùng thuộc hạ trước mặt nhi đêm Vô Nguyệt rất là ngượng ngùng, Đông Ly Vị Ương lúc này mới không hài lòng buông lỏng ra đêm Vô Nguyệt. "Đêm Thanh Minh." Nguyên lai là cằm chọc a, nhưng thật ra hắn tưởng xấu xa. "Làm sao vậy? Cha ngươi cùng Yến Vân Sơn thế nhưng cùng nhau tìm tới. Rốt cuộc hai người vừa rồi cũng không phải là ở một chỗ." "Lão đại, Là ta nghĩa phụ, nói ở trong hoa viên tìm được rồi một ít thảo dược, muốn hỏi ngươi hay không có thể móc xuống. À, tự nhiên là đảo à, đuổi đi tạ phu nhân cha kế cha cũng là muốn đi theo chúng ta đi, tổng không thể một người đãi ở chỗ này cũng quá không thú vị một ít. Hơn nữa nàng đuổi đi tạ phu nhân chủ yếu ý tưởng chính là làm đêm thanh minh không hề nhớ tới mâu thân phượng giao bị người hại chết chuyện này, người chết đã đi xa, người sống tổng vẫn là phải hảo hảo tồn tại. Phần 161 Ta phải rời khỏi nơi này. Đêm thanh minh nghe thấy nói đến chính mình hỏi. ân, cha, ngươi theo ta đi đi, đi ra ngoài giải sầu, từ trước ngươi rời đi ra đều chỉ là vì đánh giặc, hiện tại, ngươi thật sự rời đi ra, không vì cái gì khác, chỉ vì nhìn xem bên ngoài rất tốt núi sông, cũng giải sầu. Biết nữ chi bằng phụ, đêm vô nguyệt một câu đêm thanh minh sẽ biết nàng ý tưởng. Nữ nhi đây là sợ chính mình ở nhà nhìn vật nhớ người a. Nguyệt nhi, ngươi vì cha tưởng tâm ý cha dưới tay, chính là ta đi rồi. Dạ phủ làm sao bây giờ? Đêm phúc cùng thất tịch làm sao bây giờ? Nơi này rốt cuộc là nhà của chúng ta, là tràn đầy ta và người nương hồi ức địa phương. Ta là không có khả năng ném xuống nơi này rời đi. Đêm vô nguyệt còn tưởng ý đồ lại khuyên, đông ly vị ương lại lôi kéo tay nàng. Đêm vô nguyệt thở dài, cuối cùng cái này vẫn là không lại tiếp tục nói tiếp, hôm nay chủ tịch đoàn viên đêm, cái này đề tài vẫn là đãi ngày mai rồi nói sau. Bắc triều dân tục là đêm 30 hôm nay qua buổi trưa không động đao. Giữa chưa có thể nhiều phong phú liền nhiều phong phú, hảo điểm có tiền đồ ăn đều tại đây một đôn ăn, cái gì mấy năm liên tục có thừa a từng bước đăng cao linh tinh, bất quá như là này đó có đặc thù ý nghĩa đồ ăn đều là không thể ăn sạch, tới rồi buổi tối chỉ là nhiệt nhiệt đồ ăn tới rồi nửa đêm thời điểm lại làm phần thán chính là. Nhưng mà, Đông Ly vị ương cũng không biết này một ít. Nghiêm khắc lại nói tiếp hắn tuy rằng biết nhiều năm như vậy cái ngày hội, nhưng là trừ bỏ khi còn nhỏ bên ngoài liền rốt cuộc không quá quá. Ở vị ương cung vô tướng phong thượng hắn thậm chí đều không biết đêm nay là năm nào càng không nói đến một cái năm. Cho nên ở nhìn đến này tràn đầy một bàn phong phú đồ ăn phẩm lúc sau, hắn cho rằng này đó đều là vì chiêu đãi tiêu cẩn thận. Ngắm lại chính mình, này số lượng thượng liền phải thiếu một ít. Trong lòng không thoải mái, đông ly vị ương cũng cảm thấy loại này đua đòi có chút mất mặt, vì thế hắn hóa tức giận vì lực lượng, bắt đầu liều mạng giúp đêm vô nguyệt gấp đồ ăn, chọn xương cá, lột tôm xác, bất quá đào mắt. Đêm vô Nguyệt chén đĩa liền trồng chất như núi. Cái kia, sư tôn, có phải hay không, có chút nhiều. Đêm vô Nguyệt dơ khoản tiền nhìn này thực sơn nuốt một chút nước miếng. Không nhiều lắm, Nguyệt Nhi đúng là trường thân thể thời điểm tự nhiên là muốn ăn nhiều một ít. Đông ly vị ương không dao động tiếp tục lột tôm đại kế. Đêm vô Nguyệt tiên lặng thở dài một hơi, sau đó lặng lẽ đem nàng chén đĩa đồ ăn hướng đông ly vị ương ngâm dịch. Sau đó ngồi cùng bàn những người khác liền như vậy nhìn này hai người, Ngươi lột nhạc A, ta dịch hạ tỷ bộ dáng. Đối này hai người cũng không có việc gì Nhi Tú ân ái đã luyện ra miễn dịch lực câu dương chí hoành tắc lột cấp Tiến Vân Sơn, Tiến Vân Sơn lột cấp trong lòng ngược thôn kim thú, hai người một thú hợp tác đảo cũng tự nhiên. Nhìn đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly vị ưng ân ái vui vẻ nhất phải kể tới đêm Thanh Minh, còn có cái gì so tương lai con rể yêu thương chính mình nữ nhi càng làm cho một cái làm phụ thân vui vẻ đâu. Một ba người, chỉ có Tiêu Cẩn Thần, đêm vô tuyết còn có đêm không gió cùng tả phu nhân hình như là bị bài xích gian này ấm áp bầu không khí. Tiêu Cẩn Thần nghĩ nghĩ, rốt cuộc là lột một cái tôm cấp đêm vô tuyết. Cảm ơn điện hạ đêm vô tuyết tuy rằng ngoài miệng nói nhất khen tặng nói, nhưng là trong lòng lại cũng minh bạch, Tiêu Cẩn Thần đây là bị đối diện kia hai người kích thích mới có này cử, nàng lại không thể cùng hắn hợp ly, nàng nhưng luyến tiếp những cái đó phú quý, huống chi, Tiêu Cẩn Thần còn xem như rất có mị lực, vì mặt mũi nàng cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn hợp ly, chẳng qua hai người ân ái không bao giờ sẽ đi tâm chính là. Tả phu nhân nhưng thật ra tưởng lại trên bàn cơm tìm chút chuyện này, Chính là trải qua này hơn một tháng đêm không gió quảng giáo, nàng chính là vạn phần sợ cái này đại nữ nhi, đêm không gió chừng mắt nàng cũng chỉ có thể đỉnh đầy mặt vết xẻo khẽ không thanh hiếp. Một chương bàn ăn hai loại cực đoan, một mặt tấm áp hòa hợp một mặt lạnh băng vô tình, ở một bên hầu hạ đêm phúc cùng thất tịch trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra một loại may mắn, may mắn bọn họ là đứng ở đêm vô nguyệt bên này. Cơm tất, đêm vô nguyệt uống qua thất tịch đoan lại đây trà, trực tiếp đối với tiêu cẩn thận nói hảo cơm cũng ăn được Các ngươi có phải hay không nên rời đi đâu? Chương 241 Trừ tịch, thật sự là từ cựu Ninh Tân. Rời đi. Nơi này lại không phải ngươi một người ra, ngươi dựa vào cái gì đuổi đi Phúc Vương bọn họ rời đi? Tả phu nhân nghe thấy đêm Vô Nguyệt nói lập tức liền bực lửa nàng trong lòng hỏa. Thậm chí đêm không gió đối nàng quát lớn nàng đều không nghe xong. Như vậy một têu gảo có vẻ trên mặt vết sẹo càng thêm dữ tợn. Bà điên. Câm miệng. Đêm Thanh Minh bị Tả phu nhân khí trực tiếp một phen quăng ngã cái bàn. Hắn nữ nhi còn không tới phiên nàng tới quát lớn. Muốn nói tả phu nhân vì sao phản ứng như vậy đại, đầu tiên cùng nàng hiện tại này nửa điên không ngốc trạng thái có quan hệ, hơn nữa, chẳng sợ bị bức bách niệm ngàn vạn biến kinh Phật cũng không có biện pháp chân chính đem nàng trong lòng ma chương xóa. Kỳ thật ở nàng trong nội tâm tổng cảm giác chính mình đem thanh minh thê tử cái này thân phận là nàng trộm tới, trong lòng luôn có không xác định cảm. Hơn nữa đem thanh minh đối hắn chân chính như không có gì, vô luận là phượng giao tồn tại thời điểm vẫn là chết đi lúc sau. Trừ bỏ đêm thanh minh mẹ ruột hạ dược nàng mới may mắn có thể được như vậy mấy đêm ôn tồn bên ngoài, đêm thanh minh ánh mắt thậm chí đều chưa từng ở nàng trên người đỉnh chú quá. Ở nàng trong lòng tuy rằng nàng không chế toàn bộ thần tướng phủ, chính là lại tổng cảm thấy chính mình cùng nơi này không hợp nhau, bị cái này ra, bị nhà này nam chủ nhân bài xích bên ngoài. Ở nàng thanh tỉnh thời điểm còn có thể khống chế chính mình cảm xúc suy nghĩ nhưng là hiện tại, nàng cả người đã nửa điên không ngốc căn bản khống chế không được. Sự đã như thế nội tâm sợ hãi mẫn cảm bị phóng đại vô số lần, liền đã sớm hiện tại cực đoan phản ứng đại phản phất giống như bà điên bộ dáng. Nga đêm Vô Nguyệt chậm rãi thổi thổi bát trà lá trà, này Bạch Đế Miêu Thanh Men gốm mặt trung trà phối hợp này xanh biếc rực rỡ lá trà, nhưng thật ra không tồi, cha, ngươi cũng nếm thử. Nga, hảo. Đêm Thanh Minh nhìn đêm Vô Nguyệt miệng cười trên mặt vẻ mặt phẫn nộ cũng đánh tan một ít. Hắn thật sự tiếp nhận đêm Vô Nguyệt đưa qua bát trà uống thượng một ngụm, quả thật là nhập răng sinh hương. Vốn dĩ đang nghe thấy đêm thanh minh mắng nàng, tả phu nhân trong lòng vẫn là cao hứng, ít nhất đây là hắn ở thanh tỉnh sau cùng chính mình nói câu đầu tiên lời nói, cho dù là đang mắng nàng nhưng là cũng ít nhất là hắn nói. Chính là dây lát đã bị đêm vô nguyệt cấp đánh gãy. Mà này hai cha con kẻ sướng người họa nhưng thật ra đêm nàng bỏ qua cái hoàn toàn. A a, mắt nhìn nàng lại muốn điên cuồng lên, đêm không gió dứt khoát trực tiếp dùng thuật pháp chế trụ nàng thân hình, làm nàng mắt có thể xem, có thể nghe chính là lại không nói nên lời không thể động. Nhìn đến đêm không gió phương pháp, đêm vô nguyệt nhướng mày bất quá lại cái gì cũng chưa nói. Ác giả ác báo, tả phu nhân rốt cuộc cũng mất đi nàng này duy nhất đáng tin cậy một ít nữ nhi tâm. Vô nguyệt sư tôn đêm không gió chỉ hành lễ liền chậm đợi ở một bên. Đêm vô nguyệt đông nhiên cười, chính là mặt chữ ý tứ, phúc vương muốn đi đất phòng, cha cảm nhớ hắn hiếu tâm trừng, dám, vì thế làm tả phu nhân cùng đêm vô tuyết cùng đi phúc vương đất phòng. Đương nhiên, ngươi nếu nguyện ý cũng là có thể cùng đi. Ngươi nếu không muốn ta nhưng thật ra có thể an bài vài người gần người chiêu cố. Đêm không gió hô hấp cứng lại, nàng nhìn nhìn tả phu nhân, nhìn đến nàng hoảng sợ chung lại mang theo khẩn cầu cùng đối đêm vô nguyệt phẫn hận ánh mắt chầm mặt một chút. Vậy làm phiền vô nguyệt sư tôn tìm vài người đi. Đêm vô nguyệt nghe thấy nàng trả lời hiểu rõ cười. Mà tả phu nhân còn lại là cảm giác thiên đều sập xuống giống nhau. Sao có thể? Đêm không gió nàng như thế nào sẽ vứt bỏ nàng? Làm sao dám vứt bỏ nàng? Nàng chính là nàng mẹ ruột à, liền như vậy đem nàng giao cho cái kia tiện nhân. Hơn nữa nàng dựa vào cái gì phải đi, dựa vào cái gì phải rời khỏi. Nàng vẫn là đêm thanh minh thế tử, là này dạ phủ tả phu nhân, dựa vào cái gì phải rời khỏi. Nàng không đi không đi kia đồ bỏ đất phong. Chính là mặc kệ nàng là như thế nào nháy mắt không có bất luận kẻ nào để ý tới nàng, vận mệnh của nàng đã bị như vậy tùy tùy tiện tiện quyết định. Tam chiếc xe ngựa đã sớm ở dạ phủ cửa đình hảo. Tả phu nhân đồ vật cũng đều bị nhét vào trong đó một chiếc xe ngựa, mà kia mặt khác một chiếc chính là vì nàng chuẩn bị. ở xe ngựa trước khi đi, đại quản gia đêm phúc lại là bỗng nhiên gọi lại bọn họ. chờ một chút, tiêu cẩn thần đẩy ra tiệu mạnh xuống xe ngựa hư hư cấp đêm phúc hành lễ, phúc bá còn có chuyện gì? chính là Tả phu nhân, là Tả phu nhân rơi xuống đồ vật, ta giao cho nàng liền có thể. đêm phúc hơi hơi sai khai thân mình, cũng không có chịu tiêu cẩn thần này thi lễ. hảo tiêu cẩn thần không để bụng. Gọi người hầu cận phân phó đi xuống làm xa phu dừng xe quá một lát lại đi. Lúc này đêm không gió đã giải khai tả phu nhân cấm, bất quá đêm Vô Nguyệt nhưng thật ra từ người môi giới tìm hai cái lợi hại bà tử trông giữ nàng. Ở phía sau trong xe ngựa nghe thấy đêm Phúc Thanh Nghiêm tả phu nhân Vương Tuệ còn tưởng rằng là đêm Thanh Minh rốt cuộc là trong lòng còn có nàng, hiện tại hối hận nghe đêm Vô Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân nói đuổi nàng đi rồi. Phu nhân, ai, có phải hay không tướng quân nói muốn cho ta trở về? Không cần các ngươi tới đón ta đây liền đi. nói lời này vương tuệ liền phải xuống xe muốn hồi dạ phủ, nhưng mà bên người nàng kia hai cái bà tử chính là đêm vô nguyệt cố ý tìm tới chiếu cố nàng, sao có thể tùy ý làm nàng xuống xe a lập tức một tả một hưu trực tiếp kiểm chế ở vương tuệ cánh tay. các ngươi buông ta ra, buông ta ra, ta phải đi về, phải đi về. đêm phúc đối vương tuệ cười nhạo một tiếng, phu nhân, ngài rơi xuống đồ vật. nói một trương lụa gấm đã bị ném tiến vào, lụa gấm khinh phiêu phiêu rơi xuống nàng bên chân nhi thượng. Vương tuệ tựa hồ biết thứ này là cái gì, nàng hoảng sợ sau này trốn, tựa hồ chỉ cần nàng xúc ở thùng xe tận cùng bên trong chỉ cần không đụng tới này phiến thật nhỏ nhưng là đối nàng tới nói lại trọng với ngàn cân vải vóc là có thể đủ làm như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Phu nhân, đây là ta cuối cùng kêu ngươi một tiếng phu nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi vương tuệ liền lại cùng dạ Phụ không bất luận cái gì quan hệ, đây là tướng quân cho ngươi hưu thư. Này hưu thư đã đưa đến, mặc kệ ngươi là tiếp cùng không tiếp đều sẽ không thay đổi cái gì. Cuối cùng, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Nói xong đêm phúc liền sải bước đi trở về. Không, không. Hắn không thể liền như vậy hưu ta. Hắn không thể a. Vương tuệ dường như phố hẻm bà điên giống nhau nước mùi nước mắt đầy mặt lưu nàng muốn đem kia hưu thư ném ra thùng xe ngoại chính là nề hà nàng hai cái cánh tay còn bị kia hai cái bà tử cô đâu. Cánh tay không thể dùng nàng liền dùng chân, chính là lại mặc cho nàng như thế nào đã đánh. Kia vải vóc vẫn cứ bình yên dường như ở châm trọc nàng giống nhau lẳng lặng nằm ở kia. Đến nỗi trong xe phát sinh, đêm phúc liền dường như cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Phúc vương điện hạ, đồ vật đã đã đưa đến, liền không chỉ hoan phúc vương hành trình. Đêm phúc cùng tiêu cẩn thần gật đầu, tiêu cẩn thần đoàn xe liền lôi kéo tâm bất cam tình bất nguyện vương tuệ rời đi. Ba mươi ban đêm, đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương đám người cùng nhau bồi đêm thanh minh đón giao thừa. Khó được đã không có người không liên quan chỗ lẫn, đêm vô nguyệt lại nhắc tới làm đêm thanh minh đi theo nàng rời đi sự. Cha! Ngươi thật không tính toán cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao?" Đêm Vô Nguyệt nhìn Đêm Thanh Minh hỏi, cha sắc mặt tuy rằng hồng nhuận không ít, chính là kia trên đầu hoa dâm đầu tóc liền ở không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng, cha già rồi, hơn nữa kinh như vậy một hồi đại nạn, thân thể hắn đã không giống từ trước như vậy mạnh lãng vĩ nạm. Tưởng tượng đến nơi đây nàng liền lòng tràn đầy chuốt sót, nàng muốn cho Đêm Thanh Minh đại ở bên người nàng, liền tính không như vậy, nàng cũng tưởng đem Đêm Thanh Minh đưa đi năm triều làm kim âm hỗ trợ chăm sóc. Nam Triều khí hậu ướt át tấm áp, thực thích hợp dưỡng lão. mấu chốt nhất chính là rời đi Bắc Triều, cha cũng có thể thiếu chút đối nương tưởng niệm. Tưởng niệm nhất ma người, nàng không hy vọng cha lúc tuổi già đều là ở đau khổ tưởng niệm bên trong vượt qua. Cha, liền tính ngươi còn tưởng trở về cũng là có thể à, ngươi có thể đi trước Nam Triều đãi một đoạn thời gian, đem thân thể dưỡng hảo lại trở về, ở ngươi trở về phía trước ta đều bồi ngươi, chúng ta cha con hai cũng quá mấy ngày thiên luân chi nhạc nhật tử. Đêm vô nguyệt nói đích sắc làm đêm thanh minh rất là động tâm, hắn cũng tưởng cùng ái nữ quá mấy ngày thiên luân chi nhạc nhật tử. Chính là hắn biết, nữ nhi cách cục tuyệt đối không phải cùng hắn lao già thúi này cùng nhau dưỡng miêu đậu cẩu chơi cờ uống trà, nữ nhi theo đuổi chính là hắn đời này đều không thể với tới, hắn không thể giúp đỡ là được làm sao có thể đi cho nàng kéo chân sau đâu. Làm phụ thân, hắn tâm nguyện cũng chỉ có một cái thôi, đó chính là hy vọng nữ nhi bình an hỉ nhạc hết thể đều hảo. Phần 162 không được. Nguyệt Nhi, cha già rồi. Người này một lão liền sẽ lưu luyến gia đình. Hơn nữa, ngươi cảm thấy cha ở nhà nhìn vật nhớ người là một loại thống khổ. Chính là ngươi không biết, ở cha trong lòng, đây mới là cha tâm tư nhất bình tĩnh thời điểm. Thương tư tuy khổ, nhưng là tổng hảo quá không người nhưng tư. Lại nói tiếp ô tạp thành này đã hơn một năm tuy rằng là đại nạn nhưng là lại cũng là chuyện tốt, cũng hảo hảo mài ruồi cha tính tĩnh, làm cha càng thêm tích phúc cảm ơn. Hơn nữa à, Nguyệt Nhi, ngươi không biết. Cha ta gần nhất thích vẽ tranh, tuy rằng đem ngươi nương họa xấu chút, chính là ở họa con mẹ ngươi thời điểm, cha cảm giác ngươi nương thật giống như cùng cha sinh hoạt ở bên nhau giống nhau. Nếu là ngươi lại lớn lên chút, có lẽ ngươi là có thể hiểu cha tâm tư. Chính là, Nguyệt Nhi Đông Ly Vị Ương đánh gây đêm vô nguyệt nói. Đều là nam nhân, hắn thực có thể hiểu đêm thanh minh cảm thụ, hơn nữa lời hắn nói rất đúng, tương tư tuy khổ nhưng tổng hảo quá không người nhưng tư. Đêm vô nguyệt nhìn nhìn Đông Ly Vị ương lại nhìn, nhìn đêm thanh Minh. Tốt xấu là đem muốn nói nói cấp nghẹn trở về. Phanh phanh bạch bạch đúng lúc vào lúc này, bên ngoài pháo vang lên, dạ phủ cũng là thuận theo đại lưu phóng nổi lên pháo trúc. Đã tới rồi đêm khuya, toàn bộ lạc thành đều bị pháo thanh tràn ngập, bên ngoài thậm chí còn có hài đồng tiếng hoan hô, mọi người đều đắm chìm ở chúc Tết đón người mới đến bầu không khí bên trong. Nguyệt Nhi, An Tết, ngươi lại dài quá một tuổi, tới tới tới. Đây là cha cho ngươi chuẩn bị bao lì xì đêm thanh minh cười ha hả từ trong lòng ngực lấy ra một cái đại đại bao lì xì đưa cho đêm vô nguyệt. Đêm vô nguyệt không nhịn được mà bật cười, cha, ta đều bao lớn rồi, còn muốn cái này, hơn nữa ngươi đây là khi nào chuẩn bị a? ta cũng chưa phát hiện. Hắc hắc, lại đại cũng là cha hải tử a nha đầu ngốc đêm thanh minh sủng lịch nhìn đêm vô nguyệt, sau lại nghĩ nghị trung quy vẫn là từ trong lòng ngực lại lấy ra tới một cái bao lì xì, thực hiện nhiên, cùng đêm vô nguyệt giống nhau. Cái kia. Đế tôn, cái này đem thanh minh không biết chính mình nên nói như thế nào cũng không biết trong tay bao lì xì có nên hay không cấp, cấp đế tôn như vậy thiên nhân bao lì xì. Quang ngẫm lại một thân thanh lãnh tiên khí nhì đế tôn ôm cái cực đại bao lì xì bộ dáng này nghĩ như thế nào đều cảm giác không hòa hợp, chính là nếu là đem đế tôn làm như chính mình con rể xem, kia này bao lì xì lại là phải cho. Kết quả không đợi đem thanh minh rồi dám bao lâu, một cái nhỏ dài như ngọc tay liền trực tiếp rồi lại đây đem kia bao lì xì rút ra. Cảm ơn. Này, Chương 242 Pháo hoa ấm, nửa đêm Hàn. Đêm Vô Nguyệt ở bên cạnh thấy như vậy một màn nhướng mày, khẩn nén lại ý cười, mà Yến Vân Sơn cùng Âu Dương trí Hoành còn lại là làm bộ chính mình không thấy được giống nhau. Nhưng thật ra lão thần tự tại từ chính mình trong lòng ngực móc ra hai cái cái chai. Cũng coi như là cấp tiểu bối tân nghi lễ, Yến Vân Sơn chính là tu bổ linh khí nguyên có thể, mà Đêm Vô Nguyệt cũng là giống nhau, nhưng thật ra không nghiêng không lệch thậm chí liền vẫn luôn không có gì tồn tại cảm đêm không gió đều được Âu Dương Chí hoành lễ vận. Bất quá đêm vô Nguyệt nghiêm trọng hoài nghi đây là Âu Dương Chí kế hoạch lớn bất việc Nhi chỉ luyện một lò. Đến nỗi Đông Ly Vị Ưương Âu Dương Chí hoành nhưng không cái kia lá gan đi cấp đan dược càng không cần phải nói lợi là phong. Hắn cũng không phải là đêm vô Nguyệt cha, có cái này nhạc phụ tương lai láo Thái Sơn thân phận lung tung chạy tới cấp đế tôn bao lì xì này không phải thiếu chịu là cái gì a? Đông Ly Vị Ưương cũng không thèm để ý. Hắn chỉ để ý đêm thanh minh cấp, hắn tuy rằng chưa từng ăn tết, bất quá nhưng cũng biết, đêm thanh minh cho hắn cũng chuẩn bị bao lì xì. Này thuyết minh cũng không phải lấy hắn làm như cao cao tại thượng đế tôn, mà chỉ là hắn con rể, hắn yêu nhất tiểu nữ nhi nam nhân. Néo trong tay lợi là phong, đông ly vị hương liền khỏe môi cong cong. Tiễn Vân Sơn trong lòng ngực thôn kim thú thấy vậy điểu môi bà. hừ, bị tương lai cha vợ thừa nhận liền như vậy mỹ a thích, nhân loại, quả nhiên cường đại nữa cũng chạy không thoát nhân loại khuôn xáo cũ, hừ. Kìa, yeah, cho người Yến Vân Sơn lột hảo một phen đậu phộng bỏ vào trong lòng ngực, thôn kim thú phản xạ có điều kiện liền lắc lắc cái đuôi Ni mã, Lão tử là thôn kim thú không phải ra miêu, như thế nào đã bị Yến Vân Sơn tại như vậy đoạn thời gian cấp dưỡng thành ra miêu dạng đâu. Bất quá cái này đậu phộng thật đúng là khá tốt ăn. An qua đêm 30 nhi sủi cảo, đêm vô nguyệt chuẩn bị hồi chính mình phòng ngủ chuẩn bị ngủ. Kết quả mới vừa vừa vào cửa đã bị người một cái mạnh mẽ liền cấp mang ly cửa. Bởi vì là chủ tịch Đêm vô nguyệt cố ý cấp thất tình nghỉ, nhưng thật ra phương tiện cái này đang đổ tử. Nguyệt nhi đông ly vị ương vừa lòng ôm đêm vô nguyệt mềm mại thân mình, cơm chiều thời điểm uống lên chút rượu, trên người còn mang theo rượu nhưỡng tinh khiết và thơm mùi vị. Đêm vô nguyệt vẫn luôn cảm giác uống rượu nhân thân thượng sẽ có rượu sú mùi vị chính là này. Một cái thiết luật ở đông ly vị ương trên người tựa hồ một chút đều không thích hợp, nàng chỉ cảm thấy đông ly vị ương trên người thanh lãnh mùi vị thiếu một chút. Giống như tiên tử lây dính pháo hoa khí nhưng là lại vẫn như cũ che lấp không được kia từ trong ngoài lộ lịch sự tao nhã tiêu sái. Nguyệt Nhi đông ly vị ương đem chính mình đầu gối lên đêm vô nguyệt hõm vai thượng. Nguyệt Nhi không mừng hắn cầm nách người hắn còn cố ý dùng mềm mại một ít gương mặt gối. Nguyệt Nhi, ta hảo vui vẻ. Vui vẻ cái gì? Đêm vô nguyệt cũng dùng đầu nhẹ nhàng rán hướng về phía đông ly vị ương. Vui vẻ ta hôm nay cũng được cha bao lì xì a Đêm vô nguyệt mặt nhất thời đỏ bừng không thôi, ai là cha ngươi a Xấu hổ không xấu hổ. Đông ly vị ương lại là đứng thẳng thân mình thay đổi cái tư thế càng khẩn càng bá đạo đem đêm vô nguyệt cô tiến chính mình trong lòng ngực. Cha đương nhiên là cha A, A, đổi cái xương hô chính là nhạc phụ, hắc hắc, nhạc phụ chính là liền con rể bao lì xì đều cấp phong, ngươi cái tiểu phôi đảng còn tưởng quyệt nợ A. Đông ly vị ương bẻ chính lại đây đêm vô nguyệt mặt, làm nàng nhìn hắn. Đêm vô nguyệt khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng hơi hơi đong đưa đầu, nhẹ nhàng cắn môi đôi mắt nghịch ngợm Tựa hồ không nghị thừa nhận. Nhìn đêm vô nguyệt này tiểu bộ dáng, đông ly vị ương một không nhịn xuống liền hôn lên đi. Nụ hôn này thực lâu dài, liền ở hai người quên mình thời điểm bên ngoài không trung đống nhiên truyền đến tiếng vang, buông gia lẫn nhau ngẩng đầu nhìn lại thời điểm lại phát hiện bầu trời rõ ràng là sáng lạn pháo hoa. Tiên tĩnh bầu trời đêm, đã là đêm dài, cho dù là đêm giao thừa hiếm khi có người, nhưng là lúc này lại bỗng nhiên nhìn đến pháo hoa không thể không nói là cái kinh hỉ. Thật xinh đẹp đêm vô nguyệt dứt khoát lôi kéo đông ly vị ương đi ra cửa phòng xem bên ngoài pháo hoa. Thật là không biết là ai, nay cũng không phải tháng riêng 15 thế nhưng còn phóng nổi lên pháo hoa, lãng phí, bất quá thật đẹp, hắc hắc có thể nhìn đã mắt, sư tôn mau xem, có phải hay không thật xinh đẹp. Đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt nghiêm túc mà lại mang theo kinh ngạc cảm thán đôi mắt đấy lòng mềm mại, ân, thật xinh đẹp. Chẳng qua hai người theo như lời xinh đẹp một cái nói chính là pháo hoa một cái nói chính là người thôi. Nhìn đêm vô nguyệt vui vẻ bộ dáng Đông Ly vị ương cũng rất là thỏa mãn, không uổng phí hắn cố ý gọi người chuẩn bị này đó, có thể nhìn đến Nguyệt Nhi vui vẻ bộ dáng những cái đó pháo hoa liền không bạch phóng. Đến nỗi lãng phí, có thể là Nguyệt Nhi cười như vậy vui vẻ, làm sao có thể xem như lãng phí đâu. Cùng Dạ phủ Ôn Nhu so sánh với, Phúc Vương phủ liền có vẻ quặng cu qué rất nhiều, xác thực nói là Phúc Vương phủ một góc rất là quặng cu qué. Ban ngày tiêu cẩn thần mang theo tả phu nhân trở về vương phủ lúc sau liền trực tiếp đem nàng an bài vào vương phủ nội một cái tiểu thiên viện nhi. Đêm vương nguyệt tốc độ đảo cũng là mau, bất quá bữa tối thời điểm hắn liền thu được chấp thuận hắn đi trước chính mình đất phong thánh chỉ. Nay cầm nhân gia chỗ tốt tự nhiên sẽ vì nhân gia tiêu thay Vốn dĩ tiêu cẩn thần còn tưởng rằng đêm vương nguyệt làm hắn mang đi tả phu nhân là nhân từ mềm yếu biểu hiện, kết quả xem tả phu nhân rời đi dạ phủ thời điểm đã bị quản gia ném một bạch lưu thư hắn trên cơ bản cũng liền xem minh bạch giả phủ y tứ. Bọn họ đây là hoàn toàn từ bỏ tả phu nhân a không, không thể lại gọi nàng tả phu nhân, đã bị hưu bỏ người lại như thế nào hảo lại treo cái này tên tuổi, hiện tại hẳn là gọi nàng vương tuệ. Biết vương tuệ bị hưu, tiêu cẩn thần nghĩ lại đêm vô nguyệt cố ý giao phó hắn kia nói mấy câu liền nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Vương tuệ mới vừa bị đưa vào cái này tiểu viện nhi, phúc vương phủ quản gia liền lánh phúc vương lệnh đưa tới hân hạo chờ vật còn nói rõ muốn trước lộng lộng thảo lúc sau mới có cơm ăn. Vương Tuệ nơi nào đã làm loại này việc à, nàng không chịu, đêm vô nguyệt tìm tới hai cái bà tử cũng không ép nàng, chẳng qua là ở nàng bụng đói kêu vang thời điểm làm cho nàng mặt ăn sạch một con thiêu gà một con vịt nướng thôi, thậm chí còn xứng với rượu trắng. Vương Tuệ đói cũng thèm, chính là lại căn bản không dám đi đoạn. Này hai cái bà tử cũng không phải là dễ đối phó, bất quá là từ dạ phủ đến phúc vương phủ này một đường nàng trên người liền xuất hiện mười mấy nói xanh tím méo Còn chuyên chọn kia tránh người địa phương, vương tuệ tưởng cáo trạng chính là nơi nào tới mặt đem kia quần áo sốc lên cho người ta xem à, cho dù là chính mình khuê nữ đêm vô tuyết nàng cũng chưa mặt. Hùng chi, từ dạ phủ ra tới lúc sau nàng liền rốt cuộc không thấy được đêm vô tuyết bóng dáng, thực hiện nhiên, chính mình cái này nữ nhi cũng từ bỏ chính mình. Đại nữ nhi không cần chính mình, hiện tại tiểu nữ nhi muốn hay không chính mình, vương tuệ trong lòng là khổ, chính là nàng lại căn bản không cảm thấy đây là nàng sai. Nàng cảm thấy này hết thể đều toàn lại đêm vô nguyệt, nếu không phải nàng, nàng vẫn là dạ phủ cao cao tại thượng tả phu nhân, thưởng vạn người lĩnh hót, hâm mộ cùng ghen ghét tả phu nhân. Bởi vì không ăn đủ đồ ăn vương tuệ bụng đói kêu vang, mà cũng nguyên nhân chính là vì trong thân thể không có đủ chống lạnh năng lượng, chẳng sợ nàng đem chính mình cuối cùng quần áo khóa lại trên người vẫn như cũ cảm thấy thực lãnh. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể ở kia hai cái ác bà tử trừng mắt hạ vung lên cái quốc bảo trong viện mặt cỏ. Chính là đây chính là ngày mùa đông phương Bắc, kia thổ địa đều đông lạnh ngạnh thành đóng băng tử, hơn nữa vương tuệ này chưa từng trải qua như vậy việc nhà nông người tiểu thể lực, lăng làm mười mấy cái quốc đi xuống đều chỉ tạp ra tới một chút thảo cạt bã, kia thổ thế nhưng là không phá vỡ nửa điểm nhi. Vương tuệ cảm giác trong lòng ủy khuất, cảm giác trong lòng án giận, nàng bắt đầu hùng hùng hổ hổ, đương nhiên này mắng tất cả đều là đêm vô nguyệt một cái, lúc đầu còn nhỏ thanh mắng, thấy kia hai cái bà tử tựa hồ mặc kệ, tới rồi mặt sau còn lại là càng lúc càng lớn thanh. Bởi vì mắng sảng trong lòng ác khí dường như ra không ít, hơn nữa bởi vì này đại quy mô lao động chân tay vương tuệ ra không ít hãn, nhưng thật ra không giống vừa rồi như vậy lệnh. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là vì nàng thống khóe một chút miệng, nàng dạ dày liền tiếp nhận rồi càng nghiêm túc khảo nghiệm. Vốn dĩ sao, kia hai cái bà tử cũng biết vương tuệ là không có khả năng phiên chỉnh ra những cái đó thổ địa, vốn dĩ nghĩ đãi nàng nếm chút khổ sở lúc sau liền cấp điểm nhi thức ăn, tổng không thể ngày đầu tiên liền đem người đói chết đi. Chính là hảo sao. Nghe thấy nàng này không ngừng miệng mắng, hơn nữa mắng vẫn là tiêu cẩn thần yêu cầu nịnh bợ người này hai cái bà tử chân chính chủ tử, hai cái bà tử nhất trí cho rằng vương tuệ có thể có tốt như vậy khí lực mắng chửi người vậy thuyết minh không tính quá đói, cho nên bọn họ dư lại kia non nửa chỉ đùi gà liền thưởng xem cửa sau cái kia bà cầm đại hoàng cầu cũng chưa cho vương tuệ. Đêm khuya, ở người ngoài đều ở ăn có đoàn viên nhiều tài hảo ý đầu ba mươi nhi sủi cảo thời điểm, vương tuệ chính lánh nằm ở trên giường gắt gao ôm chăn. Có lẽ là buổi tối uống rượu ăn quá nhiều, hai cái bà tử đã sớm đi ngủ, chỉ có vương tuệ một người đối mặt vô biên hát cám. Tiểu viện nhi quản gia đưa tới than hỏa cũng không phải là nàng làm dạ phủ tả phu nhân thời điểm tiêu kia tốt nhất băng xương bạc than mà là bình thường bá tánh đều không yêu sạc yên như than. Xem tên đoán nghĩa kia châm lúc sau tuy rằng độ ấm không mang đến nhiều ít bất quá này sạc người yên lại là có rất nhiều, húng chi vương tuệ còn sẽ không nhóm lửa, này yên liền càng tràn đầy. Cuối cùng không có biện pháp. Vương Tuệ chỉ có thể đánh mất điểm than sửa ấm ý tưởng, nàng nhưng không nghĩ còn không có ấm áp lại đây liền trước bị sập chết. Bộc Đại Trân nghe bên ngoài pháo trúc thanh còn có hài đồng nhóm tiếng cười Vương Tuệ bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực bi ai, nàng hiện tại là ở nữ nhi gia, chính là lại liền một ngụm nhiệt thực đều ăn không được, thật giống như bị người quên ở phòng chất tuổi cẩu chịu đựng đói khổ lạnh lẽo chi khổ. Tiểu nữ nhi đêm vô tuyết cũng không biết trong lòng rốt cuộc còn có hay không nàng cái này mẹ ruột liền tính không thể giống như trước giống nhau kính cẩn nghe theo. Chính là ít nhất cũng không thể làm nàng bị đói a vương tuệ lại bắt đầu mang chính mình tiểu nữ nhi, mang xong tiểu nữ nhi lại nghĩ tới không chút do dự làm đêm vô nguyệt lựa chọn nàng người tới chăm sóc chính mình đại nữ nhi. Mang xong cái này mang cái kia, mang mang vương tuệ nước mắt liền đổ rào rào chảy xuống dưới. Phần 163 Cho dù là đêm vô nguyệt hoa hoa mặt nàng thời điểm nàng cũng chưa hiện tại như vậy khổ sở. Ít nhất khi đó còn có đại nữ nhi làm bạn, ít nhất khi đó còn có thể ăn no mà ấm. Nếu như nàng sớm biết rằng yêu đêm Thanh Minh hại chết vương giao sẽ làm nàng tại đây đem tuổi đã chịu như vậy ăn đói mặc rách khổ nàng là đánh chết đều sẽ không làm như vậy. Sở Hữu tình yêu, sở hữu âm nhu ở ăn không đủ no mặc không đủ ấm trước mặt vậy xem như cái rắm. Chính là, liền tính nàng hiện tại hối hận có ích lợi gì đâu? Vương Tuệ mắng thượng dần dần ngừng, bởi vì nàng đã không có sức lực đi mắng, nàng cuối cùng cũng chỉ là cuốn chặt chân cưỡng bách chính mình ngủ, thậm chí trong lòng trộm hy vọng, hy vọng chính mình vừa cảm giác liền ngủ chết qua đi. Như vậy liền không cần lại chịu này đó làm người sống không bằng chết khổ. Trưng 243 tìm hoa chi lữ mở ra. Phúc vương phủ sự đêm vô nguyệt không biết, đương nhiên, nếu là biết khẳng định sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng cũng nói không chừng. Đại niên một quá, tháng riêng mùng một sáng sớm cải trang vi hành bắt triều hoàng đế cũng chính là từ trước đại hoàng tử vội không ngừng tới cấp đế tôn chúc tết, bất quá cuối cùng lại chỉ đem phúc một quản gia tiếp đại hắn, đêm thanh minh nhưng thật ra nghĩ ra được chính là đêm vô nguyệt không đồng ý đế tôn tự nhiên chính là không cho phép Cuối cùng không đạt tới mục đích Bắc Triều Hoàng đế cũng chỉ có thể hậm hực mà về, rốt cuộc hiện tại dạ phủ chính là nay đã khác xưa, từ trước đêm thanh minh còn có thể nói là hắn thần, chính là hiện giờ đêm thanh minh sau lưng rửa vào lại là vị ương cung vị kia cao cao tại Thượng Đế Tôn A có thể làm đế tôn hạ mình hàng quý đi vào Bắc Triều Lạc Thành hơn nữa cùng hắn cùng nhau qua cái năm, nơi này ẩn hàm tin tức lượng mặc kệ mình kỳ vẫn là ám chỉ đều cho thấy, đêm thanh minh từ nay về sau có, không phải hắn có thể quản thúc người. Không chỉ có không thể quản còn phải làm cái tổ tông dường như cấp cung lên, không có biện pháp, ai kêu nhân ra sẽ sinh nữ như đâu? hắn tuy rằng không phải vị ương cung người, nhưng là làm một quốc gia hoàng đế vẫn là có chút thám thính tu sĩ bên trong sự tình chiêu số. Biết đêm vô nguyệt ở vị ương cung kia chính là một người dưới vạn người phía trên người a, chính là từ trước phó cung chủ liền bởi vì đắc tội nàng tròn nên đã bị đế tôn dỡ xuống chức vị rồi sau đó còn cấp quan vào tư qua thác. Một câu giảng, đêm thanh minh cái này ngũ cô nương thực quần, thực nạo. Bất quá nhân gia chỗ rửa vượt qua thử thách chính là có cùng có ngạo tư bản, chẳng sợ hắn hiện giờ là vua của một nước kia cung đến ở nhân gia trước mặt thành thành thật thật hiếp, đừng nói nàng, chính là nàng người nhà hắn cũng đều đến cung sống bồ tát bộ dáng. Bất quá cũng may này đêm thanh minh rất là thức thời sợ làm sở hành nhưng thật ra cũng không tính quá mức. Bắc triều hoàng đế vẫn là có thể hơi hơi buông chút tâm. Mà không có hoàng đế quấy rầy cũng không có đủ loại quan lại tương phiền, đêm vô nguyệt nhưng thật ra hảo hảo bồi đêm thanh minh qua một cái hảo năm. Bất quá trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, đêm thanh minh cố chấp muốn người thủ hộ hắn cùng thê tử phượng giao ký ức địa phương muốn lưu tại lạc thành đêm vô nguyệt cuối cùng khuyên không được cũng không hề khuyên. Có một câu nói rất đúng, có lẽ, ngươi cho rằng đối hắn hảo chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Đầu năm tam, đêm vô nguyệt bắt đầu rồi tìm kiếm ẩn tức thảo chủ tài liệu Linh Tê Hoa tìm kiếm chi lộ. Lão đại, chúng ta muốn đi đâu tìm A? Đi núi cao, hẻm núi, bùn địa, rừng rậm Đại khái cũng chỉ có cái này phương hướng rồi Linh tê hoa là linh tê nhu sau khi chết hóa loại chui từ dưới đất lên nở hoa kỳ vật, nếu muốn tìm đến linh tê hoa liền phải trước tìm được linh tê nhu. Linh tê nhu, đêm vô nguyệt phiên phiên linh thú đồ phổ, mặt trên thuyết minh linh tê nhu hoặc sinh với độ cao so với mặt biển cao núi cao hoặc là sinh với độ cao so với mặt biển cực thấp bùn địa, tuy rằng là hai cái cực đoan nhưng là nhưng thật ra có một chút là chung. đó chính là linh tê nhu món chính là thảo. Hơn nữa tuy rằng linh tê nhu thiên tính dụng vệ, nhưng là bởi vì có linh tê hoa tồn tại cho nên rất nhiều người thậm chí chỉ là vì sát chúng nó mà sát chúng nó, chỉ vì này có lẽ sẽ ra đời linh tê hoa. Cho nên trên cơ bản linh tê nhu hẳn là ở rời xa đám người núi sâu rừng già sinh tồn. Nghe xong đêm Vô Nguyệt nói, Yến Vân Sơn chớp mắt hai cái, "Lão đại, ngươi này nói cùng chưa nói không phải giống nhau sao? Ngươi còn không bằng nói đi tìm có linh tê hoa địa phương đâu." Nay chữ bỏ này đó địa phương hắn tổng không thể đi trên đường cái đi tìm đi. Đông Ly vị ương nghe xong Yến Vân Sơn lời này đã có thể không hài lòng, hắn ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Yến Vân Sơn giống nhau. Cái gì kêu giống nhau, mục tiêu đã minh xác đến cái này phạm vi như thế nào có thể kêu giống nhau đâu? Yến Vân Sơn rụt rụt cổ, hắn xem như biết, ở đế tôn trong mắt, lão đại nói cái gì đều là tốt đều là đúng. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá là ngươi muốn hỏi, ta biết đến liền nhiều như vậy là Đêm vô nguyệt trực tiếp nghe răng cười rồi sau đó liền hướng phía trước đi đến. Yến Vân Sơn gãi gãi đầu hắn đi đến Âu Dương Chí Hoành trước mặt hỏi, Nghĩa Phụ, ngươi có hay không phát hiện, giống như ta láo đại thay đổi chút? Nga! Nơi nào thay đổi? Yến Vân Sơn nghĩ nghĩ, không biết, chính là cảm giác giống như có chút không lớn giống nhau, chính là ngạnh muốn ta lời nói ta giống như cũng không nói lên được. Âu Dương Chí Hoành nhìn đêm vô nguyệt tuy rằng có chút lo lắng nhưng là càng nhiều lại là thoải mái. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại Nguyệt Nhi được không? Hảo, lão đại vẫn luôn đều khá tốt." Âu Dương Chí huỳnh cười, lại là lại không nói lời nào. Mà Đông Ly vị ương lại là vẫn luôn đều vừa lòng nhìn đêm vô nguyệt bóng dáng. Có lẽ, bị Hồng Hồ trồn sóc tính kế cũng không được đầy đủ là chuyện xấu. Ít nhất chính là bởi vì tâm chướng gợi lên Nguyệt Nhi trong lòng mặt trái cảm xúc, Đại Nguyệt Nhi thông qua cùng đảng tổ chiến đấu phát tiết đi ra ngoài không ít, mặt sau lại có Âu Dương Chí huỳnh điều trị, tâm chướng đối nàng khỏe mạnh còn có tu luyện ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như thế những cái đó, mặt trái cảm xúc phóng thích lại là Nguyệt Nhi càng tiêu sái không ít. Đại nhân xem sự cũng càng tùy tâm rất nhiều. Ít nhất nếu là từ trước Nguyệt Nhi liền sẽ không cùng Yến Vân Sơn như vậy chơi đùa treo gẹo. Hiện tại Nguyệt Nhi thật giống như chấn động rất xuống ngày cũ năm xưa phù ma hùng lưng, rốt cuộc muốn dương cánh bay lên. Uy, sư tôn, các ngươi nhưng thật ra nhanh lên nhi à, chúng ta hôm nay mục tiêu là bỏ sông này một cả tòa đỉnh núi. Yến Vân Sơn, đây là linh thực đồ phổ, mặt trên tùy tiện cái gì thảo dược chỉ cần đụng tới đều phải tận khả năng nhiều ngắt lấy chút a, bất quá muốn năm phân đủ đã thành thục hảo, còn không có thành thục cây non mới mọc liền đừng đụng. Không làm xong hôm nay buổi tối không cho cơm ăn a. A Yến Vân Sơn ngây ngốc tiếp nhận đêm Vô Nguyệt ném lại đây đổ phủ mắt choáng váng, hắn ủy khuất nhìn nhìn đêm Vô Nguyệt bóng dáng, nhỏ giọng nói, Lao đại biết rõ ta là cái đại quê mùa như thế nào còn làm ta làm loại này tinh tế việc a, còn có, vì cái gì không cho ta ăn cơm a, nói giống như nấu cơm không phải ta giống nhau. Hừ hừ, Yến Vân Sơn, ngươi nói cái gì? Ta nghe không thấy Nga, bằng không ngươi lại đại điểm nhi thanh nhi. Đêm vô nguyệt nhìn Yến Vân Sơn cười tủm tỉm nói. Yến Vân Sơn không nghĩ tới chính mình như vậy thấp lẩm bẩm cũng bị đêm vô nguyệt nghe thấy, dòa vội vàng xua tay, không, không, lao đại, ta gì cũng chưa nói. Hắc hắc, đối, gì cũng chưa nói, ta hái thuốc, ơn, hái thuốc. Đêm vô nguyệt cười quay đầu tiếp tục khắp nơi tìm kiếm, mà nàng đong đưa trên cổ tay lại quấn quanh một cái dây mây vòng tay. Xanh biếc lục nhan sắc trông rất đẹp mắt. Đã lập khế ước, Đàng Tổ đã có thể cùng đêm Vô Nguyệt thần thức thời thông. Đêm Vô Nguyệt mang này, một sợi đằng tổ dâu chính là vì phương tiện nàng tìm kiếm linh tê hoa. Đàng Tổ là thực vật hệ linh yêu, có thể cùng hoa cỏ câu thông, này có thể tiết kiệm nàng rất nhiều thời gian, tuy rằng hoa hoa thảo thảo sẽ không đi đường, nhưng là ít nhất muốn so với bọn hắn mù quáng tìm kiếm cường rất nhiều. Cùng với nói là đêm Vô Nguyệt đang tìm kiếm, chi bằng nói là đằng tổ đang tìm kiếm, mà nàng ở tìm lại là linh tê nhu thôi. Bất quá đêm vô nguyệt cũng không nhàn rỗi, tuy rằng nàng không biết đến linh tê hoa, bất quá này một đường tìm kiếm nhưng thật ra giúp nàng củng cố nàng ngâm nga xuống dưới những cái đó đổ phổ thượng cây cối. Tân nhận sư phụ Âu Dương Trí Hoành nói, chỉ có đọc một lượt linh thực đổ phổ còn chưa đủ, nàng chỉ có có thể làm được chỉ xem một cái là có thể đủ biết này. Loại linh thảo công hiệu tập tính nơi sản sinh từ từ mới tính, chỉ có đến lúc đó hắn mới có thể bắt đầu giáo nàng luyện đan. Nàng hiện tại tuy rằng đều ngâm Nga xuống dưới chính là lại còn chưa tới sư phụ Âu Dương Chí Hoành yêu cầu nông nỗi. Đây là phong thực thảo, thì ở nước lại có khư phong tán tà công hiệu, thích hợp luyện chế phong pha tán. Đây là ngưng sương hoa, mặc dù ban ngày cũng có thể ngưng sương không sợ ánh sáng mặt trời, bất quá lại chỉ có này mặt trên ngưng ra tới sương có thể làm thuốc, luyện chế ra băng ngưng ngọc lộ có thanh nhuận khỏi hò công hiệu. Cái này, cái này là đạm tuyết phi, này thảo có độc, bất quá lại có rất mạnh mê hoặc tính. Liền tính là đôi mắt nhất lợi kim mau chim ưng cũng không thể phát hiện, ngược lại sẽ dừng ở này thượng, đại phát hiện có độc lúc sau mới có thể sôi nổi bay khỏi, cho nên sưng hô vì đạp tuyết phi. Như vậy nhật tử qua có 3 tháng có thừa, lại đến thảo ấm xuân phi thời tiết, đêm vô nguyệt đám người đã đạp biến nam chiều một nửa núi sông, bò nhiều như vậy đỉnh núi vẫn là có chỗ lợi, Yến Vân Sơn không chỉ có sức của đôi bàn chân càng cường, hơn nữa thế nhưng cũng đi theo đêm vô nguyệt nhận thảo dược nhận cái gà mờ, tới rồi phía sau. Trên cơ bản chính là đêm Ngô Nguyệt, Đông Ly vị Ương cùng Âu Dương trí Hoành đại ở túc cư trốn mà yến vân sơn mãn sơn tìm kỳ kỳ quái quái ở đồ phổ thượng nhất là. Thảo dược tới làm khó đêm Ngô Nguyệt. Tới tới tới, lão đại, lão đại, cái này, cái này ngươi khẳng định không nhớ rõ. Còn có cái này, cái này Yến Vân Sơn vui tươi hớn hở chạy tới, trong tay phủng một đống dược thảo. Trải qua này hơn 3 tháng rèn luyện, tuy rằng hắn còn không lớn nhận được này đó dược thảo, bất quá ngắt lấy thảo dược lại là đã là ngửa quen đường cũ. Chẳng sợ không quen biết cũng có thể đủ làm được không phá hư rất này đó Thảo Dược căn cần không thương đến một chút dự tính. Mà hắn cũng dần dần thói quen hơn nữa còn hơi có chút hưởng thụ cùng đêm vô nguyệt chơi loại này ta thải Thảo Dược ngươi tới đoán trò chơi. Mà Yến Vân Sơn từ trong lòng thậm chí đã sớm đem đêm vô nguyệt trở thành bạn cùng lứa tuổi thậm chí là trường bối. Tuy rằng hắn muốn so đêm vô nguyệt hư trường mười mấy tuổi, đương nhiên nếu là tính linh hồn tuổi tác hắn thật đúng là muốn so đêm vô nguyệt tiểu đâu. ha ha ta nhìn xem a đêm vô nguyệt cố ý làm bộ dường như nhìn không ra bộ dáng đậu yến vân sơn một chút cái này là trăm thượng quả không thể dùng ăn không thể làm thuốc bất quá lại là tạo giả dược thương súng nhi cho nên chợ đen cũng là có thu này một cái khác là hoàng lục sọ thảo hình như bộ vĩ này diệp ngân lại mềm dẻo dị thường nhất thích hợp bệnh tuy rằng có chút thô ráp bất quá một ít nhà nghèo sẽ đem loại này hoàng lục sọ thảo gia nhập tiến bệnh tuyên có ích tới thay thế bộ phận sợi bông lấy này tới tỉnh tiền a còn có cái này Yến Vân Sơn là hương phấn chạy về tới sau đó theo đêm Vô Nguyệt miệng nhỏ khép khép mở mở bỡ lạ bỡ lạ nói xong hắn kia rơi lên khoẹt miệng liền lại tùng kéo xuống tới Nương lại thua rồi hôm nay buổi tối còn phải uống lão đại nấu khổ nước thuốc tử không thui hôm nay Nguyệt Nhi lại toàn đúng rồi Âu Dương Chí Hoành lúc này là thấy thế nào đêm Vô Nguyệt như thế nào vừa lòng a không có biện pháp cái này thông minh như vậy người chính là hắn đồ đệ bất quá mới ba tháng cũng đã có thể đạt tới trình độ này đã đúng là không dễ. Phải biết rằng liền tính là bị Âu Dương gia toàn tộc xưng là luyện dược thiên tài hắn năm đó cũng là hoa ba năm tài trí biến linh thực đồ phổ thượng sở hưu thảo dược, lại qua suốt 2 năm mới mới tính có thể chân chính khai căn bốc thuốc rồi sau đó lại là qua 5 năm. Mới bắt đầu luyện đan. Trưng 244 mèo đen lập công, phát hiện linh tê nhiều tung tích. Không có biện pháp, luyện đan có thể so nấu nước thuốc tử khó quá nhiều, không chỉ có muốn nắm giữ hỏa hậu thậm chí liền cùng ngày hướng gió tốc độ gió cười to đều đến tính kế đến luyện đan quá trình giữa bởi vì một chút ít thay đổi đều có khả năng sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu cùng thành đơn suất. nhưng mà hiện tại hắn đồ đệ thế nhưng chỉ tốn 3 tháng liền hoàn thành hắn 3 năm mới làm được chuyện này. có người kế tục à? ha ha, Nguyệt Nhi khai chén thuốc tuy rằng chua sót chút bất quá đảo cũng đúng bệnh. với ngươi thiên võ thể là có chỗ lợi. nghĩa phụ Yến Vân Sơn đều muốn khóc. Lão đại nấu kia nước thuốc tử kia kêu tiêu giống nhau khổ sao? đó là kỳ khổ không thôi à? hắn phỏng chừng liền tính sinh nhai nhị cân Hoàng Liên đều so ra kém Lão đại nấu nước thuốc tử khổ. Nhìn ngươi, người khác tưởng uống còn không có đâu. Đêm vô nguyệt nhìn Yến Vân Sơn chính là một hồi vừa lòng cười a. Cũng mất công Yến Vân Sơn, tuy rằng ban đầu nàng khai nước thuốc tử đã từng làm Yến Vân Sơn tiêu chảy tiêu chảy bị không ít tội, bất qua cái loại này tình huống chỉ có như vậy 3 năm thứ, vì đền bù hắn tao tội nàng cũng đến điều trị hảo hắn thân mình a. Lại nói Yến Vân Sơn hiện tại chính là nàng nhất trung tâm cũng là duy nhất thủ hạ, không cho hắn tới lấy thân thí khổ làm ai thí a hướng hồ. Hiện tại nàng khai nước thuốc tử chính là sư phụ Âu Dương Chí Hoành đều là khen ngợi không thôi, thậm. chí đều sẽ ký lục xuống dưới nàng khai quá phương thuốc đâu. Phần 164 Đến nỗi người nói vì sao không cần đế tôn. Hắc hắc, đêm vô nguyệt nơi nào bỏ được. Nói thật, kia nước thuốc tử nàng kỳ thật cũng trộm hưởng qua như vậy một ngụm, cuối cùng ước chừng uống sạch một bình nhỏ hoa lê mật mới làm trong miệng hương vị dễ chịu một ít. Ở Hiến Vân Sơn lại uống lên hai túc khổ nước thuốc tử lúc sau đoàn người lại lần nữa khởi hành. Lúc này bọn họ đích đến là khoảng cách nơi này 36 mà mông sơn. Mông sơn xác thực nói hẳn là mông sơn núi non, liền phiến mười mấy tòa sơn phong trùng điệp tương liên ở bên nhau. Bởi vì núi này chung nhiều đầm nước, toàn bộ núi non luôn là có một loại mưa bụi mê mang cảm giác cho nên mới bị nhân sưng hô vì mông sơn. Đích xác núi non mê mang, hơn nữa hiện giờ thời tiết lại đúng là 3 tháng tân vũ, bởi vì mà chỗ phương Nam, trên núi cỏ cây vẫn luôn đều bảo trì màu xanh lục, này bất tài mới vừa đầu xuân. Trên núi dày nặng như thảm thảm, cỏ cũng đã rút đi cũ biến sắc tân lục. Hôm nay thời tiết nhưng thật ra không tồi, trên núi không khí tuy rằng có chút ẩm ướt, nhưng là có ấm dương chiếu, nhưng thật ra có vẻ ôn nhuận rất nhiều. Lão đại, nơi này còn rất xinh đẹp." Tiễn Vân Sơn nói, mà lúc này trong lòng ngực hắn thôn kim thú lại là đã bị cảnh đẹp sở mê nhảy ra hắn ôm ấp, trực tiếp ở thật dày thảm cỏ thượng đánh lên Lan Nhi. Đêm Vô Nguyệt thấy vậy rứt khoát cũng đem tiểu lang rảo còn có bạch liên hồng liên đều phóng ra. Rốt cuộc là chính mình nuôi lớn Tiểu lang giáo trước tiên ở thảm cỏ thượng chạy như điên một vòng liền lập tức chạy đến đêm Vô Nguyệt trước mặt cọ cọ đùi cầu sờ sờ. "Hảo, đi chơi đi, Bạch Liên Hồng Liên, các ngươi cũng đi ra ngoài trời chơi, chơi đi." Hồng Liên nhưng thật ra lỗ tai giật giật giống như thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, chính là Bạch Liên lại lựa chọn thành thật toa ở đêm Vô Nguyệt trong lòng ngực. "Chủ nhân, cảm giác không có gì đặc biệt hiện tại có đàng tổ chăm sóc, Hồng hoang Thiên nội cảnh sắc cần phải so nơi này hảo quá nhiều, thật là không biết đệ đệ vì cái gì còn cảm giác bên ngoài hảo." Hào đi đêm vô nguyệt cũng không bắt buộc, chỉ là loát bạch liên lông tóc nhìn ba con tiểu thú ở thảm cỏ thượng chạy vui vẻ. Lúc đầu thôn kim thú mới vừa nhìn đến mấy cái thú thú còn nghĩ muốn bày ra hắn cao giai linh thú tư thế, chính là hồng liên tuy rằng cái đầu tiểu chiến lực không cường bất quá này phẩm giai lại là muốn so thôn kim thú chỉ cao không thấp, thả còn đang không ngừng trưởng thành trung. Mà tiểu lang rảo tuy rằng phẩm giai thấp một ít, bất quá lang loại này bản thân liền tự mang kiệt ngạo khó thuần phẩm tính. Tuy rằng tiểu lang rảo mèo đen ở đêm vô nguyệt trước mặt ngoan thật cùng miêu dường như, bất quá đối thượng thôn kim thú hắn lại là không sợ chút nào. Cuối cùng không có biện pháp, thôn kim thú tổng không thể thật ra tay tàn nhẫn đem tiểu lang rảo cấp đánh giết đi, cuối cùng chỉ có thể tự tiêu khiển không hề đi quảng. Bất quá trong lòng đến vẫn là phun tào cái hoàn toàn. Hừ, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, có thể bị nữ nhân kia nhìn chúng còn khế ước, cũng không phải cái gì hào điểu, à, phi, hảo thú. Nó mới không phải hâm mộ ghen ghét này tiểu sói con so với chính mình phẩm giai thấp còn thành công cùng nữ nhân kia ký kết bình đẳng khế đức đâu. Bất quá là cái ngốc cẩu, là kia nữ nhân đôi mắt bị ba ba dán lại mới khế đức nó, nó nuốt vàng đại gia mới không hiếm lạ đâu. Dù sao nó còn có dâu xồm sơn đâu, hắn đối nó chính là như Hảo. Liên ở thôn Kim Thú phân tâm phun tạo công phu, liền nghe thấy tiểu lang rảo ngao ôm một tiếng cảnh báo thanh. Phát sinh chuyện gì? Đêm vô nguyệt nhìn đến tiểu lang rảo cung phụng phía sau lưng ở một khối trên cỏ bảo tới bảo đi bộ dáng đội vàng qua đi xem. Đây là, đêm vô nguyệt trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng nhìn đến bị mèo đen lay ra tới kia một khối thẳng cỏ. Mèo đen chỉ tận gốc cắn đứt không có nửa phần phá hư nơi đây địa mạo, đã không có cỏ dại che dấu, nhưng thật ra xem càng rõ ràng. Mà hiện tại, ánh vào đêm vô nguyệt đám người mi mắt rõ ràng là một cái chân to ấn. Đối, không sai, là dấu chân, không, sắp thực nói hẳn là để ấn. Nay hẳn là linh tê nhu dấu chân, Nguyệt Nhi, chúng ta tìm đối địa phương." Đông Ly vị Ương rất là vui vẻ, Nguyệt Nhi tìm thứ này tìm ước chừng hơn 3 tháng, tuy rằng mỗi ngày đều cùng Ngô Dương Trí Hoành học tập thuốc và Kim Trâm Cứu chi thức ngẫu nhiên cũng cùng Yến Vân Sơn cùng thôn Kim Thu nói chêm trò cười, mặt ngoài nhưng thật ra nhìn không ra tới cái gì, nhưng là hắn lại là biết hắn ngoan Nguyệt trong lòng là sốt ruột. Chính là này một đường tìm tới lại là căn bản cũng chưa gặp qua bất luận cái gì về linh tê nhu tung tích. Hiện tại rốt cuộc tìm được Nguyệt Nhi trong lòng đại thạch đầu hẳn là có thể rơi xuống đất đi. Ân, Ân đêm vô Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, hiện tại trải qua đông ly vị ương đích xác định nàng lúc này mới tin tưởng trước mắt phát sinh sự. Trời xanh không phụ người có lòng, nàng thật sự tìm được rồi đều sắp diệt chủng linh tên liều tung tích. Mèo đen, ngươi là công, tuyệt đối phải cho ngươi nhớ nhất đẳng công. Một cao hứng, đêm vô Nguyệt trực tiếp ôm mèo đen cổ chính là một đốn cồn xoa. Ngao, Ao biết chủ nhân vui vẻ. Mèo đen cũng là vui vẻ nửa hiếp mắt bất quá một cái tối đen đuôi to đã hoảng mau đến nhìn không thấy bóng dáng. Lão đại, chính là cái này để in lại mặt đều trường thảo A, này, này có thể hay không là không vui mừng một hồi A. Tiến Vân Sơn nói, Âu Dương Chí Hoành đều phải cấp Tiến Vân Sơn một cái tát, cái này ngốc tử, ngày thường nhìn rất thông minh như thế nào hiện tại càng ngày càng xuẩn, quả nhiên thôn kim thú chỉ số thông minh sẽ lây bệnh sao. Thôn kim thú, đậu má, ta lại nằm cũng trúng đạn á. huy, sẽ không. Ngươi xem, này đề in lại phương là tân thảo trồi non, thuyết minh này để ấn đại khái hẳn là năm trước mùa hè, không, hẳn là mùa thu thời điểm giấm, thảo hạt rơi trên mặt đất, Linh Tê Ngư một chân đem này thảo hạt giấm vào rước át bùn lúc này mới dẫn tới nay xuân thời điểm nảy mầm. Cho nên ít nhất năm trước mùa thu thời điểm Linh Tê Ngư là ở chỗ này. Chúng ta hiện tại giấm lên địa phương hẳn là thuộc về giữa sơn núi, cho dù là hiện tại đã mùa xuân đã là có thể nhìn đến cỏ xanh chính là này không khí lại vẫn là lạnh. Này trên đỉnh núi sẽ lạnh hơn. Linh tê nhu thích nhiệt độ ổn định, sợ hàn sợ nhiệt, cho nên ngày mùa hè cực nóng thời điểm chúng nó hẳn là ở đỉnh núi hoặc là càng cao một ít giữa sườn núi tránh nóng, sau đó chờ đến mùa đông thời điểm liền sẽ chạy đến dưới chân núi thậm chí là hẻm núi nội tránh hàn. Dọc theo nơi đây về phía trước hẳn là sẽ tìm được nguồn nước, mà ở kia phụ cận hẳn là còn có thể nhìn thấy một ít linh tê nhu phân. Lúc này Hiến Vân Sơn miệng đại dương, lão đại, ngươi, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy a? Tuy rằng hắn cũng không có xác định Lão đại nói rốt cuộc đúng hay không, nhưng là nghe thấy liền cảm giác rất có đạo lý a. Ha ha, thư xem nhiều sẽ biết. Đêm vô Nguyệt sờ sờ cái mũi cười, nàng không chỉ có riêng là thư xem nhiều, mấu chốt là đây là nàng kinh nghiệm lời tuyên bố a. nhớ năm đó nàng chính là ở Đại Hoa Hạ Nam Bộ mỗi tiểu quốc đuổi theo bảy tòa sơn ở trên núi liền đái hơn một tháng bắt được kia chủ ma tuy lớn. Nguyệt Nhi nói không tồi, chúng ta đây liền theo này giấu chân đi phía trước nhìn xem. Đông Ly vị Ương trực tiếp cấp đêm Vô Nguyệt phân tích cái quan định luận. Đêm Vô Nguyệt nhìn còn ở kia vẫy đuôi tiểu lang rảo bỗng nhiên cười, "Mèo đen, tới, chính là cái này dấu chân, giúp ta tìm được càng nhiều." Này dấu chân muốn dĩ chính là mèo đen trước phát hiện, đêm Vô Nguyệt bỗng nhiên liền nghĩ tới Cảnh Huyền, còn nghĩ tới chính mình hảo cộng sự Đại Miêu liền thử nói như vậy một chút, thế nhưng nhìn đến mèo đen gật gật đầu, sau đó thật sự làm như có thật đi tìm này tương đồng dấu chân đi. Nếu là người khác nhìn đến phòng trường răng hàm đều đến kinh ngợt. Lang giáo kia chính là lang thuộc loại giảo hoạt nhất, cao ngạo nhất linh thú, hơn nữa chiến lược kinh người, nếu là có người bắt được đều là sẽ bị huấn luyện thành trên chiến trường đấu tranh anh dũng trước trận Lang, nhưng mà hiện tại thế nhưng bị người trở thành siêu tầm khiển tới dùng, quả thực là, quả thực quá phí phạm của trời a. Quả nhiên, theo mèo đen cấp chỉ lộ đêm vô nguyệt bọn họ thật sự tìm được rồi nguồn nước, hơn nữa kia nguồn nước phụ cận quả thực có một ít động vật phân, mà mèo đen tuy rằng mặt lộ vẻ ghét bỏ bất quá vẫn là kiên định ngồi xổm trong đó một đống tường trước mặt Nhi. Chủ nhân nói làm tìm được cái này khí vị, kia, cái này khí vị nặng nhất chính là nơi này. Tuy rằng mèo đen muốn so bình thường lang rảo khai trí thời gian muốn sớm một ít, hiện tại cơ bản đêm vô nguyệt nói nó đều có thể nghe hiểu được, chính là rốt cuộc vẫn là không ai giáo, cùng nó phụ thân so sánh với liền có vẻ có chút xuẩn. Nhìn mèo đen ở một đại đống tường trước mặt vẫy đuôi chờ nàng khen bộ dáng đêm vô nguyệt cũng là bị chọc cười. Hảo hảo hảo, mèo đen thông minh nhất, tới, an viên đường đầu. Đêm vô nguyệt nói liền đem đã từng bạch quân tuyết cho nàng chữ hàng phân cho mèo đen một cái, không có biện pháp. Này tiểu lang giảo đam mê đồ ngọt cũng không biết là với ai học, từ nhặt được nó lúc sau trên cơ bản bạch quân tuyết cho nàng những cái đó đan dược nàng liền không bỏ được ăn, đều lưu lại cấp mèo đen. Lão đại, vì cái gì mèo đen có ngọt ăn, ta liền phải chịu khổ a. Yến Vân Sơn dùng một loại nguyên lai ta ở ngươi trong lòng còn không bằng cẩu cái loại này hủy khuất ánh mắt nhi nhìn đêm vô nguyệt. Đêm vô Nguyệt chỉ cười tìm nói. Chẳng lẽ ngươi thế nhưng là không mừng ta tự mình nấu ra tới kiện thể chén thuốc? Yến Vân Sơn A, ngươi đây là ghét bỏ ta sao? Đêm vô nguyệt một câu đông ly vị ương cùng ngâu dương trí hoành lưỡng đạo ánh mắt đều nhìn về phía hắn, một cái nhếp người một cái xem náo nhiệt. Không dám, hắc hắc, không dám, không dám. lão đại nói kẻ thức thời trang tuấn kiệt, lúc này không đầu hàng mới là thật có hại đâu. Trưng 245 rừng rậm chỗ sâu trong nhìn thấy người. Chúng ta hiện tại tìm được rồi Linh Tê nhu Phân, liền Hảo Thuyết hiện tại chỉ cần tiếp tục theo nơi này hướng hẻm núi khu vực đi hẳn là liền không sai. Đêm Vô Nguyệt ánh mắt tinh lượng nhìn phía trước, này bị Linh Tê Nghiêu dám bước ra tới đường mòn kéo dài chỗ. Đêm Vô Nguyệt biết, Hồng Hoang Thiên tồn tại là nàng bí bảo đồng thời cũng là treo ở nàng trên đỉnh đầu lợi kiếm. Thất Phu vô tội hoài bích có tội, tuy rằng thực lực của nàng tổng thể đi lên nói đã rất cao, chính là nàng biết không dùng nói linh khí càng đầy đủ tu sĩ tụ tập Nam Hoang, chính là này Huyền Thiên Đại Lục cũng còn tồn tại một ít thực lực chỉ ở sư tôn dưới lão quái vật. Cùng những người đó so, mặc kệ là trên thực lực vẫn là kinh nghiệm thượng, chính mình đều phải kém nhân ra một mảng lớn. Nay tổng cũng không thể 24 giờ toàn rửa vào đế tôn bảo hộ đi, nàng không muốn làm một cái rửa vào giả, nàng muốn cùng hắn sóng vai mà đi, ngạo thị thiên hạ. Chính là thực hiện nhiên, nay còn có rất dài lộ phải đi. Nếu là tìm được Linh Tê Hoa, rồi sau đó lại ở 7 tháng sơ 7 thuận lợi ở trầm thủy đại trạch phụ cận tìm được vô ảnh quả nói, trên cơ bản ẩn tức thảo là có thể thành tựu một nửa, giữ lại liền xem đăng tổ. Mà đối đang tổ, đêm Vô Nguyệt tin hắn. Đại dùng ẩn tức thảo nàng liền không cần lại lo lắng Hồng Hoang Thiên bị người phát hiện. Bạch Liên Hồng Liên đã bị đêm Vô Nguyệt thu hồi Hồng Hoang Thiên, một hàng bốn người ngoài ra còn thêm Yến Vân Sơn trong lòng ngực thôn kim thú còn có dò đường tiểu lang rảo mèo đen dọc theo linh tê nhu di chuyển phương hướng hướng hẻm núi chỗ đi đến. Lão đại, có khói bếp. Đi mau đến lộ cuối thời điểm Yến Vân Sơn bỗng nhiên nói. Đêm Vô Nguyệt theo hắn chỉ dẫn xem qua đi, ở rừng cây khe hở trung đích xác có thể nhìn đến điểm điểm mờ mịt khói bếp. Mấy người bước nhanh đi đến trong rừng cây có thể nhìn đến thấu con chỗ. Nơi này lại là huyền nhai Không sai, đương xuyên qua cái này kín không kẽ hở rừng rậm lúc sau, thật giống như bị trực tiếp cắt ra giống nhau, lộ ra phía dưới hẻm núi. Mà ở lúc này, hẻm núi nội thình lình có vài cái màu ngân bạch liều lớn. Nay ở trong rừng rậm đã lâu rồi, trừ bỏ lẫn nhau còn lại không thấy được người khác. Lão đại, chúng ta muốn hay không đi lên tiếng kêu gọi. Yến Vân Sơn còn giữ lại làm lính đánh thuê thời điểm thói quen. Hành tẩu bên ngoài lính đánh thuê nếu là tương nội chỉ cần mục đích không xung đột phần lớn đều sẽ ghé vào cùng nhau như vậy an toàn có bảo đảm làm cái gì cũng tiện lợi một ít. Bằng hữu nhiều lộ hảo tẩu đại khái nói chính là cái này. Đêm vô nguyệt thoáng nĩu mày, không cần, tùy tiện quấy giày không tốt. Ngươi tìm cái địa phương chúng ta cũng dàn xếp xuống dưới nhìn những cái đó đáp lều trại ngoại khói bếp nhìn nhìn lại thiên. Đã đến trang vạng cũng là thời điểm nghỉ ngơi chỉnh đốn dàn xếp. Là tuy rằng Yến Vân Sơn đối đêm vương nguyện cách làm khó hiểu. Bất quá hắn còn vẫn luôn nhớ kỹ chính mình bổn phận, hắn là cấp dưới, lao đại nói qua, hắn ứng đối nàng tuyệt đối phục tùng. Đêm vô nguyệt lại nhìn thoáng qua những cái đó màu ngân bạch lều lớn tú mị trong ánh mắt dần hiện ra một chút lo lắng. Hy vọng nàng cùng bọn họ không có gì giao thoa, người nhiều tuy rằng có đôi khi dễ làm sự, chính là nàng muốn tìm linh tê hoa chuyện này lại là biết đến người càng ít càng tốt. Phần 165 Cơm chiều Yến vân sơn thiêu gà rừng hầm nấm, nơi đây là rừng rậm, nấm nhưng thật ra không ít. Hơn nữa các mới mẻ phi nộn phối hợp thuần khiết gà rừng nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thật vất vả chờ đến ra khỏi nồi, kết quả lại tới khách không mời mà đến. "Uy, các ngươi đang làm gì?" Mắt chó mù a, không thấy được nơi này đã có chúng ta lẻo lớn sao? A. Một cái lùn tỏa mũi kẹt tiểu thanh niên lỗ mũi hướng lên trời đối với đêm vô nguyệt mấy người hử thanh hử khí nói. Nay đoàn người một mở miệng khiến cho người rất là chán ghét. Mà Yến Vân Sơn nghĩ đến phía trước còn nghĩ qua đi cùng bọn họ chào hỏi càng là khó chịu trực tiếp mở miệng đâm trở về. Đang làm gì? Thế nào, nơi này vẫn là nhà ngươi hậu viện nhi không thành? Chẳng lẽ là dây thừng không hề khẩn, tóm được người liền sủa như điên? Người nọ chấp mắt hai cái phản ứng nửa ngày mới hiểu được quá mùi vị. Hảo A, ngươi cư nhiên dám mắng ta là cậu.